Đệ nhị, Tề Khải có quyền thế, Nguyên chủ đắc tội không nổi. Điểm này hiện tại liền có thể bài trừ, liền tinh Tề Khải thật là phú nhị đại, hắn tại đây hiến kinh chẳng lẽ hoành đến quá Chu Minh Phong, thân là Chu Minh Phong đương nhiệm thê tử Nguyên chủ còn cần thiết sợ hắn. Còn cần thiết cùng hắn chu toàn. Sở hữu nguyên nhân đều có thể bài trừ. Như vậy cũng chỉ dư lại một chút, Nguyên chủ khả năng tương đối nhát gan, cũng không thói quen cùng người trực tiếp mới vừa thượng, bởi vậy đối mặt Tề Khải giàu mờ thiết công, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng thậm chí từ trước sau liền kéo hắc cái này hành động đều không có. Tại sao lại như vậy đâu? mặc kệ, Khương Tân Tân là vô luận khi nào cũng không chịu có hại tính tình, nơi nào chịu đựng được người khác ở nàng trước mặt âm dương quái khí. Nói nữa, luận âm dương quái khí công phu, nàng cảm thấy mấy người này hẳn là cũng so ra kém nàng, quyết đoán mà, ở cái kia mập ra nam đồng sự mở miệng phía trước, nàng dành trước nói, ngươi này cái gì đại bà ngựa khí nha, nhìn một cái, toan khí tận trời, tên của ta không có hỏa. Ngươi hẳn là có đi. Nam đồng sự cũng không nghĩ tới nàng sẽ đánh trả, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Đại bà, cái quỷ gì? Này lệnh Khương Tân Tân càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Khương Tân Tân lại giơ tay đem tóc lót ở như sau, cười khẽ ra tiếng. Bất quá, ngươi yên tâm, không ai cùng ngươi tranh. Ta đã kết hôn, đối ba ngày hai đầu quấy giày ta người càng thêm không có gì hứng thú. Nói tới đây, nàng nhìn về phía vẫn luôn không hề răng áo sơ mi bông tề khải, ngữ khí lạnh vài phần. Ta không phải theo như ngươi nói ta đã kết hôn sao, liền không cần lại cho ta phát những cái đó kỳ quái tin tức. Như thế nào, các ngươi nam nhân liền một chút đạo đức điểm mấu chốt đều không có sao? Chỉ cần Khương Tân Tân nguyện ý, liền không ai có thể ở nàng nói chuyện thời điểm cắm được với miệng. Nàng ngữ tốc tuy mau, nhưng căn tự rõ ràng, một đốn bùng bùm, các ngươi nói xong, kia đến phía ta, gác ta này tú cái gì cảm giác về sự ưu việt đâu? Con chỉ là bảo mã, bị em đút, liền thổi thượng. Không biết còn tưởng rằng là cái gì hoàng thân quốc thích cố kiệu đâu nàng vươn tay tùy ý một lóng tay bên cạnh xe, nếu là khai này chiếc, chẳng phải là muốn trời cao. Mấy người theo nàng tầm mắt xem qua đi. nhưng ở bên cạnh chính là một chiếc điệu thấp xa hoa quá trở. Còn có ngươi, có phải hay không còn rất vì tề khải bên vực kẻ yếu nha. Khương Tân Tân ôm ngực, trên mặt treo chảo phúng ý cười, một trương cái miệng nhỏ bá bá bá nói ra đều là lệnh mấy người tiếp không thường nói, Ngượng ngùng, biết ngươi có dẫn mối trí hướng, nhưng ta người này đi Xem mặt, ta không yêu tiền, ta ái lớn lên xoái, các ngươi nhìn xem ta trường như vậy, cũng nên biết chốc cắp một mô chuyển thế ta là trướng mắt đi. Tuổi trẻ cả trai lợn gái, lúc này đều là nhất trí trận mắt há hốc mồm biểu tình. Không trách bọn họ như vậy kinh ngạc, khương tân tân phía trước là bọn họ đồng sự, nhưng vi nhân tính tử nội hướng, không yêu cùng người ta nói lời nói, lớn lên xinh đẹp làm người lại rất thanh thật, đại gia làm nàng làm cái gì liền làm cái đó. Ngay từ đầu tề khải truy nàng thời điểm cũng không dám quá làm cản quá tự tin. Rốt cuộc giống Khương Tân Tân cái này cấp bậc mỹ nữ, cái gì chưa thấy qua nhà. Nhưng cùng nhau cộng sự thời gian dài, Đại gia biết nàng là mềm quả hồng, còn sẽ không cự tuyệt người khác vô lý yêu cầu. Tề Khải cũng liền phiêu lên, thậm chí bắt đầu cảm thấy Khương Tân Tân không đáp ứng hắn theo đuổi là không biết tốt xấu. Hắn đều truy lâu như vậy, truy như vậy nghiêm túc. Khương Tân Tân đâu chính là không đáp ứng Tề Khải theo đuổi? ở cảm tình thượng vô luận cái nào nam đồng sự truy nàng, nàng tuy không dám đem nói đến quá tuyệt. Khá vậy chưa cho người khả thửa chi cơ. nay liền làm tề khải càng bực bội. Sau lại, Khương Tân Tân từ trước sau liền tính nói với hắn nàng kết hôn, hắn cũng không tin tưởng, cho rằng nàng là cố ý xả loại này lấy cớ. Hiện tại luôn luôn trung thực Khương Tân Tân cư nhiên nói loại này lời nói, mặc cho ai đều khiếp sợ đến cho rằng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Đang ở mấy người còn không có phục hồi tinh thần lại khi, Khương Tân Tân dư quang ngó đến chu Minh Phong tử kia chiếc hốt trở trên giới tới. Và mặt liền phải nguyên bộ. Hiện tại chỉ còn kết thúc địa phương, chỉ cần phát huy đến hảo, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi bút. Xuống xe Chu Minh Phong liền nghe được Khương Tân Tân hướng hắn đúng lý hợp tình kêu, "Lão công, như thế nào như vậy chấm nha?" Chu Minh Phong bước chân dừng lại. Khương Tân Tân lý cũng chưa lý mấy người kia, lập tức chiều Chu Minh Phong đi tới, động tác tự nhiên mà kéo hắn cánh tay. "Các đồng sự, cho nên này chiếc hót trở mới là Khương Tân Tân xe." Khương Tân Tân thấy Chu Minh Phong đem trong tay giấy cuốn cuốn, tiện đà kẹp ở chiếc xe kia tay lái trên tay. Nhất thời tò mò, phản phất đương mấy người đều không ở chẳng hỏi, lão công, người trên giấy đều viết cái gì nha. Chu Minh Phong xác định, nàng thật sự có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không phải giống nhau đại. Luận đạo hành, Chu Minh Phong tuyệt đối cao hơn Khương Tân Tân. Khương Tân Tân đều có thể mặt không đổi sắc một giây tiến vào tiểu kiểu thê nhân thiết, kia Chu Minh Phong tự nhiên cũng sẽ không so nàng kém, đoan xem hắn biểu tình động tác, không có bất luận cái gì không đúng, hắn ngự khí trước sau như một chấm tĩnh, để lại lưu trợ lý liên hệ phương thức Vậy là tốt rồi. Hảo lo lắng quát đến người khác xe, sẽ cho người khác tạo thành bối rối ra. Lớn lên xinh đẹp người khả năng liền có đặc quyền như vậy, đặt ở người khác trên người, Khương Tân Tân biểu tình cùng ngữ khí, kia đều là dáng vẻ cạnh cơm đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng như vậy kêu căng biểu tình, như vậy ngọt nị ngữ khí ở trên người nàng. Thế nhưng có một loại vi diệu hài hòa. Cứ việc nàng hôm nay một ngày đều thực khắc thường, nhưng lúc này, không thể nghi ngờ khắc thường làm lệnh Chu Minh Phong đều hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà Chu Minh Phong tầm mắt lơ đãng mà xẹt qua kia mấy cái ngây ra như phóng người trẻ tuổi, lại nhớ đến xuống xe khi nghe được nàng nói các người nhìn xem ta trường như vậy, cũng nên biết chốc các một mô chuyển thế ta là chướng mắt đi lời này, tức khắc ngầm hiểu, này đại khái là nàng nhận thức người. Người quen. Chu Minh Phong liếc liếc mắt một cái bọn họ. Thượng vị giả liền tự mang uy nghiêm khí tràng. Mấy cái vừa rồi còn có tâm cùng Khương Tân Tân hảo hảo bạ tổ một chút đồng sự, một giây mắc kẻ tan tính như gà. Sinh. Chú Minh phong ngử một tiếng. Khương Tân Tân kéo hắn cánh tay hướng Thủy Mịch quán ba phương hướng đi đến, nàng mới lười đến cùng này đó nguyên chủ chức đồng sự duy trì cái gì mặt ngoài quan hệ đâu. Dù sao đời này đều không thể có cái gì giao thoa, cho dù có, nàng tám đời đều không nghĩ cùng loại người này đánh cái gì giao tế. Hôm nay gặp phải, liên chú định là loại này kết cục. Hoặc là là nàng bị vả mặt, nàng nhịn về sau cả đời không qua lại với nhau. Hoặc là là bọn họ bị vả mặt, bọn họ nhịn Về sau cả đời không qua lại với nhau Nếu kết cục giống nhau Trước liêu giả tiện Kia dựa vào cái gì sảng khoái không thể là nàng Quang từ ngoại hình khí chất đi lên xem Chu Minh Phong phối trí Là này mấy cái phổ tín nam thúc ngựa đều không đổi kịp Hắn cùng Khương Tân Tân đi cùng một chỗ rất là đăng đối Một cái thành thục nho nhã Một cái xinh đẹp hoạt bác Nguyên bản tề khải có phá bỏ Và di rời hộ cùng với bà mã Bị em đút, xe quan hoàn Ở mấy cái đồng sự chi gian cũng là xe vị Nhưng lúc này Mấy người ngẫm lại Chu Minh phong quanh thân khí độ. Nhìn nhìn lại hắn kia chiếc hót chờ, chỉ có thể nói, đối lập cực kỳ thẳng thiết. Tề khải xanh cả mặt. Một bên vẫn luôn không nói chuyện nữ đồng sự đột nhiên mở miệng, kỳ thật, nếu ta không nhìn lầm nói, tân tân xuyên cặp kia dép lê giống như liền 5 vị số. Ta biểu tỷ liền mua một đôi, bình thường luyến tiết xuyên, loại này ngày mưa khí cảng sẽ không xuyên ra cửa. Còn có, nàng bối bao, nghe nói giá bán là 16 vạn, bất quá mua cái này bao còn muốn xứng hóa vừa rồi bị Khương Tân Tân ám phúng là đại bà Nam đồng sự bén nhọn mở miệng, ngươi như thế nào không nói sớm? Nữ đồng sự cũng khi a, ta tưởng a hoa tới, bất quá xem nàng lão công khai xe còn có nàng lão công bộ dáng, phỏng trừng là thật hóa. vừa rồi ta rõ ràng kéo ngươi một chút, ngươi một hai phải nói, Tân Tân đều đã từ trước, chúng ta cùng nàng lại không phải bằng hữu, đã sớm, cái gì quan hệ đều không phải, liền tính nàng lão công khai chính là này trước không chấp mắt xe, ngươi cũng không nên như vậy nói a. Nam đồng sự tức muốn hụt máu vừa rồi ngươi cùng người cắm giống nhau hiện tại nhưng thật ra sẽ nói vài người tâm tình đều không tốt lắm một cái khác vừa rồi còn phụ họa quá nam đồng sự lúc này cũng mở miệng đương lý chung khách tôn cường ngươi hôm nay đích xác có chút quá mức không nên như vậy nói tân tân người khá tốt này thật vất vả đụng tới ngươi nói những cái đó thật sự không quá thích hợp chính là a bất quá đại nga không tôn cường ngươi cũng là vì tề khải hết giận nhưng này khí đi có điểm không đầu không đuôi nhân ra tân tân đều kết hôn Nói không chừng bụng đều có tiểu bảo bảo, thật sự không cần thiết. Đại khái là Khương Tân Tân chào phúng, lệnh mấy cái đồng sự vừa thấy đến Tôn Cường, liền nhớ tới đại bà cái này xưng hô. Tuy rằng biết Tôn Cường cùng Tề Khải đều thẳng đến không thể lại thẳng, nhưng tin tưởng về sau, đại bà cái này ngoại hiệu ngầm khẳng định là sẽ chuyên khai. Nam đồng sự tức giận đến không được. Nhưng mặc dù lại khí, lúc này trong đầu cũng không thể ức chế toát ra một ý niệm tới, hắn hiện tại cùng Khương Tân Tân xin lỗi còn kịp sao. Kỳ thật hắn chính là nói nói mà thôi, thật không có gì ác ý. Tề Khải nếu không phải ở chỗ này, hắn bảo đảm sẽ cùng Khương Tân Tân hảo hảo chào hỏi hảo hảo hán huyên. Tề Khải nhưng vẫn chú ý hướng thủy mịch quán ba phương hướng đi kia đối nam nữ. Hôm nay hắn là cùng một cái đường ca mượn hội viên mới tiến vào. Chu Minh Phong hai lần cúi đầu, nhìn về phía cánh tay chỗ. Khương Tân Tân không hề tự giác, còn đắm chìm ở vừa rồi đánh trả sảng cảm chung, cũng liền xem nhẹ, chính mình còn kéo Chu Minh Phong khuỷu tay. Thương Tân Tân còn tưởng rằng sẽ bị quán ba nhân viên công tắc ngăn lại tới. Bởi vì nàng không có hội viên, nàng cảm thấy, Chu Minh Phong hẳn là cũng sẽ không thường tới này đó nơi. Nào biết bọn họ còn chưa đi tới cửa, nên diện mà đến một vị ăn mặc sơ mi trắng hắc quần Tây Nam Nhân, trên mặt đôi nóng bỏng tươi cười, ngự khí chân thành mà nói, là Chu Tổng đi. Tự giới thiệu một chút, ta là Thủy Mịch Giám Đốc, ta họ trường, vừa rồi tưởng Tổng cho ta gọi điện thoại, nói ngài sẽ qua tới một chuyến. Chu Minh Phong gật đầu, quấy rời. Trương giám đốc tự nhận là cũng có một đôi tuệ nhãn, thấy Khương Tân Tân kéo Chu Minh Phong cánh tay, lại cười nói, cho ngài cùng phu nhân dự để lại mấy gian thuê phòng, không biết ngài thích cái gì loại hình. Không cần, ta tới tìm người. Chu Minh Phong nói, sẽ không đãi lâu lắm. Trương giám đốc cũng không biết là thất vọng vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. hắn cung kính mà đón Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân tiến vào quán ba nội. Cách đó không xa mấy cái đồng sự rốt cuộc không bình tĩnh, đặc biệt là trong đó một cái nam đồng sự nói. Vừa rồi còn đối chúng ta tốn đến cùng cái gì dường như, như thế nào lúc này tới rồi Tân Tân lão công trước mặt cùng Tôn Tử giống nhau. Tân Tân lão công đang làm gì a? Ai cũng không biết Khương Tân Tân lão công là làm gì đó. Rốt cuộc Chu Minh Phong theo chân bọn họ không phải một vòng tròn, hắn bản nhân lại điệu thấp, trên mạng về hắn tin tức cùng ảnh chụp thiếu chi lại thiếu, người bình thường nhận không ra cũng bình thường. Bất quá, có thể khẳng định chính là Khương Tân Tân lão công phi phú tức quý. Lại vừa thấy Tề Khải sắp mặt Mấy cái nam đồng sự lại dư vị lại đây, là cái nam nhân đều sẽ khó chịu, vốn tưởng rằng chính mình phát đạt, muốn hung hăng mà dấm nhất dấm phía trước đối chính mình xa cách nữ thần, kết quả bàn tay đều mau vươn đi, lại phát hiện nữ thần tìm cái so với chính mình có tiền gấp trăm lần ngàn lần. nay tính chuyện gì nhỉ a? Bọn họ cùng Khương Tân Tân không thân, liền tính hiện tại nghĩ đi ôm đuổi, kia cũng ôm không thượng. Nếu Khương Tân Tân đi rồi, kia cũng không thể đắc tội tề khải, rốt cuộc đồng sự chi gian. Về sau đi ra ngoài ăn cơm ca hát loại này tiêu phí dù sao cũng phải có coi tiền như rác chủ động mua đơn đi. Ôm ý nghĩ như vậy, mập ra nam đồng sự còn nói thêm, quản hắn đang làm gì, dù sao ta xem à, hẳn là cũng là cái loại này phú nhị đại, tề khải cũng không kém nha, hôm nay hoa ít nói cũng có 7-8 ngàn đi, vẫn là tề khải học phóng, nếu không phải tề khải, ta đời này cũng chưa biện pháp tới nơi này, đúng rồi, tiểu cầm ngươi chụp ảnh chụp chờ hạ nhớ rõ chia ta à ta chính là muốn phát đến bằng hữu vòng hảo hảo huyến một huyến, vài người phản ứng lại đây, lại bắt đầu phùng tê khải, tê khải sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là thực số quán ba, khương tân tân lúc này mới phản ứng lại đây chính mình kéo chu minh phong cánh tay không phóng, nàng vội vàng lén lút buông ra, vì không cho hắn nhận thấy được, nàng còn cố ý tìm để tải tò mò hỏi, cái kia tưởng luôn là ai nha, chu minh phong không phải một cái lạnh nhạt người, mặc dù là đối mặt chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, hắn cũng là lễ phép khéo léo. Lúc này Khương Tân Tân dò hỏi, hắn cũng kiên nhẫn mà trả lời, một cái bằng hữu này quán ba là hắn sản nghiệp, ta mới vừa cùng lưu trợ lý đã phát tin tức, lưu trợ lý hẳn là liên hệ hắn. Thì ra là thế nha. Khương Tân Tân hạ giọng ta vừa rồi còn ở lo lắng có thể hay không bị bọn họ ngăn ở bên ngoài, vậy xấu hổ. Chu Minh Phong cười nhẹ, yên tâm. Khương Tân Tân nghe này hai chữ, cũng xác thật là thực yên tâm. Chu Minh Phong là ai nha, cùng hắn ra tới, xấu hổ. Không tồn tại. Trương giám đốc dựng lỗ thai nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng ở bật cười, Chu Minh Phong này phu nhân rất có ý tứ, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, tâm tư cũng đơn thuần. Chu Tổng, ngài người muốn tìm là ở đâu cái ghế lô? Trương giám đốc làm bộ không nghe thế hai người đối thoại, hỏi. Chu Minh Phong nói, không rõ lắm, bất quá. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Khương Tân Tân. Khương Tân Tân phản ứng tốc độ thực mau, tiếp nhận lời nói cha nói, thân thích ra một cái hài tử, còn không có mãn 18 tuổi, vóc dáng cao cao. Phỏng trường 1 mét 8 tả hưu, an mặc. Nàng nỗ lực mà nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới, an mặc màu trắng áo thun, áo thun mặt trên còn có thực khoa trường tiếng Anh trước cái. trương giám đốc. chu Tổng, ngài cùng phu nhân ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi hỏi hạ người khác. chu Minh phong gật đầu. Khương Tân Tân thăm dò nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này cùng nàng xuyên thư tiến đến quán bar cũng không có gì khác nhau. Quán bar ánh sáng thực ám, ngẫu nhiên có quang sẽ qua, chiếu vào Khương Tân Tân trên mặt. Chu Minh Phong nhìn đến nàng kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, làm bộ lơ đáng hỏi, quên hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này quá đến còn thực vui vẻ đi. Khương Tân Tân theo bản năng mà nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười cười, khá tốt. Nghĩ đến chính mình có ốc khả năng, nàng quyết định đến chạy nhanh bổ khuyết tính tình đại biến cái này lỗ hồng, giống như thản nhiên nói, có thể là không như vậy nhàn đi, người phong phú, tự nhiên cũng liền vui sướng. Chu Minh Phong ru mắt, như bây giờ thực hảo. Khương Tân Tân nghe vậy hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài thượng là hằn rối, trên thực tế là thử hỏi, nghe ngươi nói như vậy, giống như ta trước kia nhiều không giống như. Chu Minh Phong nhàn nhạt nói, không có không tốt, chỉ cần chính ngươi cảm thấy cao hứng liền hảo. Xem vẻ mặt của hắn, nghe hắn ngữ khí, Khương Tân Tân thật đúng là không phát ra hoài nghi ý tứ tới, không khỏi lại cảm thấy là chính mình quá đa tâm, cũng đúng, ai sẽ tin tưởng mượn sắc hoàn hồn loại sự tình này. Lại có mấy cái như nàng như vậy thiên tuyển chi tử đã trải qua xuyên qua thời không loại sự tình này. Chu Minh Phong như vậy công tác cuồng liền đối thân nhi tử sự tình cũng chưa thời gian để bụng, nơi nào còn có thời gian để ý nàng. Rất cao hứng. Khương Tân Tân Hồi, nếu về sau có thể mỗi ngày hốt bạc, thực hiện tài vụ tự do vậy càng tốt lạc. Trương Giám Đốc làm việc hiệu suất thực mau không đợi bọn họ lại liêu vài câu, hắn liền đi vòng trở lại, người phục vụ nói, là ba người cùng nhau, liền ở lầu hai nhất bên trong ghế lô. Nghĩ đến người phục vụ nói, ba cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn không giống như là thành niên, trương giám đốc liền vì chính mình bớt mồ hôi. Quán ba là minh sắc cấm vị thành niên tiến vào, có thể kinh động Chu Minh phong tự mình lại đây, lại liên tưởng đến Chu Phu nhân lời nói, hắn tức khắc có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ không phải cái gì thân thích ra tiểu hải tử, chính là Chu Tổng Nhi Tử. Hắn biết cho hắn thời gian không nhiều ít, hắn đến nắm lấy cơ hội, vội vàng giải thích nói, chúng ta cửa bảo an là lâm thời công, quá cứng nhắc. Chỉ lo kiểm tra có hay không hội viên. Ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ khai cái sẽ trọng điểm huấn luyện một chút, loại sự tình này khẳng định sẽ không lại đã xảy ra. Chu Minh Phong ôn thanh nói, người cũng không phải máy móc, công tác Tổng hội có sơ hở. Trương Giám Đốc cơ hồ nước mắt sái quán ba, không nghĩ tới vị này Chu Tổng dễ nói chuyện như vậy. Trương Giám Đốc, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta qua đi đi. Chu Minh Phong lại nói. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân, ở Trương Giám Đốc dẫn dắt hạ tiến thang máy tới lầu 2, tới rồi ghế lô cửa. Trương Giám đốc nhớ tới phía trước tiếp xúc quá một ít phú nhị đại chơi đến đặc biệt đại, sợ chính mình sẽ lơ đãng mà nhìn thấy cái gì kính bạo hình ảnh chứng kiến Chu tổng việc xấu trong nhà, hắn quyết đoán mà nói, Chu tổng, này một khối phía trước có phát sinh quá tạp xe hiện tượng, ta xem ngài xe ngừng ở theo dõi góc chết, nếu không ta hiện tại qua đi giúp ngài đi nhìn. Ân, kia phiền toái ngươi, không phiền toái không phiền toái. Trương Giám đốc vội vàng lưu. Khương Tân Tân thấy Trương Giám đốc cùng cá chạch giống nhau, nàng nháy mắt nghĩ đến nàng tựa hồ cũng không nên ở chỗ này. Chẳng qua nàng lúc này cũng không có khai lưu lấy cớ, rốt cuộc ở Chu Minh Phong trong lòng, là nàng một hai phải mưa to thiên ra tới tìm con riêng. Khương Tân Tân biểu tình bất đắc dĩ, chỉ thấy Chu Minh Phong đi tới cửa, cũng không có giống nàng tưởng như vậy trực tiếp một chân đá vang môn, ngược lại hắn còn thực kiên nhẫn mà, lễ phép mà gõ gõ môn. Qua một hồi lâu, mới có người tới mở cửa. Tập vào trước mặt chính là một cổ mùi rượu. Là vân Hinh, khai môn, ba người chung liền nàng uống đến thiếu một chút. Nghe được có người gõ cửa, nàng tưởng phục vụ sinh, liền lên, lại không nghĩ rằng gặp được Chu Thúc Thúc. Vân Hinh cơ hồ là sợ tới mức hồn phi phách tán. Kỳ thật ngay từ đầu, Chu Diễn cùng Nghiêm Chính Phi đều là uống một ít số độ rất thấp rất thấp rượu trái cây, nhưng sau lại, đại khái là Vân Hinh nhắc tới sự tình làm Chu Diễn Lâm vào chưa bao giờ từng có tự hỏi chung, nhất thời mờ mịt lại vô thố, hắn cứ gọi tới người phục vụ điểm hai bình oxy kỳ. Vân Hinh xem Chu Diễn một ly tiếp theo một ly uống. Nàng trong lòng cũng vì hắn khó chịu, liền cũng đi theo uống lên hai ly, không nghĩ tới liền phía trên. Chu, chu thúc thúc. Vân hình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cũng không phải hoàn toàn say, này mở doạ, cả người thành tỉnh không ít. Nghiêm chính phi uống đến hơi chút thiếu một chút, bất quá lúc này xem người đều là mang theo bóng chồng. Chu diễn tình huống liền càng không xong, hắn tâm tình không tốt, phía trước bị nhân thiết kế một hồi, tâm tình còn chưa thư giải, cái này buổi tối đủ loại tự hỏi. Càng là lệnh vốn dĩ liền không thế nào kiên cố tâm lý xây dựng dậu đổ bìm leo, hắn uống lên rất nhiều chính con nghèo khó chịu đến muốn nổ ra. Này ghế lô hương vị khó nghe cực kỳ. Khương Tân Tân theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Này mấy cái củ cải nhỏ đang làm cái gì đâu. Quán ba uống rượu. Thật là sẽ chơi. Nàng nhìn nhìn lại Chu Minh Phong biểu tình, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhịn không được ở trong lòng bội phục không thôi, thật là đủ chấn định, nếu này nếu là nàng sinh hài tử. Vị thanh niên đi học người phao đi uống rượu, nàng nhìn khẳng định sẽ đương trường huyết áp tiêu thăng, tới vừa ra bổng côn phía dưới da hiếu tử. Nàng vẫn là cách cục nhỏ, nhìn một cái nhân ra đại lão, nhiều bình tĩnh. Khương Tân Tân cũng không biết dây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Minh Phong vẫn cứ đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn chầm chầm chính không lưng khó chịu chú diễn. Sẽ lái xe sao? Tại đây quan trọng thời khắc, Chu Minh Phong đột nhiên thu hồi tâm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tân, Tân thấp giọng hỏi nói, Khương Tân Tân. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Nàng sẽ lái xe, ở đại học khi liền khảo bằng lái, 25 tuổi sinh nhật khi còn mua một chiếc xe xỉ có hẹn, cầm chứng lên đường cũng có thời gian rất lâu, trình độ không tính là tài xế giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì đường, cái sát thủ. Nguyên chủ giấy chứng nhận cũng có điều khiển chứng. Nàng thanh thật trả lời, sẽ. Chu Minh Phong gật đầu, đem chìa khóa xe đưa cho nàng, ôn thanh nói, hiện tại không còn sớm. Ngươi trước giúp ta đem bọn họ hai cái đưa về nhà, có thể chứ? Khương Tân Tân. Cho nên, là tưởng chi khai nàng, cấp nam chủ thượng một đốn mang xào thì sao? Hắn không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn thô bạo đánh người một mặt. Không nghĩ làm chính mình nhi tử bị đánh khi, bị mẹ kế vây xem. Khương Tân Tân suy nghĩ một chút, nếu nàng cự tuyệt nói, Chu Minh Phong cũng sẽ để cho người khác tới đón đưa kia hai đứa nhỏ, đến lúc đó lưu nàng tới đối mặt bọn họ hai cha con. kia hình ảnh ngẫm lại liền rất mỹ. Nàng vẫn là chạy thoát tính. Nàng sợ trả lời chậm hắn sẽ hối hận, vội vàng nói, "Có thể có thể." Chu Minh phong khỏe môi có nhàn nhạt ý cười, "Phiền toái ngươi." Chương 18018. Chìa khóa xe còn mang theo Chu Minh phong nhiệt độ cơ thể. Ghế lô nội, vô luận là Nghiêm Chính Phi vẫn là Vân hình đều không nghĩ lúc này về nhà. Một cái là Chu Diễn từ nhỏ chơi đến đại bạn bè tốt, một cái là Chu Diễn yêu thầm giả, lúc này đều cho rằng Chu Thúc Thúc tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn cố ý chi khai bọn họ, chẳng lẽ là muốn đánh Chu Diễn sao? Chỉ là ngâm lại kia trường hợp liền lo lắng. Bất quá, liền tính là như vậy, hai người cũng không dám mở miệng. Nghiêm chính phi đảo còn hảo, Vân Hinh rời đi ghế lô khi lưu luyến mỗi bước đi, đầy mặt lo lắng. Giống như Chu Minh Phong không phải Chu Diễn ba ba, mà là Chu Diễn kẻ thù. Đi ra ghế lô sau, không có Chu Minh Phong mang đến thật lớn áp lực, hai người căng chặt thần kinh đều được đến thả lỏng. Nghiêm chính phi đi đường không xong, Vân Hinh hạ giọng nói. Ta có lời phải đối nàng nói. Khương Tân Tân đi ở bọn họ phía trước. Nghiêm Chính Phi uống xong rượu, đầu óc cũng không ngày thường như vậy Linh Quang, nói cái gì? Vân Hinh nóng nảy, ta tưởng đơn độc cùng nàng nói. Sao lại thế này à, cũng chưa nghe hiểu nàng ám chỉ, nếu Nghiêm Chính Phi ở trên xe, kia nàng còn nói như thế nào? Nghiêm Chính Phi đi ra thang máy sau, lúc này mới hậu chi hậu giác, ta đây như thế nào trở về? Cái này điểm, cũng không hảo kêu xe. Tuy rằng hắn ba mẹ bình thường công tác vội cũng không quá nhiều thời gian quản hắn, nhưng nếu hắn kêu tài xế tới đón, tài xế phát hiện hắn ở quán ba nơi này còn uống xong rượu, kia không hề nghi ngờ, ngày mai hắn ba mẹ khẳng định sẽ biết. Ngấm lại lỗ thai liền bắt đầu đau. Vân Hinh không suy xét vấn đề này, thực đương nhiên nói, "Vậy ngươi chính mình nghĩ cách." Nghiêm Chính Phi nhìn Vân Hinh nghiêm túc biểu tình, Nghiêm Chính Phi không tự giác mà liền nói mềm lời nói, "Kia hành đi, ta làm ta cả tới đón ta." Đi ra quán ba Nghiêm chính phi kéo rõ ràng trầm trọng hai chân, bước nhanh đi đến Khương Tân Tân bên cạnh, cười nịnh nọt nói, A gì, kia cái gì, ta ca tới đón ta, nếu không, ngài liền đưa vân Hinh trở về đi, ta ca lập tức liền tới rồi. Khương Tân Tân kinh ngạc, lại túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, kia cũng đúng, chờ ngươi ca tới ta lại đi. Nghiêm chính phi cười không ngừng, thật không cần, vân Hinh có gác cổng, nàng nếu là lại không quay về, vân thúc thúc khẳng định muốn mãn thế giới tìm nàng. Như vậy a. Khương Tân Tân nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu không nói lời nào Vân Hinh, nói, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, nếu không ngươi ở quán ba chờ đi, quán ba trương giám đốc người cũng không tệ lắm. Ân. Nghiêm chính phi khôi hải vô vô bộ ngực, yên tâm đi. Ta một quyền đánh đến chết lão hổ, không có việc gì. Khương Tân Tân đành phải mang theo Vân Hinh lên xe, ngồi ở trên ghế điều khiển, nàng đều là trước tiên thích hứng trong chốc lát mới phát động động cơ. Xuyên thư trước nàng mua kia chiếc xe xỉ cột hẹn là hàng rẻ tiền. Xe mới rơi xuống đất giới đều không vượt qua 15 vạn. Này manh không đinh khai loại này cấp bậc siêu xe. Muốn nói trong lòng không hoảng loạn đó là không có khả năng. Bất quá hoảng loạn lúc sau, lại có chút nho nhỏ kích động. Này một chiếc xe chính là so nàng bỏ vốn to mua căn hộ kia còn quý nhà. Vân Hinh, nhà ngươi chủ nào? Khương Tân Tân điều ra hướng dẫn công năng, hỏi. Hạo Nguyệt Sơn Trang. Hành. Đem Hạo Nguyệt Sơn Trang thiết trí vì mục đích địa, Khương Tân Tân vừa thấy. Này lái xe qua đi ít nói cũng đến nửa giờ Trong lòng an ổn không ít Một đi một về hơn một giờ Chu Minh Phong vô luận là muốn dùng nắm tay Vẫn là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý Cái này khi trường đều đủ rồi Chờ nàng trở lại thời điểm Sự tình khẳng định đã giải quyết hảo Ngay từ đầu Khương Tân Tân còn không quá thói quen Chờ thượng đại lộ sau Càng khai càng thuận tay Nếu không phải Vân Hinh ở bên cạnh ngồi Nàng đều tưởng thổi cái huyết sáo khen một câu hảo xe Khương Tân Tân thích cùng người khác giao lưu Nhưng lúc này thấy Vân Hinh uống xong rượu, hơn nữa đối phương tuổi thật sự không lớn, Liêu cũng Liêu không đến một khối đi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nghỉ ngơi muốn cùng vị này giáo hoa nữ xứng lao việc nhà tâm tư. Đừng nói là nữ xứng, chính là còn không có lên sân khấu nữ chủ, kia cũng là 16, 17 tuổi tiểu hài nhi, nàng theo chân bọn họ là có sự khác nhau. Nhưng mà, giáo hoa nữ xứng hiển nhiên không tưởng buông tha nàng. Vân Hinh chủ động đánh vỡ này bên trong xe yên lặng không khí, ngữ khí có chút bi thường, "A Ji, Ngài hiểu biết Chu Diễn sao? Khương Tân Tân. Không đợi nàng trả lời, Vân Hinh lại lo chính mình nói. Ngài khẳng định là không hiểu biết. Có lẽ Chu Thúc Thúc cùng Trung A Di cũng không hiểu biết hắn. Hắn trước kia không phải hiện tại cái dạng này. Ở sơ chung thời điểm, hắn là chúng ta lớp học. Không, là chúng ta trường học thành tích tốt nhất học sinh. Chính là, hắn phát hiện, vô luận hắn khảo đến thật tốt. Chu Thúc Thúc giống như đều không có vì hắn cảm thấy tiêu ngạo. Vô luận là Chu Thúc Thúc vẫn là Trung A Di. Ở bọn họ hai người trong lòng. Chu diễn đều không phải quan trọng nhất, nhưng rõ ràng là bọn họ đem hắn đưa tới trên thế giới này tới à, chẳng lẽ đều không cần phụ trách sao? Sinh tiểu hài tử sau, chỉ cần làm hắn ăn no mặc ấm, cho hắn phong phú vật chất hoàn cảnh, vậy đủ rồi sao? Chu diễn vì khiến cho Chu Thúc Thúc chú ý, hắn không hề học tập, có một đoạn thời gian thường xuyên đánh nhau nháo sự, hắn cho rằng như vậy Chu Thúc Thúc liền sẽ quan tâm hắn, nhưng Chu Thúc Thúc không có. Khương Tân Tân phát hiện, chính mình khả năng thật sự cùng này đó hải tử có sự khác nhau. Nàng là một cái người trưởng thành rồi, bị xã hội lặp lại đầm đánh, tâm thái cùng hài tử không giống nhau. Nàng là thật sự cảm thấy, chu diễn một chút đều không thảm, ngắm lại chu diễn được trời ưu ái điều kiện, hâm mộ nước mắt đều từ khỏe miệng chảy xuống tới. Nếu hôm nay nàng cùng vân huynh giống nhau, là gia cảnh ưu việt, cha mẹ ân ái, vô ưu vô lự, nhân sinh đều bị an bài mỹ mãn thiên kim đại tiểu thư, khả năng nàng còn sẽ đồng tình một chút chu diễn. Nhưng mấu chốt nàng không phải a, cho nên cái này đề tài. Nàng thật sự không có biện pháp cùng Vân Hinh sinh ra cậu mình. Nay cũng chính là nàng còn rất phúc hậu, đổi cái nhìn giá nhà tuyệt vọng nằm yên người nhìn xem, kia tuyệt đối đến nói một câu, "Ăn no căng, kẻ có tiền khổ ta cũng tưởng nếm thử." Khương Tân Tân trầm mặc, cũng không có ảnh hưởng Vân Hinh kể ra hứng thú. Chu Diễn thật sự thực để ý thực để ý Chu Thúc Thúc, hắn trong lòng thực khát cầu Chu Thúc Thúc quan tâm Vân Hinh nguyên đầu, nước mắt vô ý thức mà tràn mi mà ra, nhìn ra được tới, nàng là thật sự thực thích Chu Diễn, cũng thực đau lòng hắn, a di. Hắn sẽ không theo người tranh. Khương Tân Tân, như thế nào để tài đột nhiên xả đến trên người nàng tới? Nhảy lên không khỏi quá nhanh bá. Còn có cái gì kêu hắn sẽ không theo người tranh? Hắn không phải người như vậy, một năm sau chúng ta liền sẽ xuất ngoại, tương lai cũng sẽ ở nước ngoài định cư, sẽ không quấy rầy người cùng Chu Thúc Thúc. Khác ta không dám nói, nhưng Chu Diễn không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn Chu Thúc Thúc để ở trong lòng người. Vân Hinh thấp giọng nói, Chúng ta đều biết chu thúc thúc thực thích ngươi, tuy rằng chúng ta đều không hiểu biết ngươi, nhưng cũng biết, ngươi nhất định thực hảo thực hảo, bằng không chu thúc thúc cũng sẽ không như vậy. Từ từ, Vân Hinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tha thiết nhìn Khương Tân Tân, cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Tân Tân quyết đoán mà, ta khả năng làm không được, bọn họ hai cha con sự, không phải ta có thể trộn lẫn đi vào. Này giáo hoa chuyên sẽ vì làm khó người khác, lần trước là làm ơn nàng tham gia họp phụ huynh, nếu không phải vì kêu 45 bạn nàng cũng lười đến phản ứng. Lần này giáo hoa chính mình đều nói là yêu cầu quá đáng, có thể thấy được khó xử người trình độ lại lại lần nữa may lại. Làm nàng đi hòa hoán hai cha con quan hệ, nàng là quá nhàn sao. Vẫn là thân phụ hảo mẹ kế hệ thống không thể không làm. Ta không phải ý tứ này. Vân huynh Đại Khái cũng biết chính mình thỉnh cầu thực vô lý, nếu không phải nương men say, nàng cũng sẽ không nói ra, bởi vậy nàng có vẻ rất là do dự, a di, này một năm, ngài có thể hay không không cần không cần mang thai. Khương Tân Tân giờ phút này chính là người da đen dấu chấm hỏi mặt, A, Vân Hinh chặn lại nói khiểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta biết ta thỉnh cầu thực không có đạo lý, nhưng này một năm thật sự rất quan trọng, chờ ta cùng Chu diễn đi nước ngoài, cách đến xa, ta tin tưởng hắn cũng có thể tiếp thu. Ngài không cảm thấy làm hắn trơ mắt nhìn chính mình ba ba chờ mong một cái khác hài tử Giáng sinh, thậm chí ở đứa bé kia Giáng sinh sau, hắn ba ba còn phá lệ yêu thương, này với hắn mà nói quá tàn nhẫn sao. Khương Tân Tân hiện tại chính là, thực vô ngữ, phi thường vô ngữ. Liên tính nàng căn bản là không có mang thai sinh hài tử ý tưởng, cũng tuyệt đối không có cái này kế hoạch, nhưng nghe lời này sau, cũng không có cấp cho đáp lại. Nàng tay cầm tay lái, chỉ là nhàn nhạt mà nói, sinh hài tử vẫn là không sinh hài tử. Khi nào sinh, đây là chuyện của ta, ta đại khái không có nghĩa vụ đáp ứng ngươi. Vân Hinh mở ra, chính là, Vân Hinh, Chu diễn nếu cũng có cái này ý tưởng, hắn hoàn toàn có thể cùng hắn ba ba đi nói. Khương Tân Tân cười, hoặc là nếu ngươi một hai phải núng tay chuyện này, ngươi không cảm thấy ngươi cũng nên là đi theo Chu diễn ba ba nói sao. Chúng ta hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được, liền tính là còn không có thành niên học sinh, cũng biết muốn tìm mềm quả hồng nhất. Nàng dung ngón chân đầu tưởng đều biết, Vân Hinh là tuyệt đối không có khả năng cùng Chu Minh Phong nói loại này lời nói. Kia rửa vào cái gì, muốn tới cùng nàng nói đi, các nàng mới thấy qua vài lần nha. Người khác đương nàng là mềm quả hồng kia nàng liền phải làm cho bọn họ nhìn xem, nàng đến tuổi cùng mềm không mềm. Hảo! Khương Tân Tân ôn thanh nói, ngươi uống nhiều, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ đến nhà ngươi ta lại kêu ngươi. Vân Hinh sắc mặt trắng nhợt, khả năng cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm, nàng càng lo lắng Chu Diễn mẹ kế sẽ bởi vậy trách cứ Chu Diễn, nếu nàng lại cùng Chu thúc thúc nói, rồi dám một đường, đương xe ngừng ở Hạo Nguyệt Sơn trang khi, Vân Hinh cũng chuẩn bị xuống xe, nhưng tại hạ xa tiền, nàng vẫn là khẽ cán môi. Thực thành tâm nói lời xin lỗi, "A di, thực xin lỗi, ta không nên cùng ngài để như vậy yêu cầu." Khương Tân Tân, biết nàng không phải mềm quả hồng sau, liền từ ngươi đổi thành ngài. Nàng nhuyễn miệng cười, tựa hồ cũng không để ý. Vân Hinh tiếp tục nói, "Hôm nay sự, có thể hay không đừng làm cho Chu Thúc Thúc biết. Chuyện này ta không bao giờ sẽ để ra, kỳ thật Chu Diễn hắn cũng không có cái này ý tưởng, đều là ta, là ta tự chủ trương. Ngươi cũng biết chính mình tự chủ trương nha." Khương Tân Tân nhẹ giọng nói, thật, nàng dưng một chút, có chút thần bí bộ dáng. Vân Hinh khẩn trương mà nhìn về phía nàng. Khương Tân Tân chỉ chỉ bên trong xe chỗ nào đó, vô tội cười nói, cái này ta cũng không thể bảo đảm, trên xe cái này ký lục nghi có ghi âm công năng. Vân Hinh ngây ra như phóng. Khương Tân Tân cảm thấy mỹ mãn lái xe nên ngang mà đi. Mang thai. Không tồn tại. Nhưng nàng không nghĩ mang thai là một chuyện. Người khác đạo đức bắt cóc làm nàng ưng thuận hứa hẹn một năm nổi không có dự. Thực làm nàng khó chịu a. Nay liền giống vậy nàng bình thường có thể khiêm tốn nói chính mình lớn lên cũng giống nhau, nhưng nếu người khác thật phụ họa nói nàng sắc thật không tính thực mỹ, kia đây là không ánh mắt. Cứ việc đối phương là vị thành niên, nhưng nàng ra mặt dày cũng muốn nói một câu, đều là người, đều là bảo bảo, nàng dựa vào cái gì liền phải nhường giáo hoa nữ sướng. chương 19-019 Hồi trình trên đường, Khương Tân Tân cố tình giảm bớt xe cầu tốc độ. Nhưng mà, mặc kệ lại như thế nào chậm, luôn là muốn một lần nữa trở lại Thủy Mịch quán ba. Trăm triệu không nghĩ tới chính là đương nàng đình hảo xe lại đây khi ở quán ba cửa cùng nam chủ chu diễn đâm vừa vặn. Hắn đứng ở quán ba dưới mái hiên, hai mắt vô thần, xem bộ dáng biểu tình tựa hồ đã từ say rượu trạng thái trung tỉnh táo lại, tóc ướt dầm rề rán ở ngay tế, thuật nhìn đáng thương lại hụi khuất. Không biết là này mưa phùn làm ướt tóc của hắn, vẫn là Khương Tân Tân cẩn thận ngắm nghĩa hắn khuôn mặt, rất tinh tế mà tìm một vòng cũng không tìm được hư hư thực thực bị đánh quá dấu vết. Hắn dựa vào tường. Một tay cắm ở túi quần, cả người lười biếng mà, thấy nàng lại đây, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất vũng nước, chuyên chú mà nghiêm túc. Khương Tân Tân dục buột miệng thốt ra cảm giác hảo chút sao ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nàng ở hắn nơi này không hề tồn tại cảm, không hiểu rõ người qua đường nếu thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng bọn họ là người xa lạ. Hắn không nói lời nào, nàng cũng không để ý tới hắn. Lập tức vào quán bar đi tìm Chu Minh Phong thân ảnh. Tuy rằng ở vân hình trong miệng, phản phất Chu Minh Phong là quản sinh mặc kệ dưỡng, lãnh khốc không phụ trách nhiệm cha ba, nhưng ngắn ngủn một ngày ở chung Xung dưới, Khương Tân Tân vẫn là càng tin tưởng chính mình phán đoán, nàng cảm thấy, Chu Minh Phong hẳn là không phải người như vậy. Không biết Chu Minh Phong dùng cái gì thủ đoạn, hắn một phương diện vì Chu Diễn bị người tính kê sự tình mô đơn, trường học bên kia cũng nhất phái bình thản, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này sẽ không tái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Về phương diện khác, hắn lệnh Chu Diễn cũng biết sự tình chân tướng. Chu Diễn bởi vậy đại chịu đả kích còn sinh bệnh phát sốt, chẳng lẽ hắn làm phụ thân còn không hiểu biết nhi tử tính tình sao. Kỳ thật, lấy Chu Minh Phong giờ này ngày này tài lực, liền tính Chu Diễn đương cả đời chính nghĩa ngốc bạch ngọn, hắn cũng hoàn toàn có thể vì hắn lật ấy, nhưng Chu Minh Phong không có. Khác cha mẹ sẽ thế nào Khương Tân Tân không biết, nhưng liền nàng sở tiếp xúc đến, khẳng định không có cái nào cha mẹ có thể giống Chu Minh Phong giống nhau. Nếu Chu Minh Phong thật sự đối Chu Diễn thờ ơ, hắn hà tất như vậy đại phí công phu đâu. Chỉ là liền giống như đại nhân qua tiểu hài tử giai đoạn, đã vô pháp cùng tiểu hài tử Hỉ Nộ Ai Nhạc sinh ra cộng minh, tiểu hài tử cũng giống nhau, vô pháp lý giải thân là cha mẹ tâm tình. Liền Khương Tân Tân nhìn đến, phẩm đến tới nói, so với chân chính quản sinh mặc kệ dưỡng, ở hai tử trong cuộc đời ra cái tinh tử liền xong việc phụ thân, Chu Minh Phong thật coi như là chú lùn cao cái. Cũng bởi vì điểm này, Khương Tân Tân tin tưởng, Chu Minh Phong nhất định còn ở nơi này. Quả nhiên, đương nàng rào bước tiến lên quán ba liền nhìn đến Chu Minh Phong ngồi ở một bên ghế giải thượng ở cùng người gọi điện thoại. Nàng thả chậm nện bước đi qua đi, mơ hồ nghe được hắn ở trong điện thoại cùng người nói tới thành Bắc Địa Úc Linh tinh chữ, đại khái là đang nói công tác. Thấy nàng tới, hắn thực mau liền treo điện thoại, đứng dậy, tư thái nhàng hắn giật, mặt mày ôn hòa hỏi, đưa bọn họ đi trở về. Ân, nghiêm chính phi nói hắn ca tới đón hắn, ta liền đem vân hình đưa đến ra. Khương Tân Tân trả lời. Không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi Chu Minh Phong ngữ mang xin lỗi, hôm nay cũng vất vả ngươi. Không vất vả không vất vả. Khương Tân Tân đi theo hắn bên người, một bên hướng quán ba cửa đi, một bên làm bộ lơ đắng hỏi. Chu Diễn hẳn là còn hảo đi. Chu Minh Phong cười, cùng hắn nói hảo. Không cần lo lắng. Khương Tân Tân. nàng không lo lắng tới. Đi ra quán ba, Chu Minh Phong liếc liếc mắt một cái đứng ở bên ngoài, không biết ở suy xét cái gì triết học mà có vẻ rất thâm bảo nhi tử, nửa khi nhàn nhạt, nhạt, về đi. Chu Diễn đứng thẳng thân thể. Ngoan ngoắn mà đi theo bọn họ phía sau hướng dừng xe phương hướng đi đến. Khương Tân Tân vốn dĩ cho rằng chính mình muốn lái xe, nào biết Chu Minh phong tiếp nhận nàng trong tay chìa khóa, dẫn đầu mở ra cửa xe ngồi trên ghế điều khiển. Mà Chu Diễn cũng lên xe vững vàng mà ngồi ở ghế sau. Như vậy, nàng là ngồi ghế điều khiển phụ đâu, vẫn là cùng Chu Diễn ngồi ghế sau. Nàng lại không phải thân mụ, không cần hỏi han ân cần. Nàng chỉ do dự 2 giây, liền kéo ra cửa xe, thượng ghế phụ. Chu Minh phong hệ đai an toàn thời điểm. Thoáng nhìn chung khống đài bao ni lon, cầm lấy tới vừa thấy, là giải men, tức khác ý vị thâm trường mà nhìn về phía Khương Tân Tân. Khương Tân Tân. Nhiều năm ở trên mạng lướt sóng ăn dưa kinh nghiệm nói cho nàng, lập nhân thiết không thể quá mức. Qua liền ly lật xe không xa. Lúc trước hắn cho rằng nàng là muốn ra tới tìm chú diễn, nàng còn không hảo giải thích, lúc này cũng không thể lại làm người hiểu lầm. Cái này công lao nàng là một chút đều không nghi muốn, lập tức ngữ tốc thực mau mà mở miệng giải thích, vân hình rất cẩn thận. Vừa rồi đưa nàng trên đường trở về trải qua tiệm thuốc, nàng đi mua dược nói là để lại cho chú Diễn. chu Diễn gục xuống mí mắt, không nói một lời, hứng thú dã rời rời đi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. chu Minh Phong cười nói, sắc thật rất tinh tế. Lời này là đối Khương Tân Tân nói. Ngay sau đó, hắn ngữ khí tựa hồ lại nghiêm túc vài phần, a Diễn, uống thuốc. Khương Tân Tân vừa lúc là nghiêng thân mình, rất dễ dàng mà là có thể thoáng nhìn chu Diễn trên mặt không kiên nhẫn thần sắc trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được nín thở ngưng thần, cho rằng chính mình hội kiến chứng phụ tử cãi nhau một màn. Rốt cuộc nàng là xem qua nguyên tắc tiên tri nha, nam chủ Chu Diễn tính tình thật không được tốt lắm. Giây tiếp theo, Chu Diễn lạnh nhạt vươn tay tiếp nhận kia bình dược, dầu dĩ mà vặn ra nắp bình, liền bản thuyết minh cũng chưa xem, nuốt mấy viên dược. Khương Tân Tân, Nga khoác. Cho nên, cứ việc Chu Diễn đối Chu Minh phong cái này ba ba ý kiến rất lớn nhưng Chu Minh Phong ở hắn nơi này quyền uy tính vẫn như cũ không người có thể so sánh. Về nhà trên đường, Khương Tân Tân không hề giống tới khi như vậy sinh động, nàng không nói lời nào, Chu Minh Phong tự nhiên cũng sẽ không theo nàng giới liêu, rõ ràng trong xe ngồi ba cái đại người sống, nhưng lăng là làm không khí yên lặng đến giống như ở nửa đêm mộ viên giống nhau. Khương Tân Tân chú ý tới con đường càng ngày càng quen thuộc, có chuyện cũng vẫn luôn treo ở nàng trong lòng. Ở ly mặt tiền cửa hàng còn có mấy trăm mệ xác khi, nàng chủ động mở miệng đánh vỡ cho mặc, Minh Phong, có thể ở phía trước đỉnh một chút sao? Không đợi hắn trả lời, nàng lại giải thích nói, ta nhìn đến sau nửa đêm này vũ sẽ hạ lớn hơn nữa, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, ta trong tiệm công tắc nguồn điện môn không quan, vừa lúc đi ngang qua, ngươi liền đỉnh một chút, ta đi đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Ân. Chu Minh Phong lái xe thực ổn, ở mặt tiền cửa hàng cửa ngừng lại. Khương Tân Tân mở cửa xe, lúc này vũ thế tuy rằng nhỏ, nhưng phong vẫn như cũ rất lớn, nàng có chút cố sức mà căng ra ô che mưa. Hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Nguyên bản không tính toán xuống xe Chu Minh Phong nhìn chăm chú nàng bóng dáng, không biết nhớ tới cái gì, hắn cũng đơn giản cởi bỏ đai an toàn xuống xe nện bước trầm ổn mà đuổi theo. Khương Tân Tân thực kinh ngạc, nhưng vẫn là rất hào phóng mà đem dù một nửa nhường cho hắn, hai người tới rồi mặt tiền cửa hàng cửa, Khương Tân Tân lấy chìa khóa mở cửa, tiến vào sau khai đèn, thấy đã có nước mưa thấm tiến vào, làm ướt đặt trên mặt đất thùng giấy một góc, nàng đau lòng cực kỳ, không thể nào, chẳng lẽ tài liệu bị bọc nước? Như vậy một chút hẳn là không quan hệ đi. Nàng động tác nhanh nhẹn mở ra thùng giấy, vội vàng đem bên trong tấm ván gỗ cấp dọn ra tới đặt ở chỗ cao. Nhìn đến trong đó hai khối tấm ván gỗ bên cạnh có ước ngân, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, ngựa khí cầu nguyện, hy vọng không có việc gì không có việc gì, bằng không lại lãng phí hai khối tấm ván gỗ. Đây đều là tiền A. Hiện tại ngâm lại, khả năng thật sự trang bức bị sẽ đánh, nếu lúc ấy nàng không có tùy ý cái kêu mỹ lệ hiểu lầm phát triển đi xuống. Ra tới thời điểm liền lập tức đến trong tiệm tới đóng cửa cho ký cửa sổ, hiện tại cũng liền không này vừa ra. Nhưng lúc ấy, Chu Minh Phong như vậy hiểu lầm nàng, xe đều khai ra tới, nàng nói như thế nào đâu, chẳng lẽ nói ngượng ngùng Nga tiên sinh ta không phải muốn ra tới tìm ngươi nhi tử, ta là tới đóng cửa nga. Chu Minh Phong nhìn này gian mặt tiền cửa hàng, lại nhớ đến tới vừa mới Lâm ra cửa hắn nói muốn đi lái xe khi, nàng kinh ngạc nghi hoặc biểu tình, còn có cái gì không rõ đâu. Hắn thân hình hơi đốn phản ứng lại đây sau bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi khương tân tân quan hảo cửa sổ lại quan hảo công tắc nguồn điện phía sau cửa lúc này mới phản ứng lại đây hắn vẫn luôn không nói gì liền hỏi nói làm sao vậy chu minh phong trước sau như một ôn hòa ngự khí không còn sớm chúng ta trở về đi hảo khương tân tân không chế không được chính mình biểu tình đánh cánh áp xác thật rất mệt Nay một buổi tối thật là lăn lộn trên người trách chỉ trách trận này thình lình xảy ra mưa to về đến nhà sau Chu diễn trực tiếp chui vào chính mình phòng, Khương Tân Tân cảm thấy đi bên ngoài ngây người lâu như vậy, trên người còn dính quán ba hương vị, vì thế chui vào phòng tắm, chuẩn bị lại tẩy một lần tắm. Nàng đi phòng tắm thời điểm, Chu Minh Phong rất có hứng thú bắt đầu đánh giá này một gian phòng ngủ chính. Lúc ấy mua này chàng biệt thự khi, hắn cùng Trung Phỉ hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa, vô luận là hắn, vẫn là nàng đều không có trụ này gian phòng ngủ chính. Lại sau lại, Trung Phỉ từ nơi này dọn ra đi sau, hắn vì công tác phương tiện. Cũng liền trụ vào thư phòng cách vách phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính vẫn luôn không, thẳng đến Khương Tân Tân đã đến. Này gian phòng ngủ chính tùy ý có thể thấy được chính là nàng lưu lại dấu vết. Chu Minh Phong có nhảy bén trực giác. Hiện tại Khương Tân Tân sẽ làm hắn sinh ra một loại nàng cùng lúc trước khác nhau như hai người cảm giác. Khác nhau như hai người. Hai người. Chu Minh Phong nhớ tới cùng Khương Tân Tân này một cọp hôn nhân sâu xa, không cấm như suy tư gì. Khương Tân Tân thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước cấm tám. Nếu không phải quá muộn, nàng đều tưởng lại tắm một cái, này xâm lâm biệt thự phụ cận có một cái thiên nhiên suối nước nóng, đây cũng là lúc trước chủ đầu tư đẩy ra bán điểm, có điều kiện có thể trực tiếp liên tiếp suối nước nóng, 24 giờ hưởng thụ nước ô tuyển. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, xuyên thư lại đây, nàng cảm giác chính mình làn ra đều tinh tế rất nhiều, liền tính không cần hóa trang, khí sắc cũng thực hảo. Từ phòng tắm ra tới, trên người nàng đều quanh quần một cổ mang theo hoa hồng mùi hương nhật khí thấy Chu Minh Phong ngồi ở trên sofa còn đang xem thư, nàng đột nhiên sinh ra một cổ kính nể. Nếu là nàng giống hắn giống nhau, đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở công tác thượng, di sầu về sau ngàn ngàn vạn phú bà đội ngũ chung không có thân ảnh của nàng. Chu Minh Phong chưa nghe này thành trước người được nàng khí vị, ngẩng đầu lên, tại đây đêm khuya, hắn nguyên bản giống như thanh tuyển thanh âm cũng nhiễm vài phần khàn khàn, tập quản gia cho ngươi sao? Khương Tân Tân mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái gì tạp. Kết hôn ngày đó ta không phải cùng ngươi đã nói? Khách nhân cấp tiền biếu làm quản gia thu hảo tồn tại trong thẻ, này trương tạm quản gia sẽ cho ngươi. Chu Minh Phong nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh đến hình như là ở thảo luận thời tiết giống nhau. Khương Tân Tân sửng sốt. Tiền biếu. Tập. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, kết hôn thời điểm khách khứa đều sẽ đưa lên tiền biếu. Chính là nàng phía trước cũng chưa nghe được quản gia nói a. Chu Minh Phong lại nói, quên mất. Hắn cười khe ra tiếng, ngươi người này trí nhớ luôn luôn không tốt, quản gia khả năng cũng đã quên. Khương Tân Tân bị này giống như từ bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân cấp tập chúng. Đúng vậy. Giống tiền biếu gì đó, khẳng định là tân nhân thu a. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi vừa nhắc nhở ta liền nghĩ tới. Chu Minh Phong dừng một chút, đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, ngày mai ta sẽ nhắc nhở còn ra. Khương Tân Tân xoa xoa tay nhỏ, Chu Minh Phong bằng hữu, khẳng định cũng đều là phi phú tức quý, kia cấp tiền biếu khẳng định không ít, nàng liền nói sao. Nguyên chủ thân là hảo môn thái thái không có khả năng keo kiệt đến chỉ có 20 vạn tiền tiết kiệm. Đối với tiền, nàng sẽ không chủ động dối tay quản người muốn nhưng người khác phải cho, nàng cũng không có đem tiền đẩy ra đi đạo lý A. Trưng 20 không 2 -0. Một buổi tối, nam nhân cùng nữ nhân cùng ngủ một chiếc giường, không có việc gì phát sinh. Khương Tân Tân giấc ngủ chất lượng luôn luôn đều thực hảo, một dính gối đầu không trong chốc lát liền hô hấp lâu dài, chìm vào giấc ngủ. Chu Minh Phong là bị đông lạnh tỉnh, đương hắn từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại Nhìn đến đó là nguyên bản thuộc về chính mình kia một nửa chăn, bị người bên cạnh không hề tự dắt toàn bộ đoạt qua đi. Hắn ánh mắt dừng lại ở chân nhà thật lâu sau sau, rốt cuộc đứng dậy. Hắn đồng hồ sinh học luôn luôn quy luật, mặc kệ trước một ngày buổi tối nhiều vãn đi vào giấc ngủ, cỡ nào mệt mỏi, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi đều sẽ đúng giờ tỉnh lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tân Tân, một người bá chiếm một giường chăn nẳng ngủ thật sự an ổn thơ ngọt. Đêm qua phía trước, Chu Minh phong đối nàng đột nhiên tính tình đại biến cũng khuếch liệt ra mấy cái suy đoán tới. Đến bây giờ mới thôi, trong đầu chỉ còn lại có một cái nhất hoang đường khả năng. Hắn nhận thức Khương Tân Tân cũng có 3 tháng, này 3 tháng, Khương Tân Tân cơ hồ cũng chưa ở hắn trong đầu lưu lại cái gì ấn tượng. Lấy hắn tính cách, sở dĩ sẽ đồng ý kia một cọc buồn cười hôn nước, trừ phi hứa hẹn bên ngoài, cũng là xem ở Khương Tân Tân phá lệ thành thật ít lời phân thượng, mặc dù nàng trở thành hắn trên danh nghĩa thế tử, mặc dù nàng ở tiến vào Nàng ở cái này ra tồn tại cảm cũng thực loãng. Qua đi 3 tháng nàng nói với hắn nói, còn không có ngày hôn qua một ngày nhiều. Cái gọi là đêm tân hôn càng là, nàng rũ đầu nói cái gì đều không nói, giống như chấn kinh điểu, hắn cũng chỉ là chấn an vài câu sau, liền làm nàng trở về phòng ngủ chính, mà hắn trở về thư phòng cách vách phòng ngủ phụ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ hắn liền lấy đi công tác vì tử, rời đi yến kinh. Chu Minh phong rời giường khi, tận lực động tác phóng nhẹ. Cứ việc hắn cảm thấy, Lấy trên giường người nọ ngủ ngon miên, mặc dù hắn phát ra cái gì thanh âm, cũng rất khó nhiễu nàng thanh ngậu. Đơn giản mà rửa mặt sau, Chu Minh Phong đi vào phòng để quần áo, đổi hảo chính trang xuống lầu. Khương Tân Tân mỗi ngày muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, Chu Diễn mới nghỉ hè cũng hận không thể ngủ đến trời đất u ám. Dương quản gia biết Chu Minh Phong làm việc và nghỉ ngơi, sớm mà khiến cho phòng bếp chuẩn bị tốt kiểu Trung Quốc bữa sáng. Thấy Chu Minh Phong xuống dưới, vội vàng đón đi lên, tiên sinh, bữa sáng cùng báo chí đã chuẩn bị tốt. Chu Minh Phong gật đầu, nhớ tới đêm qua sự, hắn dừng một chút, cố tình để thấp thanh âm, thư phòng kết sắt có mấy trương tạm, ngươi chờ hạ tùy tiện lấy một trương cho nàng. Dương quản ra, cấp thiếu ra sao? Hắn cũng không biết là nam hắn, vẫn là nữ nàng. Trong nhà một cái thiếu ra, một cái thái thái, hắn đoán, hẳn là thiếu ra. Chu Minh Phong lắc đầu, nói thật ra, hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hồ Khương Tân Tân. Thằng hồ kỳ danh, tựa hồ có chút đông cứng, nhưng như nàng giống nhau tiêu tự cũng không phải phong cách của hắn. Dương quản gia hiểu rõ, cấp thái thái. Ân. Chu Minh Phong lại nói, mật mã là A diễn sinh nhật, ngươi trực tiếp nói cho nàng liền hảo, còn có, nếu nàng hỏi tới, ngươi liền nói là tiệc cưới thượng tân khách cấp tiền biếu. Dương quản gia kinh ngạc một giây. Hảo. Bất quá, tùy tiện lấy một chương sau. Chu Minh Phong nhẹ điểm phía dưới. Đêm qua vừa ra, vô luận đối Chu Minh Phong tới nói có phải hay không thử, lấy hắn phong cách hành sự, nếu nói xuất khẩu Vậy đến nôn ra có tin. Huống chi, ngày hôm qua vốn dĩ cũng là hắn lý giải sai rồi nàng ý tứ. Đến nỗi với tạo thành nàng trong tiệm tổn thất. Vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là cho nhất định bồi thường. 8 giờ không đến, Chu Minh Phong đã đi ra cửa công ty. Khương Tân Tân một giấc ngủ đến 9 giờ mới tỉnh lại. Dị vãng nàng đều sẽ chậm gì gì mà rửa mặt. Hôm nay đem rửa mặt thời gian ngắn lại một nửa. Vì chính là có thể mau chóng cùng Dương Quản gia xác nhận tập sự. Một chút lâu, nàng khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm kiếm Dương quản gia thanh ảnh, có thể là nàng ánh mắt quá nóng bỏng, đang ở quét tức phòng bếp vương tẩu đi tới, thấp giọng nói, thái thái, Dương quản gia đang ở sửa sang lại tiên sinh thư phòng, ngài có việc gấp nói, có thể thượng lầu hai tìm hắn. Khương Tân Tân khô cằn cười, không việc gấp không việc gấp. Ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật mà lên lầu. Quả nhiên liền ở cửa thư phòng khẩu đụng phải Dương quản gia. Khương Tân Tân cũng ngượng ngùng trực tiếp muốn tạp, huyền chuyển hỏi, Minh Phong đi làm sao? Ta cũng không biết. Dương quản gia làm người từ thiện, tiên sinh luôn luôn đều thức dậy sớm, thái thái ngài cũng không cần đi theo hắn thời gian. Ấn ơn. Khương Tân Tân bình thường thực sẽ nói chuyện hiếm, lúc này nói đến đứng đắn sự, ngược lại mắc kẹt. Dương quản gia nhớ tới Chu Minh Phong dặn dò, vội vàng đưa ra một trường tạp cho nàng. Thái thái, đây là hôn lễ tiền biếu, ngài cầm. Mật mã là. Hắn báo một chuỗi con số, Khương Tân Tân nghe được thực nghiêm túc, phản ứng lại đây, này hẳn là Chu diễn sinh nhật. Thương lai nhật tử Nàng sẽ chặt chẽ mà nhớ kỹ, tuyệt không sẽ quên. Khương Tân Tân nhận lấy, cảm giác này trương tạp đều ở nóng lên, nàng tim đập như nổi trống, Tân ta nhớ kỹ. Bắt được tạp về sau, nàng cũng không rảnh lo ăn bữa sáng, cầm phòng bếp thợ bánh tây làm sang nguyết sau, liền chuẩn bị ra cửa. Lúc này đây nàng không chuẩn bị kêu tài xế, chu ra ga ra còn dừng lại khắc xe, đêm qua nàng tìm về lái xe xúc cảm sau, liền nghị chính mình lái xe. Khương Tân Tân chọn một chiếc bèn y, lên xe sau. Rốt cuộc tìm được rồi một kia trở thành hào môn thái thái chân thật cảm. Hướng dẫn tới rồi gần nhất ngân hàng vong điểm sau, liền mã bất định để đuổi qua đi. Nàng thật là có điểm kích động, tổng cảm thấy lập tức muốn gặp việc đời, kẻ có tiền kết một lần hôn tiền biếu có bao nhiêu đâu. Nàng phía trước nghe đã kết hôn đồng sự nói qua, mỗi cái địa phương phong tục không giống nhau, tùy lễ cũng không giống nhau, đồng sự là mấy năm trước kết hôn, hai bên thân thích cũng không tính nhiều, cũng không phải cái gì giàu có gia đình, liền tính như vậy. Vợ chồng Son đều dựa vào kết hôn thu tiền biếu đã phát một bút tiểu tài. Chu Minh Phong là ai nha, ở trong sách giả thiết là thương trường đại lão, hán kết giao đều là nghiệp giới nhân vật nổi tiếng. Tuy tiện vừa ra tay đều là ân. Khương Tân Tân đột nhiên phát hiện, bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng, bởi vì nàng căn bản tưởng tượng không đến, kẻ có tiền tiền biếu đến tuột cùng là cái gì giới vị. Khương Tân Tân kích động hưng phấn mà đi vào ATM cơ trước, gỡ xuống kính dâm, biểu tình trang trọng, động tác thần thánh mà đem tạp cắm đi vào. Thua mật mã sau liền bắt đầu nín thở ngưng thần chờ đợi. Tuần tra ngạch trống. Ấn. Ngạch trống 360000000. Khương Tân Tân đếm lại số, xác định chính mình không số sai sao, không biết là kích động vẫn là thất vọng. Nàng thật đúng là phiêu phiêu, rõ ràng xuyên thư trước nàng cũng không tính nhiều có tiền, nhưng vì cái gì đối mặt này bảy vị số tiền biếu nàng không chỉ có không có hoa nga ra tiếng, ngược lại còn đang suy nghĩ, liền này, liền này. Bất quá thực mau mà nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái, đây chính là 360 vạn A. Phía trước không phải liền biết không, nguyên chủ cùng Chu Minh Phong hôn lễ làm được rất đơn giản, này liền đại biểu tới khách khứa cũng không nhiều lắm, ở hôn lễ cực kỳ đơn giản dưới tình huống đều có thể thu 300 nhiều vạn tiền biếu, có thể nghĩ Chu Minh Phong các bằng hưu ra tay vẫn là thực rộng rãi, hơn nữa nàng phía trước cũng nghe nói qua, có người không thói quen đưa tiền biếu, sẽ đưa lên giá trị xa xỉ lễ vật. Khương Tân Tân kích động hưng phấn cũng là chậm nửa nhịp. Giờ này khắc này, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, 360 vạn đều là nàng. Hơn nữa phía trước kiếm các gia trường tiền, hiện tại nàng cũng là tiền tiết kiệm thượng 400 vạn tiểu phú bà. Khương Tân Tân chóng váng đi ra ngân hàng vong điểm, vì làm chính mình thành tỉnh một chút, nàng còn cố ý chạy đến phụ cận cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê đá kiểu Mỹ, lại khổ lại băng tư vị đem nàng lôi trở lại hiện thực. Tuy rằng nàng có nhiều như vậy tiền, nhưng cẩn thận ngắm lại, cái này tiền, chu Minh Phong tùy thời đều có thể thu hồi đi. Nay chẳng lẽ chính là thân là hào môn thái thái toan sảng, nhìn như tọa ủng núi vàng núi bạc, tưởng như thế nào tiêu xài liền như thế nào tiêu xài, nhưng dây tiếp theo cũng có khả năng đánh hồi nguyên hình, giống như nàng tương lai thế nào, tất cả đều quyết định bởi với Chu Minh Phong tâm tình, hắn tâm tình hảo, cho nàng một trường tạm làm nàng đi mua mua mua, xoẹt soát xoẹt, hắn nếu là tâm tình không hảo đâu. Nàng vẫn là thành thật kiên định khai cửa hàng làm tiền đi, đây mới là đứng đắn sự. Trước kia nàng liền nghe một cái đồng sự phun tào quá nói có cái biểu tỷ gả cho kẻ có tiền, rõ ràng mỗi ngày đánh đánh bài là có thể qua đến so thần tiên đều tiêu sái, nhưng cái này biểu tỷ đâu, cố tình muốn lăn lộn, lại là khai cửa hàng lại là đầu tư, mọi chuyện tự tay làm lấy, đem chính mình lăn lộn đến quá sức. Hiện tại ngẫm lại, nàng vẫn là thực có thể lý giải vị này biểu tỷ tâm lý, liền giống như ở tại ao cá bên cạnh, ao cá có thật nhiều thật nhiều cá, mỗi ngày đều không lo ăn, có nhân vi chính mình câu cá, chính là kia không hoảng hốt sao? Chính mình chính là liền câu cá kỹ năng đều không có, ngày nào đó người này không vì chính mình câu, chẳng phải là muốn sống sờ sờ đói chết. Cho nên, sinh mệnh không thôi, lan lộn không ngừng. Nàng cũng muốn hướng vị này biểu tỷ làm chuẩn, ngày nào đó Chu Minh Phong không cho nàng câu, nàng chính mình cũng có thể vùng cần câu, câu lên cá tới Mỹ tư tư. Khương Tân Tân lại vui sướng mà trở lại trong tiệm, cùng phòng sứ công nói chuyện thiếm, nàng đột nhiên nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, đó chính là cái này cửa hàng không có gì bất ngờ xảy ra. Trong khoảng thời gian này là có thể khai lên, nàng có phải hay không hẳn là ở trên mạng tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Mở ra di động, có quan hệ với tròm sao vận thế đẩy đưa. Nàng tùy tay cờ lạc mở vừa thấy, nàng cùng nguyên chủ ngay cả sinh nhật đều là cùng một ngày. trong song tử, hôm nay may mắn giá trị, một viên tinh. Ở tai vận phương diện khả năng sẽ gặp được không tồi cơ hội, nhưng kết quả tựa hồ không thế nào lý tưởng. Hôm nay dễ dàng được đến tình nhân hoặc phối ngẫu hỗ trợ, đừng quên cấp đối phương một cái nga Khương Tân Tân tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp. Kết quả không lý tưởng sao? Rõ ràng không đúng. Quả nhiên tròm sao việc này vẫn là không quá đáng tin cậy. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay vận khí đặc biệt đặc biệt hảo, tạm thời không suy xét hảo môn hôn nhân nội bộ như thế nào, chỉ là trong tay cầm 300 nhiều vạn, tâm tình vẫn là thực không tồi. Dương quản gia là màu dân, mười mấy năm qua mỗi một kỳ vẽ số đều sẽ mua, nhưng không như thế nào trùng quá khen, vận may đặc biệt kém, phi tù bổ tù. Hôm nay lại là mở thưởng một ngày, hắn cầm vé số đúng rồi lại đối, không hề nghi ngờ, vẫn là không trúng thưởng. Chu Minh Phong thư phòng kết sắt có vài chương tạp, xem như hắn dự phòng tạp. Này mấy chương trong thẻ, ngạch trống ít nhất ít nhất kia một chương vừa lúc bị Dương Quản gia lựa chọn cho Khương Tân Tân. Chương 21021 Chu Minh Phong bận rộn là thái độ bình thường, chỉ là kế tiếp nhật tử, Khương Tân Tân mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ. Chân chính mỗi ngày đều ở nhà chạch người ngược lại là ở vào phản nịch kỳ chu diễn. Từ ngày đó buổi tối ở quán ba uống rượu bị Chu Minh Phong trào bao sau, Chu Diễn liền lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thành thật lên, khác học sinh hoặc là trầm mê học bù học tập, hoặc là hô bằng dẫn bạn hảo không khoái hoạt, hắn một ngày 24 giờ, trừ bỏ một ngày tam cơm ăn cơm bên ngoài, đều là trạch ở trong phòng của mình, phảng phất thần bí tu tiên nhân sĩ. Khai cửa hàng lúc đầu, sự tình đặc biệt nhiều, có đôi khi Chu Minh Phong buổi tối tan tầm đã trở lại, Khương Tân Tân còn không có trở về. Kì thật Khương Tân Tân cũng không có cả ngày khủng hoảng khả năng sẽ cùng Chu Minh Phong phát sinh quan hệ chuyện này. Đảo không phải nói nàng đã hoàn toàn tiếp thu thê tử cái này thân phận, mà là, nàng căn bản không có tâm tư, cũng không có tinh lực, buổi tối nằm ở trên giường, đã mệt thành một con cá mặt, ai đều đừng nghĩ làm nàng động một chút, trùng hợp chính là, Chu Minh Phong tựa hồ cũng giống nhau, hắn trong khoảng thời gian này sớm nhất một lần đều là buổi tối 9 giờ rưỡi về đến nhà, về đến nhà sau rửa mặt lên giường đã 10 giờ nhiều. Nam ở một cái 39 tuổi nam nhân bên cạnh, Khương Tân Tân tâm lý hoạt động từ khẩn trương, bài xích tới rồi hiện giờ có thể an bình đi vào giấc ngủ. 39 tuổi Hảo A. Nếu Chu Minh Phong năm nay 19 tuổi, hoặc là 20 suốt đầu, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Khương Tân Tân không biết chính là, đương nàng vì cửa hàng tiện lợi nhập hàng ký hợp đồng, lấy buôn bán giấy phép, vội đến liền trong thẻ 360 vạn xài như thế nào cũng chưa thời gian an bài khi, có một người lại vì nàng chẳng trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Người này chính là Vân Hinh. Khoảng cách ở quán ba bị chảo bao việc này đã qua đi hơn một tuần. Vân Hinh mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, còn Hảo đã thả nghỉ hè. Ngày hôm sau không cần đi học, nếu không lấy nàng như hôm nay đem điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, nhất định khiêng bất quá tới. Vân Hinh còn thực tuổi trẻ, năm nay cũng bất quá 16 suốt đầu. Nàng nhớ nhung suy nghĩ, cũng thực chịu cái này tuổi hạn chế. Khương Tân Tân đã đem ngày đó buổi tối sự tình bức đến sau đầu. Nàng lại mỗi ngày đều ở phục bản cùng Khương Tân Tân đối thoại càng muốn liền càng hối hận. nàng như thế nào liền nhất thời đầu góc nóng lên cùng chu diễn mẹ kế nói những lời này đó a. bất quá sở dĩ sẽ hối hận cũng không phải bởi vì cảm thấy mạo phạm tới rồi chu diễn mẹ kế mà là lo lắng chu diễn mẹ kế sẽ ghi hận chu diễn, thậm chí đem chuyện này nói cho chu thúc thúc nghe. kia chu diễn tình huống chẳng phải là sẽ càng không xong càng đáng thương. rồi dám khó chịu một tuần sau, vân Hinh cảm thấy không thể ngồi chờ chết, ít nhất chuyện này đến làm chu diễn biết. Làm hắn đề phòng chuẩn bị mẹ kế khả năng sẽ có hậu tay Nhưng vấn đề lại tới nữa Nàng nếu đem ngày đó buổi tối sự tình cùng với lời nói Đều làm Chu Diễn biết Chu Diễn có thể hay không sinh khí Có thể hay không trách cứ nàng xen vào việc người khác Sáng sớm tinh mơ Thừa dịp cha mẹ đều không ở nhà Vân Hinh hẹn nghiêm chính phi tới trong nhà ăn cơm Nghiêm chính phi trang điểm đến phá lệ tao bao Còn cố ý hướng trên tóc lau sáp trải tóc Vừa thấy đến Vân Hinh Trên mặt chính là ngăn không được ý cười Sao lại thế này A đột nhiên để cho ta tới nhà ngươi ăn cơm, ngươi không kêu diễn ca. Vân Hình đôi mắt buông xuống, không kêu hắn. Nghiêm chính phi nết môi cười, quái không thói quen. Chính phi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, Chu diễn mẹ kế đưa ta trở về sao. Vân Hình thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới khẽ cắn môi nói, này một tuần, ta mỗi ngày buổi tối ngủ không được. Nghiêm chính phi cũng chú ý tới Vân Hình khí sắc không phải thực hảo, thu liệm trên mặt tươi cười, như thế nào ngày đó buổi tối đã xảy ra chuyện gì sao? hắn trong lòng cũng nghĩ hoặc ngày đó buổi tối có thể phát sinh chuyện gì đâu? chẳng lẽ Chu Diễn Mẹ kế còn có thể khi dễ Vân Hinh? Vân Hinh hốc mắt từng đỏ, thật sự là lại suốt ruột lại ủy khuất. Nàng không rõ, nàng bất quá chính là như vậy vừa nói, Chu Diễn Mẹ kế nếu không nghĩ đáp ứng liền tính, cần gì phải nói cái loại này lời nói dọa nàng, ám chỉ nàng trong xe có ghi âm trang bị, nàng nói những lời này đó khả năng đều sẽ bị Chu thúc thúc nghe được. người ký ức đều là ích kỷ. Sẽ điểm tô cho đẹp chính mình Cô ý vô tình mà nói xấu người khác Vân hình theo bản năng mà Lấy một loại đối chính mình có lợi phương thức Đem ngày đó sự tình giảng thuật ra tới Chu diện hắn mẹ kế thực tức giận Đã phát không nhỏ tính tình Ta biết ta nói sai lời nói Đã có thể chỉ là một câu Thật sự chỉ là một câu Ta sợ tới mức không được Cho nàng không ngừng xin lỗi Nhưng nàng cùng ta nói chu thúc thúc sẽ biết Chính vì ta thật sự không nghĩ tới ta một câu vô tâm chi lời nói Nàng sẽ như vậy so đo Nghiêm chính phi nhíu chặt mày, hiện nhiên cũng cảm thấy chuyện này thực khó giải quyết. Vân Hinh chờ đợi hắn trả lời. Chính phi. Nghiêm chính phi nhìn nàng một cái, ngựa khí không tán đồng mà nói, Vân hình, chuyện này ta cảm thấy ngươi là thật sự làm sai. Ngươi như thế nào có thể cùng nàng nói kia lời nói? Vân Hinh kinh ngạc không thôi. Tuy rằng diễn ca là chúng ta thực tốt bằng hữu, hắn nếu yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định vì hắn giúp bạn không tiếp cả mạng sống đạo nghĩa không thể chối từ. Nghiêm chính phi cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng hắn trong lòng là không ủng hộ Vân Hinh cách làm Ta cũng không nghĩ Chu diễn mẹ kế hoài tiểu bảo bảo Nhưng chúng ta ý tưởng là chúng ta Như thế nào có thể cùng nàng nói Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Ngươi chạy đến nàng trước mặt cùng nàng nói loại sự tình này Phi thường Đường đột sao Vân Hinh lúc này nước mắt tràn mi mà ra Chính là ta đã nói à Ta ngày đó thật là uống nhiều quá Nghiêm chính phi nghĩ nghĩ Lại nói Chu thúc thúc có như vậy nhiều xe Liền tính trên xe có ghi ầm trang bị Chu Thúc Thúc cũng sẽ không nhàn đến mỗi ngày đều đi kiểm tra. Chuyện này đã vượt qua đi, ngươi đừng nói nữa." Vân Hinh lại có chút không tin, Chu diễn mẹ kế ngày đó tức giận như vậy, nàng chẳng lẽ sẽ không nói cấp Chu Thúc Thúc nghe sao? Hà là? Không thể nào." Nghiêm Chính Phi nói, "Ngươi cũng không dám khẳng định Vân Hinh đủ dỗ cuộc đôi mà." "Hảo, ngươi cũng không có biện pháp, ta nghĩ thông suốt, chờ hạ ta liền đi theo nàng xin lỗi, cùng Chu Thúc Thúc xin lỗi." Sau khi nói xong, Nàng lại hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, ta ba mẹ khẳng định sẽ đặc biệt sinh khí. Ta hảo hối hận A. Nghiêm chính phi không thể gặp nàng rớt nước mắt, cũng không tưởng quá nhiều. Liền nói, ngươi đừng đi xin lỗi, việc này ta tới xử lý, ngươi yên tâm ngủ ngươi rác. Khương Tân Tân chiều nay rất bận, cửa hàng tiện lợi liền hai ngày này muốn khai trương. Nàng nghĩ tổng muốn thông chi khách hàng các ba ba một tiếng. Từ trước hai ngày bắt đầu nàng liền đầu nhập vào chuẩn bị công tác chung. Một bên làm chu ra thợ bánh tây nướng một ít bánh quy nhỏ. Một bên đi mua tinh xảo thiệp chúc mừng, muốn cấp này khu biệt thự mỗi một nhà hộ gia đình đều đưa một phần tiểu lễ vật. Nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần làm cho bọn họ biết, này cửa hàng muốn khai trương là được. Tuy rằng ở trong đàn tuyên bố một tiếng cũng đúng, nhưng nàng cảm thấy tự mình đi đưa một phần tiểu lễ vật, như vậy sẽ có vẻ càng chân thành. Vô luận là người nào, đều thích chân thành người không phải sao. Buổi chiều thời gian, Khương Tân Tân bá chiếm phòng khách một góc, cầm bút máy ở thiệp chúc mừng thượng nghiêm túc mà viết nhưng nàng hiển nhiên đánh giá cao chính mình hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt nàng lại đã tốt nghiệp đại học ngày thường cùng người giao lưu đều là dựa vào bản phím đánh chữ chân chính cầm lấy bút viết chữ thời điểm thiếu chi lại thiếu sơ với rèn luyện luyện tập này viết bất quá hai ba mươi chương thiệp chúc mừng thủ đoạn liền bắt đầu toan khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái nàng đem thỉnh người viết thay cái này ý niệm bóc tách lúc này quản gia còn có mấy cái aji đều có chính mình công tác nàng thật sự ngượng ngùng quấy rầy cũng cái nàng đem sự tình nghĩ đến quá dễ dàng, rõ ràng có thể viết tay một chương, sau đó khác dùng máy in đánh ra tới sao? nàng quá tưởng đem cửa hàng này khai lên, hơn nữa sinh ý thịnh vượng. đang lúc nàng một bên cho chính mình khuyến khích, một bên tiếp tục vùi đầu viết chữ khi, biệt thự đại môn khai, phát ra sột sột xoạt xoạt thanh âm, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ bên ngoài đi vào tới một cái người, mà người này nàng vừa lúc không xa lạ, là chu diễn bạn bè tốt nghiêm chính phi. nàng vừa lúc cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Liên đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp đổ nước uống, cũng liền thuận tiện cùng Nghiêm chính phi chào hỏi, Chu Diễn lúc này không ở nhà, giống như đi ra ngoài có chút việc, ngươi tìm hắn liền chờ một chút đi. "Ừm." Nghiêm chính phi lung tung gật đầu, ánh mắt không biết hướng nào gác, ta tới phía trước cùng hắn gọi điện thoại, hắn phòng trường lập tức liên hồi. Khương Tân Tân lười nhác điểm cái đầu. Đi phòng bếp đổ chén nước, không nghĩ tới ra tới thời điểm, Nghiêm chính phi còn cùng cái cây cột giống nhau ở trong phòng khách đứng. Khương Tân Tân buồn bực Lại cũng vô tâm tư cùng hắn nói chuyện thiếm, tiếp tục ngồi xuống viết thiệp chúc mừng. Nghiêm chính phi là gan vẫn là rất lớn, thấu lại đây, thực tự quen thuộc hỏi, Azi, ngài đây là ở viết thiệp chúc mừng. Ấn. Khương Tân Tân Mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút. Nghiêm chính phi tráng gan chó đem nàng viết thiệp chúc mừng nội dung nhìn vừa vặn sau, kinh ngạc nói, Azi, ngài muốn ở chỗ này khai cửa hàng, vẫn là cửa hàng tiện lợi. Đúng vậy. Cho nên ngài hiện tại là cho nơi này hộ gia đình viết thiệp chúc mừng. Nghiêm chính phi khó nén khiếp sợ. Hắn thực sự là không nghĩ tới Chu diễn mẹ kế sẽ khai cửa hàng, khai vẫn là một nhà cửa hàng tiện lợi. Này cần thiết sao? Chu thúc thúc lại không phải không có tiền, hà tất như vậy phiền thoái, thật muốn làm điểm chuyện gì, hoàn toàn có thể cho Chu thúc thúc cho nàng một nhà công ty mở ra chơi a. Khương Tân Tân đều lười đến trả lời. Nghiêm chính phi thấy nàng thường thường liền hoạt động một chút thủ đoạn, nhớ tới vân hình sự liền buột miệng tốt ra, A-Z, nếu không ta cũng giúp ngài viết thiệp chúc mừng đi. Hắn nghĩ tới, Vân Hình nói những lời này đó chu thúc thúc có thể hay không biết, mấu chốt vẫn là ở chỗ diễn ca mẹ kế. Mẹ kế không nói, chu thúc thúc liền sẽ không biết. Nhưng mẹ kế sẽ nói sao? Khả năng tính không lớn, nhưng mà cũng không phải không có. Dù sao ngựa chết trở thành ngựa sống y gì đi, hắn trước lấy lòng một chút mẹ kế, mẹ kế nếu tâm tình hảo, nói không chừng liền sẽ không theo Vân Hình còn có diễn ca giống nhau so đo. Khương Tân Tân chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nghiêm chính phi. Trong sách nhưng chưa nói nghiêm chính phi là cái gì thích giúp đỡ mọi người hảo bảo bảo. Nghiêm chính phi không ngừng cố gắng, ngày này cửa hàng khai đi lên, ta khẳng định cổ động, còn làm ta các bằng hữu đều lại đây cho ngài cổ động. Lời này Khương Tân Tân thích nghe. Ngươi thật sự muốn giúp ta viết. Khương Tân Tân hỏi. Nghiêm chính phi gấp không chờ nổi mà thành khẩn gật đầu. Thật sự, ta này tay đã sớm ngứa một ngày không biết cái mấy ngàn tự nó khó chịu. Khương Tân Tân. Hảo đi, nếu tiểu tử như vậy thành tâm thành ý nàng cũng không hảo cự tuyệt hắn Tuy rằng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng nàng hiện tại thật sự không nghĩ bỏ lỡ một cái giải phóng đôi tay cơ hội chu diễn từ bên ngoài gấp trở về khi nhìn đến chính là này quỷ dị một màn hắn bạn tốt nghiêm chính Phi ngồi ở hắn mẹ kế bên cạnh đang ở vùi đầu không biết viết chút cái gì hắn mẹ kế còn ở một bên nói bên này kiến nghị chữ Khải đâu gương mặt tươi cười nếu có thể họa viên một chút sẽ càng đáng yêu hàm hậu đâu sau đó nghiêm Chính Phi đoan chính dáng ngồi Bình thường phản phất ghế trên có cái đinh, nghiêm túc viết chữ bất quá 3 giây hắn, ngoan ngoãn mà lên tiếng, "Hảo, ta đã biết." Chu Diễn, đã xảy ra chuyện gì? Chương 22 022. Chu Diễn trở về, là nguyên bản còn tính tản mạn cũng hài hòa không khí, lập tức trở nên vi diệu không ít. Nghiêm Chính Phi cảm thấy Chu Diễn trở về đến quá sớm, bởi vì hắn còn nói cái gì cũng chưa tới kịp cùng Chu Diễn mẹ kế nói đi. Chu Diễn đã đi tới, liếc liếc mắt một cái chồng chất ở trên bàn thiệp chúc mừng. Ngữ điệu trầm thấp hỏi, ngươi tới tìm ta, vẫn là tới viết này đó. Nghiêm chính phi. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, Nhưng ai kêu hắn đã đáp ứng rồi vân hình sẽ bãi bình việc này đâu. Nghiêm chính phi cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Chu diễn lại hứng thú thiếu thiếu hướng trên lầu phòng đi đến. Nguyên bản Khương Tân Tân cho rằng cái này nghĩa công cũng muốn lưu khi. Nghiêm chính phi vẫn là tiếp tục cho nàng viết thiệp chúc mừng. Này lệnh nàng cũng có một loại không phải thực tốt dự cảm. Sao lại thế này? Nàng một bên hướng thiệp chúc mừng thượng đắp lên chính mình mấy ngày hôm trước bỏ vốn to mua đáng yêu con dấu, một bên làm bộ lơ đắng hỏi, nghiêm chính phi, ngươi không phải tới tìm chu diễn sao? Như thế nào còn không đi lên? Nghiêm chính phi xoa xoa tay, hắn gạo tóc đầu, cười rộ lên bộ dáng cực kỳ giống Khương Tân Tân dưới ngòi bút cái kia gương mặt tươi cười tiểu nhân, làm việc phải có thủy có chung, ta viết xong rồi trở lên đi. Khương Tân Tân liền rất quái Ở tiểu thuyết chung, cũng là có như vậy một đoạn tình tay ba nữ xứng vân hình thích chu diễn mà chu diễn bạn bè tốt nghiêm chính phi thích vân hình từ chu diễn thích thượng nữ chủ sau vân hình cũng làm một chút sự tình mỗi lần nàng muốn lật xe khi đều là nghiêm chính phi ở vì nàng lật tẩy nhưng mà nữ xứng sở dĩ vì nữ xứng chú định là không chiếm được nam chủ vân hình bị chu diễn chán ghét sau cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây lúc này mới đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn bồi ở bên người nàng nghiêm chính phi nguyên bản ở chính văn kết thúc khi Khương tân tân cũng cho rằng nghiêm chính phi rốt cuộc nên đón mùa xuân đuổi tới hắn nữ thần. Nhưng rất kỳ quái, ở phiên ngoại, Vân Hinh đi xa tha hương đi nước ngoài, nghiêm chính phi cũng không có cùng nàng cùng nhau rời đi. Đương nhiên, nghiêm chính phi cùng Vân Hinh như thế nào, Khương Tân Tân là nửa điểm đều không quan tâm, chỉ là từ tiểu thuyết trung linh tinh tin tức có thể suy đoán ra, ít nhất lúc này, nghiêm chính phi người trong lòng vẫn là Vân Hinh. Nghiêm chính phi hôm nay quái dị hành vi có thể hay không cũng cùng Vân Hinh có quan hệ. Khương Tân Tân ở đại náo chạm thu về lay lay. Rốt cuộc phiên tới rồi hơn một tuần trước buổi tối, chẳng lẽ Vân Hinh bị dọa tới rồi? Sau đó muốn cho nghiêm Chính Phi tới thử một chút nàng có thể hay không cùng Chu Minh Phong cáo trạng. Khương Tân Tân đều muốn cười. Nghiêm Chính Phi nghe được bên cạnh nữ nhân cười khẽ ra tiếng, trong lòng nghiêng nghị, giống như là có quỷ ở thúc dục hắn giống nhau, hắn bằng mau tốc độ đem dư lại thiệp chúc mừng toàn bộ viết xong, vội vàng nói một tiếng Aji ta đi tìm diễn ca liền lòng bàn chân một mặt, du bay nhanh lên lầu không thấy bóng dáng. Khương Tân Tân. Nghiêm Chính Phi cùng Chu Diễn là nhận thức nhiều năm bạn bè tốt, tiến hắn phòng cũng không cần gõ cửa, hắn mở cửa, phảng phất mặt sau có manh thu đổi giết, hỏa tốc đóng lại sau, giữa lưng vào môn thở phì phò. Đang ở chơi game Chu Diễn chán đến chết kéo xuống hay nghe, quét hắn liếc mắt một cái, ngươi có bệnh. Nghiêm Chính Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tiện ngồi ở Chu Diễn trên giường, ngươi không hiểu. Chu Diễn nhìn về phía hắn, nói đi. Rất có một bộ thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm khí tràng Nghiêm Chính Phi ở tới trên đường liền nghiêm túc cẩn thận mà suy xét qua, đem tình hình thực tế nói cho Chu Diễn nghe, kia khẳng định không được. Liên tính hắn có tâm muốn đem nổi hướng trên người ôm, nói một năm nội không cần mang thai lời này là hắn nói, Chu Diễn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hai người là nhiều năm bạn tốt, đều cho nhau hiểu biết. Đến lúc đó Chu Diễn cũng khẳng định sẽ đoán được, lời này việc này là Vân Hinh làm. Quán ba ngày đó, Chu thúc thúc không phải làm người mẹ kế đưa ta cùng Vân Hinh trở về sao? Nghiêm Chính Phi nửa thật nửa giả mà nói, Ta lúc ấy uống nhiều quá, tâm tình có chút không tốt, hẳn là đối với người mẹ kế không phải thực lễ phép, mấy ngày nay nghĩ tới, tổng cảm thấy không phải chuyện này nhi, thế nàng viết thiệp chúc mừng coi như là cho nàng xin lỗi. Hắn một mặt đầu, có chút buồn nản mà nói, xem ra ta rượu phẩm không tốt, vừa uống nhiều không phải ta. Chu diễn đừ một tiếng, vậy ngươi cho nàng viết xong. Nghiêm chính phi gật đầu, viết xong. Chu diễn nhớ tới buổi sáng lên ăn bữa sáng khi, nghe được nàng cùng quản gia đối thoại, tiếp tục mang lên tai nghe. Ngựa khí khinh phiêu phiêu mà nói, nàng chờ hạ còn phải cho người khác tặng lễ vật, ngươi không đi. Nghiêm chính phi một cái giật mình, không phải đâu. Còn muốn sai xử hắn đâu. Không đi. Chu diễn nhìn chầm chầm trên màn hình máy tính trò chơi nhân vật chém giết, ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải tới xin lỗi. Mặt sau này một câu, thanh âm thấp đến như là lầm bầm lầu bầu, nhưng vẫn là bị nghiêm chính phi nghe được. Nghiêm chính phi, đại ý, thiếu chút nữa quên diễn ca không phải cái loại này hảo lừa dối chủ tờ vợ tờ. Đi à, như thế nào không đi. Nghiêm chính phi trận tròn mắt nói dối, ta chính là đi lên đánh với ngươi cái tiếp đón, ta lập tức đi xuống. Nói xong hắn biểu tình ngưng trọng như tráng sĩ bóp cổ tay giống nhau, đi ra phòng. Cửa phòng đóng lại, nguyên bản đôi tay còn ở trên bàn phím đánh chu diễn động tác một đốn, liếc liếc mắt một cái bị đóng lại cửa phòng, vẻ mặt như suy tư gì. Đối nàng không lễ phép người đến tuột cùng là ai. Nghiêm chính phi xuống lầu khi, Khương Tân Tân đang ở làm vương tẩu đem chuẩn bị tốt bánh quy nhỏ đóng gói hảo cùng tấm cặt cùng nhau đặt ở quà tặng túi nghiêm chính phi chậm rãi dịch đến nàng bên cạnh có chút ngượng ngùng mà nói a di diễn ca nói ngài còn muốn đưa này đó tiểu lễ vật dù sao ta cũng không có chuyện gì ta giúp ngài cùng nhau đưa đi khương tân tân thản nhiên gật đầu hảo a kia phiền với ngươi có có săn nghĩa công không cần bạch không cần dù sao cũng đoán được nghiêm chính phi quỷ dị nguyên nhân sở hữu đồ vật đều bị nghiêm chính phi rất theo khương tân tân nhẹ nhàng tự tại đi ở đằng trước từng nhà gõ cửa đưa tiểu lễ vật Nơi này hộ gia đình cơ bản tố chất đều là quá quan, ở đã biết Khương Tân Tân cửa hàng muốn khai trước khi, mọi người đều sôi nổi nóng bỏng tỏ vẻ, đã sớm nóng trong này cửa hàng khai trương đâu, như vậy đại gia hỏa mua cái thứ gì cũng phương tiện, bảo mẫu cũng không cần mua một lọ sinh chịu còn phải chạy thật xa địa phương. Phía trước đều là ở trong đàn thăm hỏi thúc thúc gà gì nhóm, ta hôm nay tới cũng không phải vì này cửa hàng. Khương Tân Tân nhuyễn miệng cười, chủ yếu vẫn là tới nơi này lâu như vậy, cũng không hảo hảo bái phòng một chút hàng xóm. Tổng cảm thấy như là có cái gì đại sự không có làm giống nhau. Nàng dưng một chút, lại nói, không sợ các ngươi chê cười, khai cái này cửa hàng sắc thật là ta nhất thời hứng khởi, vẫn là ngày đó ta đột nhiên muốn ăn cái thứ gì, cùng trong nhà A.G. vừa nói, kết quả còn muốn cho tài xế chạy đến mấy kilômét bên ngoài siêu thị đi mua, này không phải quá không có phương tiện sao. Dù sao ta nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vừa lúc có cái này không, nhà của chúng ta láo chu đâu, cũng không phản đối. Hắn khi ta là chơi đồ hàng dường như chơi đâu, nhưng ta là nghiêm túc, thế nào cũng phải đem cái này cửa hàng khai hảo cho hắn nhìn một cái. Ta, nhóm, ra lão, chu. Nghiêm chính phi tinh tế phẩm vị, một bộ bị xét đánh biểu tình. Chờ đến đêm sở hữu lễ vật đều đưa xong sau, Thái Dương cũng xuống núi, đi ở khu biệt thự trên đường. Nghiêm chính phi đã tự mình chưa khỏi hảo, hắn là tự quen thuộc tính tình. Vừa lúc Khương Tân Tân cũng là, trải qua này một cái buổi chiều, hai người cũng muốn chín. đương nhiên Đây là Nghiêm Chính Phi đơn phương cho rằng, ở Khương Tân Tân trong lòng, Nghiêm Chính Phi chính là một cái cùng nàng có sự khác nhau cao trung sinh, thuộc là không có khả năng A di, ngài yên tâm, này cửa hàng khai trương khi, ta tìm một nhóm người tới cấp ngài cổ động." Nghiêm Chính Phi đem bộ ngực chụp đến rung động, nhất định làm ngài trong tiệm này ngày đầu tiên đều tiếp đón bất quá tới. Khương Tân Tân cười, "Ta đây thật sự, nếu là ngày đó ngươi mang đến ít người với 50 cái." Câu nói kế tiếp nàng không nói tạm thời có thể trở thành là uy hiếp lời nói. Nghiêm chính phi, không thành vấn đề. a di ngày năm nay bao lớn A? Hỏi tuổi. Khương Tân Tân nói, tiểu bằng hữu ngươi dũng khí đáng khen, ngươi cảm thấy ta bao lớn đâu. Nghiêm chính phi sờ sờ cảm, có 25 sao. Khương Tân Tân mi mắt con cong, đáp đúng. Nàng chẳng biết xấu hổ mà coi như chính mình là 25 tuổi lạc. Nghiêm chính phi nghĩ sao nói vậy, ngài không phải 27 sao. Khương Tân Tân nghĩ thầm, pha án. Khó trách nghiêm chính phi là một cái không thiếu diện mạo, không thiếu gia thế, không thiếu thân cao phú nhị đại, ở trong sách là một cái khổ truy nữ xứng, ái mà không được lốp xe dự phòng nam. Nàng một giây biên sắc mặt, biết ngươi còn hỏi. Nghiêm chính phi tự giác nói sai lời nói, ngốc ngốc lăng lăng không biết nên như thế nào tiếp được một câu. Khương Tân Tân đối với bọn họ tới nói, đều là thân phận thực xấu hổ trưởng bối, nói nàng là trưởng bối, nàng quá mức tuổi trẻ, chỉ lớn tuổi bọn họ 10 tuổi, nói nàng là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng nàng lại đích đích xác sắc, sắc là chu thúc thúc thế tử, theo chân bọn họ cách bối phận. Cùng nàng nói dỡ ngắt lời, nói thật nghiêm chính phi cũng không dám. Khương Tân Tân cảm thấy đủ rồi. Nàng thật cũng không phải chịu mến vị này nam tam. Vẫn là nam số 4, chỉ là cảm thấy, khả năng ở đại nhân xem ra là một kiện dây lát tức quên việc nhỏ, đối với vị thành niên tới nói lại là cũng đủ khó có thể đi vào giấc ngủ đại sự. Chuyện này nếu nghiêm chính phi không trộn lẫn tiến vào nói, Khương Tân Tân khẳng định lười đi để Y Vân Hinh có thể hay không chắn trọng. trắng đêm có miên, nhưng hiện tại nghiêm chính phi rõ ràng là đã biết, nàng lại không tỏ thái độ nói, ai biết sự tình tại đây mấy cái ái nào bổ vị thành niên thúc đẩy hạ sẽ phát triển trở thành bộ răng gì. Tư cập này, Khương Tân Tân nói, người là vì Vân Hinh tới đi. Nghiêm chính phi vẻ mặt khó có thể tin, không nghĩ tới nàng cư nhiên đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ấp úng, khó xử cực kỳ, là thật sự không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Khương Tân Tân nói, chuyện này ta sẽ không nói cấp Chu diễn ba ba nghe. Nghiêm chính phi mới vừa thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại nghe được nàng nói, chính là. Một hơi lại để ra đi lên. Chính là hắn có thể hay không cảm kích, ta liền không cam đoan. Khương Tân Tân khuôn mặt nghiêm túc vài phần, ngươi cũng chuyển cáo vân hình, Chu ra sự nàng tưởng quảng, có thể, nhưng ít nhất cũng muốn chờ đến nàng trở thành Chu diễn thế tử. Lần trước là cuối cùng một lần, loại sự tình này ta hy vọng không cần lại phát sinh. Nghiêm Chính Phi cảm thấy đầu đau quá. Hắn vì cái gì muốn xen vào chuyện này, nhưng hắn lại không thể không quản. A Di, ngài yên tâm, Vân Hinh nàng sẽ không. Lần trước là nàng uống nhiều quá, nàng không có ác ý. Không có ác ý sao? Khương Tân Tân cười, nếu không có ác ý nói, kia nàng hẳn là không cần lo lắng chu diễn ba ba biết đi. Nghiêm Chính Phi á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ có thể trầm mặc đi theo Khương Tân Tân bên cạnh. Hai người cũng không có nhận thấy được ở sau người cách đó không xa có một chiếc xe đang ở chậm rãi chạy ghế sau Chu Minh Phong đang ở nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nghe được tài xế nhỏ giọng mà nói Tiên sinh là Thái Thái hắn mở mắt nhìn về phía trước mặt trời chiều ngã về tây màu cam quang mang đem đại địa nhuộm đậm đến như thơ như họa đồng thời cũng kéo dài quá một đôi nam nữ thân ảnh tuổi trẻ nam sinh dáng người đĩnh bạn cả người tràn đầy sức sống cùng thanh xuân hơi thở tuổi trẻ nữ nhân dáng người nhỏ xinh nghiêng đầu cùng nam sinh nói chuyện khi sườn mặt cực mỹ. Thấy thế nào, đây đều là một bộ lệnh người cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Chương 23-023 Nghe xong Khương Tân Tân nói, mặc dù nghiêm chính phi lại muốn vì vân hình rào biện, này trong bụng cũng tìm không ra thích hợp lời nói tới, chỉ có thể trầm mặc Khương Tân Tân nghiêng đầu khi, dư quang liếc đến phía sau tựa hồ có xe lại đây, quay đầu vừa thấy, còn chưa tới kịp né tránh, liền nhận ra tới đây là Chu Minh phong tỏa giá trí nhất, kinh hỉ mà di một tiếng, quả nhiên xe ngừng lại, nàng không lo lắng ở một bên nghiêm chính phi. Ba bước cũng làm hai bước đi vào xe bên. Cửa sổ xe đã khai. Chu Minh Phong ngồi ở ghế sau, thấy nàng này nhiệt tình rào rạt bộ dáng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: Làm cái gì? Ta kia cửa hàng không phải muốn khai sao? Cấp hàng xóm nhóm đưa điểm tiểu lễ vật. Khương Tân Tân con eo Nàng hôm nay cơ hồ cả ngày đều ở nhà, tự nhiên cũng sẽ không trang điểm thật sự trinh trọng. Nàng chỉ ăn mặc tương đối rộng thùng thình áo thun, phối hợp năm nay lưu hành vận động quần đùi, trên chân là một đôi giày thể thao, một đầu tóc dài cũng tùy ý chắt thành viên đầu. Nàng bản thân đấy liền hảo, như thế hưu nhàn trang điểm dưới, cùng nghiêm chính phi đứng ở một hối, cũng như là không lớn mấy tuổi bộ dáng ân Chu Minh Phong ánh mắt lơ đãng mà đảo qua nghiêm chính phi. Rõ ràng chỉ là này nhẹ nhàng băng cơ thoáng nhìn, nghiêm chính phi cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu là gác ở phía trước, nghiêm chính phi tuy rằng sợ Chu Minh Phong, nhưng đụng phải cũng sẽ hảo hảo mà chào hỏi một cái. Hôm nay đại khái là có tật giật mình, trước một giây còn bởi vì Khương Tân Tân nói mà á khẩu không trả lời được này một giây nhìn đến Chu Minh Phong, hắn tức khắc cũng liền minh bạch vân hình vì cái gì lo lắng hai hùng thậm chí chằn chọc hơn một tuần. bọn họ đều minh bạch, liền Tính Khương Tân Tân là Chu diễn mẹ kế thì thế nào? Liên Tính mẹ kế cái này tên còn diễn sinh rất nhiều lệnh người không rét mà run ác độc chuyện xưa thì thế nào? Khương Tân Tân kia cũng là Chu diễn trường bối, bọn họ này đó văn bối, chỉ là Chu diễn bằng hữu, lại dựa vào cái gì quản đến Chu diễn ba ba cùng mẹ kế sự? Nếu Chu thúc thúc đã biết, sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này Nghiêm Chính Phi là thật sự sợ. Ngay cả là hắn, khoảng thời gian trước khuyên Chu Diễn cấp Chu Thúc Thúc gọi điện thoại khi, cũng là tiến một tầng mặt nghĩ đến chính là gia sản tranh đoạt. Chẳng lẽ Chu Thúc Thúc không thể tưởng được sao? Nếu Chu Thúc Thúc hiểu lầm đây cũng là Chu Diễn ý tưởng, kia bọn họ mới là hại Chu Diễn. Mặc dù Nghiêm Chính Phi che giấu đến lại hảo, hắn rốt cuộc cũng là một cái 16, 17 tuổi học sinh, Chu Minh Phong một ánh mắt thổi qua tới là có thể đem hắn nhìn thấu, tự nhiên cũng thấy được trên mặt hắn hoảng loạn thần sắc. Đỉnh Chu Minh Phong tầm mắt áp lực, nghiêm chính phi khô cằn mà cười chào hỏi. Chu Thúc Thúc Hảo, Khương Tân Tân đều không rõ, liền tính Chu Minh Phong rất có đương kia trùng trước một giây ôn tồn lễ độ, giây tiếp theo để đao giết người giải phâu văn nhã bại hoại tiềm chất, nhưng cũng không cần thiết sợ hắn sợ thành như vậy. Lúc này liền thể hiện ra nàng tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nhìn một cái, nàng vẫn là xuyên thành Chu Minh Phong thế tử, mỗi ngày buổi tối cùng hắn ngủ một cái giường đâu, còn không phải mỗi ngày ngủ say đến Đại hương Đông, một chút vấn đề đều không có. Chu Minh Phong gật đầu, lại đối Khương Tân Tân nói: Lên xe sao? Cái này khu biệt thự rất lớn, dạo một ngày cũng không thấy đến có thể toàn bộ dạo xong. Nhưng lúc này bọn họ chạm địa phương rời nhà cũng bất quá là đi bộ vài phút khoảng cách. Khương Tân Tân hôm nay tâm tình không tồi, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Chu Minh Phong mời, vui vẻ gật đầu, vòng đến bên kia kéo ra cửa xe lên xe. Tuy rằng còn chưa tiến vào Phục Thiên, khu biệt thự tựa vào núi Bạn thủy, lại liên tiếp rừng rậm phong cảnh khu, nhiệt độ không khí so nội thành muốn thấp vài độ. Có thể đi ở bên ngoài vẫn là cảm giác được nhiệt, ngồi xuống lên xe, khương tân tân liền cảm giác được thân thể mỗi một cái lộ chân lông đều mở ra, lệnh nàng nhịn không được cảm khái một câu, này mệnh là khí lạnh tụ. Chu Minh Phong nhìn về phía Nghiêm Chính Phi, ngựa khí nhàn nhạt mà nói, là tới tìm A Diễn đi, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghiêm Chính Phi lắc đầu như trống bỏi, hắn kịp thời mà nhận thấy được chính mình phản ứng quá kịch liệt, lại vội vàng gập gềnh giải thích nói, không, không cần, ta ca tới bên này tiếp ta. Hôm nay trong nhà có gia đình tụ hội. Cảm ơn Chu Thúc Thúc. Chu Minh Phong cũng không miễn cưỡng, hảo, chính khải khi nào tới, hoặc là ta làm tài xế đưa người qua đi. Không cần. Nghiêm chính phi hiện tại hận không thể lập tức trốn chạy, ta ca mới vừa cho ta gọi điện thoại nói đã mau tới cửa. Cảm ơn Chu Thúc Thúc. Chu Minh Phong rốt cuộc buông tha hắn, vậy được rồi, chú ý an toàn. Nghiêm chính phi như được đại xá, lập tức lưu trì, thực mau mà đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Tài xế tiếp tục chậm rãi hướng Lâm Hồ Biệt thự chạy tới, Khương Tân Tân lúc này mới tò mò hỏi, hôm nay sớm như vậy tan tầm. Sắc thật tò mò, Chu Minh Phong mỗi ngày so nàng còn hội, buổi sáng nàng tỉnh lại khi, hắn đã ra cửa, buổi tối nàng ngủ khi, hắn còn không có về đến nhà. Có đôi khi nàng cũng sẽ tự xét lại, nếu nàng giống hắn như vậy ham thích với công tác, như vậy đùa, phú bà trong đội ngũ sớm đã con nàng một viên. Luôn luôn không đến buổi tối sau 10 giờ nhìn không tới người. Hôm nay cư nhiên sớm như vậy liền đã trở lại. Tổng cảm thấy là đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh Phong ngừ một tiếng, trước tiên đã trở lại. Với lúc có thể cùng các ngươi ăn đốn cơm chiều. Hiện tại Khương Tân Tân càng ngày càng không sợ Chu Minh Phong, thậm chí rất nhiều thời điểm, nàng đều sẽ bắt đầu sinh ra như vậy một ý niệm tới, cứ như vậy vẫn luôn đi xuống cũng thực không tồi. Đầu tiên, hắn cũng không nhỏ, sang năm liền bước vào 40 đại quan, ở nam nữ việc Thượng cũng không giống 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân. Nàng không cần vắt tóc tìm nữ kế, cổ đủ dũng khi đi ứng phó hắn, nói vậy hắn cho dù không có công tác quân thân, đối này trung sự cũng là hữu tâm vô lực đi. Như vậy về sau, bọn họ phát triển trở thành đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm phu thê cũng không phải không có khả năng nha. Tiếp theo, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, hắn cũng đủ ôn hòa, bất quá 39 tuổi nam nhân còn chơi bá tổng kia một bộ cũng đích xác lệnh người nị mai. Ở câu thông giao lưu phương diện, nàng cũng không lo lắng thường xuyên sẽ bị du ban đến. Cuối cùng, hắn có chính mình Hảo Đại Nhi, đối nàng cái này thê tử khẳng định là không có sinh dục phương diện yêu cầu. Nay thật tốt ta, mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau, 26-7 tuổi Khương Tân Tân liền tính tới rồi trưởng bối trong miệng kết hôn sinh con tuổi, nàng cũng không hề sinh dục xúc động. Nàng một chút đều không thích tiểu hải tử, đồng dạng nàng cũng không như vậy hiểu biết chính mình, nàng chính mắt gặp qua một cái thực khốc thực táp học tỷ, đang mang thai sinh con về sau, bằng hữu vòng từ dốc lòng chính năng lượng biến thành hài tử đái thí. Ngay cả học tỷ đều tự dễ ước, nói rốt cuộc tìm không trở về lúc trước tự mình. Nàng lại làm sao dám khẳng định, chính mình sinh hải tử lúc sau sẽ không thay đổi thành kia chung một lòng một dạ chỉ có hải tử mụ mụ. Tưởng tượng đến chính mình về sau tương lai, thậm chí là tinh thần thế giới đều phải bị một người khác xâm nhập thậm chí chủ đạo, nàng liền ra đầu tê dại, cứ việc người kia là nàng hải tử, nàng trước mắt này giai đoạn cũng vô pháp tiếp thu. Nếu nàng xuyên thành một cái đã kết hôn thái thái, hơn nữa trượng phu còn có sinh dục nhu cầu, kia nàng hiện tại tưởng tuyệt đối không phải làm tiền, mà là trốn chạy, tuy rằng còn đỉnh nguyên chủ thân thể, nhưng nàng trong xương cốt cũng thực kích kỷ, nàng xuyên qua tới, tự nhiên là muốn lấy chính mình ý nguyện, chính mình cảm thụ là chủ. Ta đây làm phòng bếp nhiều làm mấy cái ngươi thích đồ ăn. Nói là như thế này nói, nhưng Khương Tân Tân thật đúng là không rõ lắm Chu Minh Phong yêu thích. Chu Minh Phong bật cười, ngoài cửa sổ hoàng hôn chết xạ tiến bào, vừa lúc chiếu vào trên mặt hắn. Chu Minh Phong rất ít sẽ ở nhà ăn cơm. Có đôi khi một tháng đều khó được ở nhà ăn một hồi, quản gia thấy hắn trở về, vội vàng làm phòng bếp lại thêm một ít đồ ăn, cơm chiều thời gian, Khương Tân Tân đi vào nhà ăn liếc liếc mắt một cái bàn ăn cũng chấn kinh rồi. Hôm nay đồ ăn không khỏi quá nhiều, trên cơ bản đều là nhà người khác cơm tất niên quy cách. Nhà ăn, quản gia cùng a Di ở vội xong sau, liền rất tự giác mà đem không gian để lại cho này kỳ quái một nhà ba người. Hình chữ nhật gỗ đặt bàn ăn, ba người các chiếm cứ một bên. Nếu nơi này chỉ có chu Minh phong tiế Hương Tân Tân xem ở tâm tình không tồi phân thượng nói không chừng còn sẽ tìm kiếm đề tải tới xào nhiệt khí phân nhưng lúc này đồng thời đối mặt hai cha con nàng cũng chỉ tưởng nhắm lại miệng hảo hảo ăn cơm nàng cái này người ngoài đều nhìn ra được tới này đôi phụ tử có rất nhiều vấn đề khả năng ở vào sở hữu thân tử trong gia đình đều sẽ trải qua một cái mâu thuẫn kỳ cha mẹ không hiểu biết hài tử hài tử không hiểu cha mẹ vậy chỉ có thể đối nghịch Đây là một hồi khả năng dài lâu như mấy năm Khả năng ngắn ngủi như mấy tháng chiến tranh, cuối cùng tổng hội phân ra tháng bại tới. Bất quá lại thế nào, cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, nàng cũng không nhàn đến muốn trộn lẫn đi vào. Hơn nữa nàng có tự mình hiểu lấy, mặc dù nàng dùng ra cả người thủ đoạn muốn đương một cái hảo mẹ kế, cũng đến xem nhân ra hải tử mua không mua trướng. Này trung lao tâm lao lực, có hại không lấy lòng, liền tính trong khoảng thời gian ngắn nhìn cùng thân mẫu tử dường như, nhưng tới rồi quan trọng thời điểm, nàng vẫn là cái người ngoài gian nan hình thức. Nàng thật đúng là không nghĩ đi khiêu chiến. Khương Tân Tân mãn môn tâm tư đều nhào vào nàng yêu nhất xương sườn thượng vui vẻ vô cùng khi, chỉ nghe được Chu Minh phong thong thả ung dung hỏi, ngươi cùng lưu trợ lý gọi điện thoại nói muốn tìm công tác. Đúng vậy. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi, ngẩn đầu lên, xác định chính mình không nghe lầm, trả lời người thật là Chu Diễn. Sao lại thế này, hắn muốn tìm công tác? Hắn không phải vị thành niên sao, không phải còn ở đi học sao? nay sướng chính là nào vừa ra a Chu Minh Phong cái này thân cha cũng chưa nàng kinh ngạc, hắn bình tĩnh như thần, công ty khuân vắc công người cũng nguyện ý. Chu Diễn gật đầu, nguyện ý. Khương Tân Tân nhìn xem Chu Minh Phong, lại nhìn xem Chu Diễn. Khuân vắc công. Cái quỷ gì a? Lưu trợ lý hẳn là theo như ngươi nói, công ty vị Mỹ là ta dành nghĩa một cái thực phẩm chi nhánh công ty, địa chỉ hẻo lánh, quy mô cũng tiểu, cho dù là bên trong phụ trách giám đốc cũng chưa thấy qua ta. Chu Minh Phong dừng một chút, hắn cũng không có khả năng nhận thức người, ngươi đi. Cũng chỉ là khuân vắc công, không có người sẽ bao che ngươi. Chu diễn quả nhiên không phải lui chống lớn biểu diễn giả, liền tính nghe xong lời này, hắn cũng không có lui khiếp ý tứ, ngược lại như là bị khơi dậy ý chí chiến đấu giống nhau, nói, ta không cần người khác bao che ta, ta cũng không cần người khác nhận thức ta. Nói ngắn lại, này khuân vắc công, hắn đương định rồi. Chu Minh Phong nghe xong lời này, thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn rất có hứng thú nhấm nháp một chút mang tây. Ở Chu Diễn đều mau nhịn không được hỏi ngươi liền nói được trước khi, hắn rốt cuộc cố mà làm khai tôn khẩu, ngữ khí trầm tĩnh mà nói, khuôn bắc công thực vất vả, làm chính là thể lực sống. Tiền lương cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cao, còn không có ngươi cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn một bữa cơm tiền cơm nhiều. kia lại như thế nào? Chu Diễn nghe không được này chung lời nói. ngay liền cảm thấy ta nhất định ăn không nổi này khổ. Chu Diễn trong khoảng thời gian này đều ở tìm công tác, nhưng hắn là vị thành niên. Người khác lao bản không dám dễ dàng dùng hắn, hắn cũng suýt nữa thượng một hồi đường. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền nghĩ tới lưu trợ lý. Người muốn làm cái gì? Chu Minh Phong nhìn về phía hắn, thiếu tiền. Ta nghĩ kỹ rồi, 18 tuổi phía trước người nuôi nấng ta là nghĩa vụ, 18 tuổi về sau ta không hoa người một phân tiền. Chu diện mím môi, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại bắt đầu công tác, đại học học phí còn có sinh hoạt phí ta chính mình thu phụ. Cái gì ý nghĩa đâu? Chu Minh Phong hỏi. Là tính toán 18 tuổi về sau cùng ta chặt đứt phụ tử quan hệ. Khương Tân Tân kinh ngạc, đây là nàng có thể nghe được nội dung sao? Này đôi phụ tử là đem nàng trở thành không khí sao? Này chung lời nói chẳng lẽ không nên lưu đến chỉ có bọn họ hai người thời điểm nói sao? Không phải. Chu Diễn nói, ta chỉ là tưởng tay làm hàm ngai, về sau đều dựa vào chính mình. 16-7 tuổi nam sinh, cơ hồ không chịu quá cái gì suy sụp, mánh một nhận thấy được, chính mình trên người quang hoàn cùng tự tin đều là cha mẹ cấp. Thậm chí còn, khả năng hắn liền đương một cái tốt phụ thân, đều là muốn thành lập ở phụ thân hắn sáng tạo điều kiện phía trên. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết đó là, sau khi thành niên tay làm hàng ngai, không bao giờ dựa cha mẹ. Chu Diện thấy Chu Minh Phong không có gì phản ứng, lại bổ sung một câu, trong nhà đồ vật ta một phân không cần. Khương Tân Tân, này nơi nào tới ngốc tử a? Cư nhiên không cần trong nhà tiền. Rốt cuộc là không trải qua xã hội đòn hiểm. Tiểu tử này đến tuột cùng có biết hay không hắn đạt đi có bao nhiêu tiền A. Nàng một ngoại nhân, đều ở vì hắn nói hổ nói tả mà cảm thấy thì đau. Chu Minh Phong bình tĩnh gật đầu, hảo. Khương Tân Tân. Các ngươi chu gia thảo luận tài sản cùng này trung đại sự đều như vậy tùy tiện sao. Tuy rằng khiếp sợ với chu diễn đột nhiên trung nhị, nhưng Khương Tân Tân cũng không đem này đoạn đối thoại quá để ở trong lòng. Cha mẹ cùng con cái quan hệ quá mức phức tạp. Hôm nay Chu Diễn buông mạnh miệng nói sau khi thành niên không cần trong nhà một phân tiền, vài năm sau hắn biết tiền có bao nhiêu khó kiếm lúc sau, một giây mất trí nhớ đương chưa nói quá lời này, thân là lão phụ thân Chu Minh Phong chẳng lẽ muốn đi nhắc nhở. Hơn nữa, Chu Minh Phong thoạt nhìn nhưng không giống như là về sau sẽ đem sở hữu tài sản đều quyên tặng hồi quỹ xã hội 10 đại thiện nhân, kia hắn tiền, hắn gia nghiệp tự nhiên cũng là để lại cho Chu Diễn. Không để lại cho Chu Diễn, chẳng lẽ để lại cho nàng? Nàng tính uống nhiều mấy chén? cũng không dám làm này chung ngộng tưởng háo huyền. Chu Diễn rõ ràng bị nghẹn họng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lời nói hùng hồn, đổi lấy chỉ có một tiếng bình đạm đến không thể lại bình đẳng hảo. Khương Tân Tân nhìn ra được tới, Chu Diễn lại một lần buồn bực, liền trong chén cơm cũng chưa ăn xong, liền không nói một lời rời đi nhà ăn. Chu Minh Phong khả năng cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định. Nếu thật sự không để bụng, cần gì phải trước tiên sớm như vậy tan tầm, cần gì phải cơm nước xong gót lao cán bộ dường như ở trong phòng xem gì động đâu. Nàng làm bộ lơ đễng mà ngồi ở hắn bên cạnh trên sofa cùng hắn nói chuyện phiếm, thật sự làm Chu diễn đi đường khuôn vắc công sao? Gần nhất thời tiết nóng quá, Chu Minh Phong Thoạt nhìn có chút mệt mỏi, gỡ xuống mắt kính, nhẹ nhàng trà lau thấu kính, hắn nguyện ý liền đi thôi. Ngẩng đầu lên, cùng Khương Tân Tân tới cái bốn mắt nhìn nhau. Khương Tân Tân cũng không thường thấy hắn gỡ xuống mắt kính bộ dáng, đặc biệt vẫn là dựa đến như vậy gần. Hắn là điển hình mắt đào hoa, mũi cao thẳng, nếu là tuổi trẻ thời điểm, ngược lại sẽ thiếu hụt nhất trung ý nhị. Xoáy khí lưu với mặt ngoài, hiện tại này một đôi mắt, vô luận là cười, vẫn là không cười, vẫn là cười như không cười, đều cho người ta nhất chung đây là cái có chuyện xưa nam nhân cảm giác. Không phải sở hữu nam nhân đều sẽ thành thục, thậm chí còn, có chút bốn năm chục tuổi nam nhân, trong lòng trí cùng với tự chủ phương diện, liền một cái 17-18 tuổi nam sinh đều sò so không được. Nam nhân thành thục, không chỉ là bề ngoài, mà là tâm trí, cùng với lịch duyệt. Này đó chân quý trải qua đem trước mắt người nam nhân này mài rua thành hiện giờ ôn hòa nho nhã bộ dáng. Lúc này hắn gỡ xuống mắt kính, Khương Tân Tân nhìn chầm chầm hắn, thế nhưng có nhất chung sẽ không tự giác mà xa vào trong mắt hắn ảo giác. Phạm la nàng định lực thiếu chút nữa, Phạm la nàng cảm tình trải qua không như vậy phong phú, có lẽ nàng sẽ bị người nam nhân này hấp dẫn. 24. 024. Kỳ thật Khương Tân Tân ở xuyên thư trước, cũng từng gặp được quá một cái cùng loại chu minh phong nam nhân. Bọn họ thiếu chút nữa điểm liền ở bên nhau, nam nhân kia là một vị bác sĩ, nàng nhận thức hắn khi, hắn đã 35 tuổi. Bọn họ quen biết cũng rất có hí kịch tính, khi đó nàng ở nước ngoài du lịch, nhất thời sơ ý nhận sai phòng hào, xoát tạp vào không được, đang ở bực bội khi, cửa mở, hắn đang ở tiếp người bệnh điện thoại. Ở nàng ý thức được là chính mình nghĩ sai rồi phòng sau, vội vàng cùng hắn xin lỗi về tới phòng bên cạnh. Nói đến cũng khéo, ngày đó buổi tối nàng khí hậu không phục sinh bệnh. Trước mặt đài cũng vô pháp câu thông thực thông thuận, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng nghĩ tới cách vách ở một cái bác sĩ, cũng không biết nàng là nơi nào tới căn đảm, đại buổi tối nửa chết nửa sống gõ cách vách cửa phòng. Có lẽ là bởi vì đối phương là người Trung Quốc, có lẽ là biết đối phương là bác sĩ. Ngày đó lúc sau bọn họ liền nhận thức, hắn cũng là tới nghỉ phép du lịch, hai người cũng chưa bạn, liền ngẫu nhiên ước cùng đi cảnh điểm, hoặc là đi nhà ăn. Bọn họ cùng xem qua đẹp nhất hoàng hôn, nhấm nháp quá mà mỹ thực. Nàng có thể cảm giác được hắn đối nàng có hảo cảm, vừa lúc nàng cũng không bạn trai, liền bắt đầu rồi một đoạn ngươi đẩy ta kéo đánh giằng co. Chỉ là theo nhận thức thời gian càng dài, đối lẫn nhau cũng càng thêm hiểu biết sau, nàng ngược lại không có vừa mới bắt đầu rung động. Một cái 35 tuổi nam nhân, rất nhiều chuyện đều đã trải qua qua, tựa hồ ở đối phương trong mắt trong lòng, nàng chỉ là một cái tương đối có ý tứ tiểu cô nương, hắn là thích nàng, cũng là tâm động, cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cho nàng một loại lưu ly bên ngoài cảm giác. Phản phất, hắn tùy thời có thể bước ra mà đi, thậm chí có lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền làm tốt loại này chuẩn bị. Hắn tưởng nắm giữ quyền khống chế, khi nào nói, khi nào đến bước tiếp theo, có thể hay không nói tới kết hôn, khi nào băng rồi chia tay, đều là hắn định đoạt. Cái này làm cho Khương Tân Tân như thế nào chịu đựng được. Nàng muốn nắm giữ chính mình nhân sinh, cũng muốn nắm giữ ở cảm tình chung quyền chủ động. Bởi vậy hai người đều sinh ra khác nhau, cứ việc bọn họ chưa bao giờ từng khắc khẩu quá, nhưng vẫn là dần dần xa cách. Bởi vì bọn họ đều ý thức được, bọn họ nắm giữ không được lẫn nhau. Có lẽ đây là nguyên sinh gia đình cho nàng mang đến ảnh hưởng. Nàng thật sự chán ghét đã chết bị người trở thành bóng cao su giống nhau cảm giác. Người khác muốn nàng hoặc là không cần nàng, lựa chọn quyền thế nhưng không ở nàng. Loại mùi vị này nàng nguyện xưng là trên thế giới khó chịu nhất tư vị. Mặc dù biết chân thành tha thiết cảm tình, chính năng lượng cảm tình không phải như thế, nhưng nàng cũng không có tính toán muốn sửa lại. Nàng liên phải chiếm cứ chủ đạo địa vị, là phân là hợp. Là một tháng vẫn là một năm hoặc là cả đời, nàng định đoạn. Thực hiện nhiên, Chu Minh Phong trầm ổn cùng với không thể nắm lấy, hơn xa với nàng lúc trước gặp được vị kia bác sĩ. Cho nên, tuy rằng nàng cảm thấy cùng Chu Minh Phong cứ như vậy quá đi xuống cũng thực không tồi, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn cứ có một đạo thanh âm ở nhắc nhở nàng, Chu thái thái vị trí này, ngươi ngồi không được nhiều thời gian dài. Không phải Chu Minh Phong vui hoặc là không vui, mà là nàng, bản thân liền không tói quen loại này bị trói buộc hôn nhân. Cho nên nàng muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, chờ nàng cánh chim đầy đạn, chờ nàng đứng vững góp chân, nàng tưởng, có lẽ nàng sẽ đưa ra ly hôn, một lần nữa bắt đầu chân chính thuộc về nàng nhân sinh. Không khí là ái muội, hai người đều dựa vào thật sự gần. Khương Tân Tân thiếu chút nữa xa và ở Chu Minh Phong kia bao dung lại ôn nhu trong ánh mắt, Chu Minh Phong lại làm sao nhìn không tới nàng. Gần nhất nàng, tinh thần phân chấn tràn đầy, tràn đầy sinh cơ, tồn tại cả mười phần, đôi mắt linh động. Hoạt bát phong phú đến lệnh người nhịn không được đi suy đoán nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cơ hồ liền mau một điểm liền trúng, hỏa tinh tử đều mau dính lên đi. Đúng lúc này, Khương tân tân đột nhiên ngồi ngay ngắn, nguyên bản tới gần khoảng cách một chút bị kéo ra, nàng trong mắt dạng ý cười, ta cái kia cửa hàng hậu thiên liền khai trường, đừng quên cho ta đưa lăng hoa giữ thể diện nha. Chu Minh Phong một đốn, tiếp tục thong thả ung dung mà trà lao thấu kính, một lần nữa mang lên mắt kính sau, trên mặt là trước sau như một ôn hòa tươi cười, muốn nhiều ít. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, tuy rằng ta tạm thời còn không có tính toán mở tiệm hoa, bất quá loại này khai trương lăng hoa vẫn là càng nhiều càng tốt ha. Hảo! Chu Minh Phong tính tình thật sự là không tồi, ta sẽ cùng lưu trợ lý nói. Khương Tân Tân cũng suy nghĩ, rõ ràng Chu Minh Phong biểu hiện ra ngoài không thể bắt bẻ. Nhưng vì cái gì như vậy nhiều người đều sợ hắn. Kỳ thật nàng mới vừa nhìn thấy hắn khi cũng có một chút sợ hai hắn ánh mắt áp lực. Rõ ràng cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, lại vô cớ sẽ làm người ra đầu tê dại. Khẩn trương không thôi, chẳng lẽ đây là thượng vị giả khí chẳng sao? Đại khái là trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngủ chung, cũng chỉ là thuần đắp chăn đông nói chuyện thiếm, hắn tựa hồ đối nàng cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm ý tưởng, dần dần mà, nàng liền cảm thấy, hắn thật không như vậy đáng sợ, cũng bất quá là một cái hữu tâm vô lực 39 tuổi nam nhân mà thôi. Hơn nữa hắn bận quá, nàng thậm chí có một loại tự tin, liền tính nàng óc rồi cái hoàn toàn, hắn hẳn là cũng không có thời gian. Càng thêm không có tâm tư đi phát hiện nàng không đúng. Cảm ơn ha. Khương Tân Tân Mỹ tư tư hồi. Khai trương lăng hoa, khẳng định là ác không thể thiếu. Nhưng mấu chốt là nàng đều không quen biết vài người. Lúc này có thể kéo một cái thấu nhân khí là một cái. Chu Minh Phong lại hỏi, nghĩ như thế nào khai cửa hàng? Hán ngữ khí tầm thường, như là cùng nàng thảo luận thời tiết giống nhau. Khương Tân Tân chớp trước mắt, bà con xa không bằng láng giềng gần, bên này đều không có cửa hàng tiện lợi. Đại gia mua đồ vật nhiều không có phương tiện A, hơn nữa ta cũng không có gì sự làm. Cái này lý do nàng nói rất nhiều lần. Nàng lần đầu tiên cho hắn gọi điện thoại khi liền đề qua, như thế nào lại hỏi đâu. Chu Minh Phong chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Khương Tân Tân lại một lần cảm nhận được ánh mắt áp lực. Chẳng lẽ này phiên mọi người đều tin lý do thoái thác, hắn không tin tưởng. Ngắm lại cũng là, ở trong mắt người ngoài, một cái phu nhân nhà giàu đến tuột cùng đầu góc vào nhiều ít thủy. Mới có thể nghĩ đến khai một gian nho nhỏ cửa hàng tiện lợi a Nàng chỉ có thể lựa chọn nói 8 phần nói thật Hảo đi, ta muốn kiếm tiền Nhưng tạm thời còn không có nhìn đến càng tốt thương cơ Vừa lúc này phụ cận lại không có cửa hàng Nàng cùng người thường giống nhau Người thường công tắc là vì cái gì? Là vì cái loại này mỗi ngày mệnh chết mệnh sống Một tháng đến cùng còn kiếm không đến bao nhiêu tiền tuyệt mỹ tư vị sao? Đúng vậy mệt chết mệnh sống là vì kiếm tiền Đi sớm về trễ cũng là vì kiếm tiền Đồng dạng, người thường khai cửa hàng đương nhiên cũng là vì kiếm tiền A. Không phải vì kiếm tiền, ai nguyện ý mỗi ngày mệt đến cùng chết cậu giống nhau. Khương Tân Tân không biết chính là, nàng nhắc tới kiếm tiền khi, trong ánh mắt có quang. Rất sớm trước, Khương Tân Tân liền biết có tiền không có tiền khác nhau, cao tăng khi, nàng lần đầu tiên yêu đương băng rồi, tuy rằng là nàng đưa ra chia tay, nhưng vẫn là có chút khổ sở, rốt cuộc trả giá thiết tình. Lúc ấy nàng cũng không biết như thế nào rời đi cảm xúc, chỉ có thể làm ngồi. Sau lại đại nhị yêu đương chia tay khi, nàng đã có một ít tiền tiết kiệm, cùng bằng hưu ước đi dạo phố mua sắm, đi quanh thân du lịch một chuyến giải sầu. Không mấy ngày liền đi ra. Tiền, không phải vấn năng, nhưng tiền có thể giải quyết trong cuộc đời ít nhất 70% không vui. Tái hảo nam nhân, nàng có được một đoạn thời gian sau đều sẽ nịu ai. Duy độc đối tiền, nàng đời này đều tưởng cùng nó khóa chết. Chu Minh Phong tựa hồ kinh ngạc với Khương Tân Tân thẳng thắn thành khẩn, nhưng càng kinh ngạc chính là... Nàng cư nhiên vì chính là cái này. Như vậy, hắn tức khắc hiểu rõ. Khá tốt. Hắn nói như vậy. Khương tân tân, gừng càng già càng cay, nam nhân là lão tinh. Nàng nói muốn kiếm tiền, hắn thân là lão công, chẳng lẽ không nên hỏi một chút có phải hay không thiếu tiền, hoặc là dứt khoát tỉnh quá cái này phân đoạn, cho nàng một chương hắc tạp làm nàng tùy tâm sở dục soát soát soát, mua mua mua sao. Thực hảo, nàng đột nhiên lý giải hôm nay trên bàn cơm, chu diễn ở nói hồ nói tả sau, được đến chỉ có một hảo tự khi Kia giống như tao bón thời gian rất lâu biểu tình, bởi vì nàng hiện tại cũng là cái dạng này tâm tình. Bất quá, như vậy cũng thực hảo, ít nhất nàng càng thêm rõ ràng mà biết, cái này lão nam nhân khôn khéo tựa quỷ, ở trong tay hắn làm tiền là không có khả năng, đời này đều không thể. Khương Tân Tân cũng không thất vọng, tương phản còn thực thành cần hỏi, muốn hay không cho ta truyền thụ một ít kinh nghiệm a Chu lão bản. Chu Minh phong là ai? Là 18 tuổi liền một bên đọc sách một bên gây dựng sự nghiệp phú nhất đại. Hắn không giống chu diễn, có đến từ cha mẹ Quang hoàn, hiện tại hắn tải phú đều là chính hắn kiếm tới, giống loại này cấp bậc đại lão, nói thật nàng không nghĩ đương hắn lão bà, nhưng thật ra tương đối muốn làm hắn đồ đệ. chu Minh Phong nhìn nàng một cái, ngươi thoạt nhìn không giống như là không có kinh nghiệm. Khương Tân Tân Nghiêm Chính Phi trở lại chính mình phong sau, nhớ tới Khương Tân Tân nói cửa hàng muốn khai trương sự, tự nhiên cũng không quên hắn khoác lác nói ít nhất tìm 50 cá nhân đi cổ động. Hắn nhận thức người nhiều. Thực mau mà liền ở hẹ chặt thông tin lục thượng tìm được rồi một cái kêu vương bắt người, phát đi tin tức, bác ca, giúp ta hậu thiên tìm 50 cá nhân đi một nhà tân khai cửa hàng cổ động, qua lại lộ phí chi trả, tiền lương mỗi người 300, mặt khác ta còn ra mỗi người 200 mua sắm kinh phí cho bọn hắn mua đồ vật, đồ vật chính bọn họ cầm, nhưng nhất định đến mua mãn 200. Cái này cổ động, ít nhất đến hoa nghiêm chính phi 23 vạn. Nếu là khác cao trung sinh, khẳng định lấy không ra, nghiêm phụ là một công ty nghiêm ít cao tầng lãnh đạo. Nghiêm mô ở một nhà công ty điện ảnh cũng có cổ phần, hai vợ chồng ở từng người lĩnh vực đều coi như là tinh anh. Nghiêm mô ánh mắt độc ác, sớm tại phòng thị hạn mua chính sách ra tới phía trước, liền mua vài bộ đoạn đường không tồi phòng ở. Không chỉ như vậy, nghiêm chính phi ca ca nghiêm chính khải hiện tại đang ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn, cùng bằng hữu kết phường khai công ty game. tương lai tiền cảnh cũng hảo. Ở như vậy gia đình, nghiêm chính phi tiền tiêu vật tự nhiên sẽ không thiếu, càng miễn bà mỗi năm sinh nhật cùng với ăn tết thu bao lì xì. Nhìn như cả lơ phất phơ nghiêm chính phi trên tay cũng có cao tới 6 vị số tiểu kim khố. Cho nên, này 2-3 vạn khối đối nghiêm chính phi tới nói thật không nhiều lắm, hắn nghĩ kỹ rồi, chuyện này làm được lệnh khương tân tân vừa lòng, kia vân huynh tự nhiên cũng có thể ngủ một cái hảo giác, này tiền liền hoa đến giá trị. Vương Bác, kẻ có tiền thế giới ta không hiểu gì bờ gờ. Nghiêm chính phi, được chưa? Hắn qua tay đã phát cái 666 chuyển khoản. Vương Bác, Hành, Lão Bản. Bên này Nghiêm Chính Phi mới vừa cùng Vương Bác ước hảo thời gian địa điểm, Chu Diễn điện thoại liền vào được. Nghiêm Chính Phi không hề nghĩ ngợi liền tiếp lên, diễn ca. Chu Diễn cũng là hoa ở trong phòng của mình, bất quá trò chơi đối hắn mà nói lực hấp dẫn cũng không phải như vậy đại, chán đến chết, liền nhớ tới hôm nay Nghiêm Chính Phi kêu cơ hổ lấy lòng hắn mẹ kế khắc thường hành động. Nghiêm Chính Phi nói là bởi vì uống nhiều quá đối nàng không quá lê phép cho nên muốn nói lời xin lỗi. Nhưng mà ở Chu Diễn trong ấn tượng, Nghiêm Chính Phi căn bản không phải cái loại này người, lui một vạn bước nói, hắn thật sự đối nàng không lễ phép, hẳn là ngày hôm sau liền sẽ tới xin lỗi, cần gì phải kéo một tuần. Cho nên, đối nàng không lễ phép người không phải Nghiêm Chính Phi. Như vậy, lại là ai sẽ làm Nghiêm Chính Phi cam tâm tình nguyện tới sát cái này mông đâu? Đáp án miêu tả sinh động, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Chu Diễn cố ý lừa hắn, ngữ khí lười nhác nói, vừa rồi Vân Hinh cho ta gọi điện thoại, ta cái gì đều đã biết. Nghiêm Chính Phi sử sốt Nàng cho ngươi gọi điện thoại. "Ân a." Chu Diễn hồi, không ngừng xin lỗi. Nghiêm Chính Phi không nghĩ tới, Vân Hinh ở làm ơn hắn về sau, cư nhiên khiêng không được chủ động cùng Chu Diễn thẳng thắn từ khoan. Đây là có bao nhiêu không tin hắn sẽ làm tốt chuyện này a? Liên tính tâm tình vi diệu, cùng với có một chút đê mê, Nghiêm Chính Phi vẫn là ra vẻ thoải mái mà nói, kỳ thật Vân Hinh cũng là lo lắng ngươi vì ngươi hảo, nàng sợ ngươi mẹ kế mang thai sau, ngươi cùng ngươi ba quan hệ sẽ càng không xong, bất quá Ngày đó nếu không phải uống lên chút rượu, Vân Hinh cũng không dám như vậy cùng ngươi mẹ kế nói, nàng này hơn một tuần đã rất khó chịu, cũng không ngủ hảo, ngươi cũng đừng cùng nàng sinh khí, chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy đúng không? Chu Diễn ánh mắt hơi đốn, trên mặt xẹt qua cùng loại khó hiểu cảm xúc. Nghiêm Chính Phi đã nói được như vậy minh bạch, hắn cũng đại khái có thể đoán được Vân Hinh đối hắn mẹ kế nói gì đó. Nàng hoài không có dự, như thế nào các ngươi này, đó người ngoài so với ta còn muốn quan tâm. Chu tâm tình vốn dĩ liền không tốt, Lúc này biết bằng hưu thế nhưng đánh vì hắn tốt cờ hiệu tới quảng nhà hắn sự, trong khoảng thời gian ngắn cũng khống chế không được chính mình ngôn ngữ. Nghiêm Chính Phi thừa nhận, chính mình bị cái này người ngoài kích thích, tuy rằng hắn trong lòng biết chính mình đối với Chu gia mà nói là người ngoài, nhưng Chu Diễn nói ra, kia lại là mặt khác một chuyện. Nhưng chỉ có chúng ta này đó người ngoài quan tâm ngươi. Nghiêm Chính Phi nói, nàng nếu không phải ngươi mẹ kế, nàng hoài không có dựng cùng chúng ta có cái điều quan hệ, chúng ta cũng là lo lắng ngươi bà có tiểu nhân. Liền quên ngươi cái này đại, Vân Hinh nói chuyện làm việc là không suy xét chu Toàn, nhưng nàng xác thật là toàn tâm toàn ý quan tâm ngươi. chu diễn liên tục cười lạnh, như thế nào, các ngươi cũng cảm thấy ta tương lai thế nào, quyết định bởi với ta ba thái độ. Về sau ta được không cũng rửa hắn bố thí, đến cùng một cái tiểu hài nhi tranh mới được. Hắn liền như vậy phế vật sao? Chúng ta không phải ý tứ này. Nghiêm chính phi cũng nóng nảy. Ta ba là ta ba, ta là ta, về sau đồ vật của hắn ta một phân đều sẽ không muốn Nghiêm chính phi. Hắn nghe được cái gì? Hắn nhất định là lỗ thai xảy ra vấn đề đi bằng không như thế nào nghe thế sao một fan mất chi nói. Không phải nghiêm chính phi lúc này cũng vô tâm tình cùng hắn xảo. Hắn hỏi, ngươi biết nhà ngươi có bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết Chu thúc thúc khả năng quá mấy năm chính là nhà giàu số một sao? Chu diễn hờ hững hủi, không biết, không quan tâm. Nếu không phải quan hệ hảo, nếu không phải sợ Chu diễn nắm tay, nghiêm chính phi thật muốn hỏi một câu, đại ngốc bước không hai năm. Nghiêm chính phi là thật sự tuyệt vọng. Tuy rằng bọn họ còn không có thành niên, bất quán nên hiểu đều đã hiểu, bằng không vân hình hà tất như vậy lo lắng chu diễn mẹ kế mang thai. Ở người trưởng thành trong mắt, bọn họ này đó vị thành niên khẳng định cái gì cũng đều không hiểu, khẳng định tâm tư cũng thực đơn thuần, nhưng thực hiện nhiên, đó là bọn họ quá mức tự tin tạo thành ảo giác. Bọn họ biết, cha mẹ chính là bọn họ nhân sinh vạch xuất phát. Bởi vì có cha mẹ bồi sáng tạo ra tới tài lực, cho nên Bọn họ mới có thể ở cao tam sắp xảy ra hết sức, vẫn cứ bừa bãi tiêu xài. Thi đại học đối bọn họ mà nói, cũng không tính cái gì, cùng phía trước bất cứ lần nào tiểu khảo giống nhau, bởi vì bọn họ nhân sinh, cha mẹ đã sớm đại an bài hảo. Nghe Chu Diễn gần như với giận dỗi nói, Nghiêm Chính Phi nghẹn trở về đại ngốc bức, đã quên mất vừa rồi còn ở bởi vì người ngoài một từ phát sinh khác khẩu, hắn tận tình khuyên bà khuyên, kia về sau ngươi ba tiền đều cho ngươi mẹ kế còn có ngươi kia khả năng sinh ra đệ đệ muội muội. Ngươi nguyện ý a? Nói tốt hào môn vì tài sản tranh đến vỡ đầu chảy máu. Trận này chiến dịch còn không có bắt đầu, hắn diễn ca liền vô vô nông đầu hàng, này tính chuyện gì nhi a Chu diễn ngữ khí ngạnh bang bang mà, cùng ta không quan hệ. Hắn là thật sự hạ quyết tâm, chờ 18 tuổi sau không cần hắn ba cùng hắn đi học, mặc kệ là học phí vẫn là sinh hoạt phí, hắn đều chính mình kiếm. Này có lẽ là giận dỗi Chu diễn trong lòng cũng thực minh bạch, thẳng đến giờ khắc này, hắn vẫn cứ hy vọng ba ba sẽ bởi vì lời hắn nói. Làm sự có điều phản ứng Chính là, cái này ý niệm này sinh sau Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh như là có một mục tiêu Nghiêm chính phi Hắn nghẹn khi nói Người mẹ kế phỏng trừng muốn cười đến phạm vi trăm dặm không người còn sống Thật tốt vận khí A Gặp phải như vậy một cái ngốc tử Tự động từ bỏ kết sủ tài sản Nhắc tới mẹ kế Chu diễn rốt cuộc nhớ tới vân hình làm kia sự kiện Hắn không kiên nhẫn mà nhéo nhéo mũi Lần này mở miệng không như vậy âm dương quay khí Chỉ là mệt mỏi mà nói Về sau đừng như vậy, nàng đối ta không ác ý, ta đối nàng cũng không ác ý, tuy rằng chúng ta không thân, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng là ta ba lão bà. Ta ba sự, ta không nghĩ quản, cũng quản không được, tựa như ngươi cũng quản không được ngươi ba mẹ giống nhau, hơn nữa ta cùng ta ba. Kỳ thật cùng nàng không quan hệ, ngươi nói cho Vân Hình, đừng lại có tiếp theo, nếu nàng còn như vậy, về sau bằng hữu cũng không đến làm. Từ đầu tới đuôi, Chu diễn đối Khương Tân Tân liền không có ác ý. Hắn đối nàng là vô cảm trạng thái. Tựa như hắn sẽ không thích, nhưng cũng sẽ không chán ghét lớp mỗi ngày gặp mặt đồng học giống nhau. Hắn đều tham gia mẹ nó hôn lễ 3 lần, hiện tại bất quá là tham gia hắn 3 hôn lễ 1 lần, hoàn toàn là tiểu trường hợp. Nghiêm chính phi nghe ra Chu diễn trong lời nói nghiêm túc, không tự chủ được mà nói, yên tâm đi nàng không dám, nàng đối thượng ngươi mẹ kế, kia sức chiến đấu nhược bạo. Chu diễn ừ một tiếng, cũng không có gì muốn cùng nghiêm chính phi liêu, liền treo điện thoại. Treo điện thoại sau. Nhớ tới Vân Hinh cư nhiên đi nhắc nhở Khương Tân Tân không cần mang thai việc này, hắn lại cảm thấy thực đau đầu. Việc này, hắn hiện tại đã biết, liền không thể làm bộ không biết. Rốt cuộc Vân Hinh là hắn bằng hữu, cũng sát sát thật thật mạo phạm nàng, về tình về lý, hắn đều không nên bỏ mặc Đây là một nan đề. Mặt khác một bên nghiêm chính phi tình huống cũng không có hảo bao nhiêu. Đệ nhất, hắn còn ở buồn bực Vân Hinh chân trước làm ơn hắn, sau lưng lại đi tìm chu diễn thẳng thắn việc này, đệ nhị. Hắn vì huynh đệ Phật hệ nằm yên tâm thái lo âu không thôi. Thật là giàu túi ruột, không phải đối phương sức chiến đấu quá cường, mà là bên ta là cản bã, còn không, có khai chiến, liền chủ động đầu hàng chạy lấy người. Khó trách Chu Diễn mẹ kế hiện tại mỗi ngày nét mặt tỏa sáng, mặt mày hớn hở, hảo không khoái hoạt, mặc cho ai gặp phải như vậy một cái ngốc đến tỏa sáng con riêng, ai không cao hứng a. Tưởng tượng đến Chu Diễn mẹ kế tương lai tỏa ủu chu ra tài sản, hắn tức khắc cũng vô tâm tư cho nàng tân khai cửa hàng cổ động. Hai ba vạn là không nhiều lắm, nhưng cũng là tiền A, hắn đủ mua nhiều ít làn ra cùng trò chơi trang bị. Hắn cổ động loại này hành vi cũng tức nốc, thật giống như, khất cái một hai phải đem thật vất vả thảo tới tiền quyên cấp nhà giàu số một giống nhau. Thật khiến cho người ta cười đến rụng răng. Tư cập này, nghiêm chính phi lập tức cấp vương bác đã phát tin tức, kia 50 cá nhân không cần thỉnh, mặt khác 666 chuyển khoản trả ta một nửa. Cùng lắm thì hậu thiên, hắn một người đi cổ động, mua cái 78.000 ngàn đồ vật kia cũng không tính nốt lời. Vương Bác, đối với vị thành niên tôi nói, là rất lớn rất lớn, đủ để mất ngủ sự. Đối Khương Tân Tân cái này người trưởng thành tôi nói, chính là nhàn đến mấy ngày hoa bản thượng đèn treo đèn xuyến, đều lười đến lại hồi tường lên. Khương Tân Tân sớm mà liền nằm ở trên giường chơi di động, Chu Minh Phong còn có một chút công sự không có xử lý chơi, tiếp tục trở lại thư phòng tăng ca. Không sai biệt lắm 10 giờ chung khi, hắn di động văng lên, là lưu trợ lý đánh tới điện thoại. Lưu Trợ Lý là một cái thực xứng trước công nhân. ở mau ngủ trước, đống nhiên nhớ tới công tác thượng sự, cũng có thể lập tức lên tẩy một phen nước lạnh mặt, một giây trở lại công tác trạng thái. Chu Tổng, ngày mai Tân Hâm vườn công nghệ có cái hội nghị, ngài đi tham gia sao? Lưu Trợ Lý nói, Lưu Tổng cùng Trương Chủ nhiệm cũng đi tham gia. Chu Minh Phong hồi, đi thôi. Loại này xí nghiệp cùng bộ môn liên quan hợp tác hạng mục, tự nhiên là muốn hết sức để bụng. Hảo. Lưu Trợ Lý hồi, ta sẽ cùng bên kia nói một tiếng. Dĩ vãng Chu Minh Phong cùng Lưu trợ lý điện thoại trò chuyện khi trường đều sẽ không vượt qua một phút. Lưu trợ lý cũng biết Chu Minh Phong vội, cho nên mỗi lần gọi điện thoại trước đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt, tận lực không kéo dài mà đem sự tình đều nói rõ ràng. Lúc này đây, Lưu trợ lý chuẩn bị quẻ điện thoại trước, Chu Minh Phong gọi lại hắn, có chuyện. Lưu trợ lý vội vàng nói, ngài nói. Chu Minh Phong ánh mắt buông xuống, làm như thưởng thức bút máy, tùy ý hỏi, phía trước ra trưởng ủy ban là chuyện như thế nào. Đây cũng là Chu Minh Phong tự tin. Đối với không quan tâm sự, chưa bao giờ để bụng. Liên tính phía trước Khương Tân Tân thái độ khác thường đi tham gia họp phụ huynh, hơn nữa nhậm trước hội trưởng, hắn tuy rằng ngạc nhiên, lại cũng không nghĩ tới muốn tại đây sự kiện thượng phí cái gì tâm tư. Mặc dù nàng làm, mặc dù nàng dụng tâm kín đáo, hắn cũng tự tin nàng nháo không ra động tinh tới. Nhưng mà cái này buổi tối, hắn đột nhiên đối chuyện này tới hứng thú. Lưu trợ lý có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Tổng sẽ đối chuyện này có hứng thú. Chẳng lẽ là sợ thái thái sẽ chịu cái gì bị khuất, chẳng lẽ là thái thái lâm thời thay đổi chủ ý, không nghĩ lại đương cái này hội trưởng. Hán tâm sinh nghiêm nghị, hồi ức một phen, lời ít mà ý nhiều mà hồi, gia trưởng ủy ban đối trường học phương diện có chút ý kiến, tưởng phái một cái đại biểu đương hội trưởng giám sát trường học, nhưng mặt khác gia trưởng đều không có thời gian, thái thái liền muốn đi thử một lần. Dưng một chút, lại nói, các gia trưởng phía trước làm ta đem 50 muôn đời chuyển cấp thái thái, thái thái tuy rằng không phải thực nguyện ý nhưng cũng thịnh tình không thể chối từ nhận lấy. Các gia trưởng còn rất cao hứng, ngầm cũng nói qua, thực cảm tạ thái thái có thể ra mặt. Lưu trợ lý đây là tưởng nhắc nhở chu tổng, thái thái tiền đều thu, các gia trưởng cảm tạ cũng thu, hiện tại nếu lược sạp không làm, các gia trưởng trong lòng khẳng định là không quá sảng khoái. chu Minh Phong như suy tư gì, kia 50 vạn là chuyện như thế nào? Phía trước nàng đại khái nói qua chuyện này. Bởi vì hắn đối 50 vạn cái này số lượng không quá xa lạ, Nhưng khi đó hắn không có để ở trong lòng. Lưu trợ lý hồi, xem như một cái cảm tạ phí, các gia trưởng cũng tưởng chuẩn bị lễ vật, nhưng không biết thái thái yêu thích. Thì ra là thế. Chu Minh phong mơ hồ sáng tỏ, lại nhớ đến nàng nhắc tới kiếm tiền khi kia sáng ngời hai tróng mắt, thấp giọng nở nụ cười. Là hắn hiểu lầm. Thái độ khác thường khai cửa hàng, là vì kiếm tiền. Đi tham gia họp phụ huynh cũng là vì có thể lên làm ủy ban gia trưởng, vì cũng là này 50 vạn. Ngày đó hắn cho rằng nàng là muốn đi ra ngoài tìm á diễn, kỳ thật là đau lòng trong tiệm khả năng sẽ phao thủy tài liệu. 50 vạn chuyển cho nàng. Chu Minh phong hỏi. Lưu trợ lý, xoay. Chu Minh phong ngử một tiếng. Hắn có điểm tò mò, nàng đến tuột cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng tò mò, nàng ở kiếm được nàng trong miệng rất nhiều rất nhiều tiền sau, nàng sẽ làm chút cái gì. Khương Tân Tân không nghĩ tới, thời buổi này chiêu cái nhân viên cửa hàng sẽ như vậy khó. Thông báo tuyển dụng trang web tin tức đã phát ra đi vài thiên, cư nhiên không người hỏi thăm. Vốn dĩ nàng là không tính toán thỉnh người, nhưng ai ngờ đến, Chu Minh Phong đột nhiên cho nàng gần 400 vạn, nàng lại lên làm ủy ban hội trưởng. Như vậy, nàng về sau là rất khó toàn tâm toàn ý đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trong tiệm. Hơn nữa, nàng nghĩ tới, cái này cửa hàng tiện lợi định vị là 24 giờ, kia nàng một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Ít nhất đều đến chiêu một cái nhân viên cửa hàng, nhưng ai có thể nghĩ đến. Cửa hàng đều mau khai trường, nhân viên cửa hàng bóng dáng cũng chưa nhìn đến, nghĩ đến đây nàng liền rất phát sầu. Chẳng lẽ là tiền lương khai đến quá thấp? Nhưng nàng vẫn là tưởng dễ rùa một chút. Rốt cuộc hiện tại lợi nhuận cũng chưa nhìn đến, đem tiền lương khai thật sự cao, này cũng không phù hợp người làm ăn quý củ. Liên ở Khương Tân Tân Hận không thể chạy đến nhân tải thị trường đi nằm vùng khi, rốt cuộc nhận được một cái tự xưng là ứng viên điện thoại. Người hảo, là cửa hàng tiện lợi hữu vị sao? Khương Tân Tân muốn là ngồi ở trước quầy không chút để ý mà phiên giấy tờ, đột nhiên này tựa như nóng bức ngày mùa hè một đạo thanh tuyển thanh âm, gột rửa nàng lỗ thai, tan đi một thân bực bội, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, phúc lợi như thế nào sẽ tốt như vậy? Mới xuyên qua tới bao lâu a? Chu Diễn tuy rằng rất ít cùng nàng nói chuyện, nhưng hắn thanh âm rất ím hay. Chu Minh Phong liền càng đừng nói nữa, nhưng Ngọc Thạch Chi âm không phải khoa trương miêu tả. Hiện tại lại tới nữa một đạo làm thanh không kinh hỉ thanh âm. Ngươi hảo! Thoải mái thanh tân lại lược hiện trầm thấp giọng nam lại hỏi một lần. Khương Tân Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nga, là, nơi này là cửa hàng tiện lợi hữu vị. Ngươi hảo, ta ở thông báo tuyển dụng trang web thượng nhìn đến các ngươi tin tức, không thấy được hồng thư, chỉ nhìn đến số điện thoại, cho nên mới mạo muội đánh tới. Xin hỏi các ngươi chiêu đến công nhân sao? Ngươi là tưởng nhận lời mời sao? Khương Tân Tân sẽ không ngốc đến cùng người ta nói lời nói thật, nàng lỗ thai bị hắn thanh âm đà động, thủ tài tâm lại không có. Nếu là đối phương nghe được nàng còn không có chiêu đến người cùng nàng nói chướng tiền lương làm sao bây giờ. Tự nhiên là muốn xây dựng ra một loại cái này cương vị chính là có rất nhiều người cạnh tranh bầu không khí. Nàng còn nói thêm, có mấy người tới phỏng vấn, còn không có xác định, người nghĩ đến sao. Ấn. Bên kia trở về, bất quá, ta vừa mới mãn 18 tuổi, còn không có học một lịch một giấy chứng nhận. Ta nhìn đến ngươi thông báo tuyển dụng tin tức thượng nói là hai ban đảo, 9 tháng phân lúc sau ta lên không được bạch ban. Chỉ có thể thượng văn ban, bất quá gần nhất này 2 tháng, bạch ban cùng văn ban ta có thể cùng nhau thượng. Hắn dừng một chút, thấp giọng hỏi nói, ta có thể đi nhận lời mời sao. Khương Tân Tân phản ứng đầu tiên chính là, này vẫn là cái học sinh. Vừa học vừa làm học sinh. Nếu có khác người tới nhận lời mời, loại này 9 tháng phân sau chỉ có thể thượng văn ban công nhân nàng là sẽ không chiêu. Nhưng hiện tại mấu chốt là, nàng không đến lựa chọn. Tổng không có khả năng cửa hàng tiện lợi một khai trường. Nàng một người phải 24 giờ không ngừng nghỉ đi. Hiện tại làm nhất hư tính toán cũng là làm người này trước thượng 2 tháng. Mặc kệ nói như thế nào, công nhân nhất định được đến vị. Khương Tân Tân chỉ trần chờ trong chốc lát, lúc này mới nói, có thể là có thể, bất quá ta không cam đoan lão bản sẽ chiêu ngươi. Như là sợ đối phương liền nhận lời mời đều lười đến tới, nàng lại không chút hoang mang mà bổ sung một câu, như vậy đi, ngươi nếu là nghĩ đến nói, hôm nay liền tới đi, mặc kệ có hay không nhận lời mời thượng. Chúng ta lão bản đều cho ngươi chi trả qua lại tiền xe. Hảo, ta tùy thời đều có thể tới." Khương Tân Tân lên tiếng, cầm lấy bút trên giấy chuẩn bị viết, "Đúng rồi, xin hỏi ngươi tên là gì a?" "Ta họ Từ." Kia đầu nói, "Từ Tông Giản, hai người tử, đơn giản giản." Khương Tân Tân viết xuống tên này, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ như thế nào cũng chưa nhớ tới là ở nơi nào nghe qua. Tính, không nghĩ" Khương Tân Tân tuy rằng là thanh khống, nhưng là xuyên thư trước nói mỗi một cái bạn trai, chuẩn bị điều kiện ngược lại không phải thanh âm, mà là bề ngoài. Thanh âm dễ nghe không nhất định lớn lên đẹp, lớn lên đẹp thanh âm cũng không nhất định dễ nghe. Đồng thời cụ bị hai loại, Khương Tân Tân trước mắt cũng chỉ nhận chuẩn chu minh phong một người. Chu diễn thanh âm cũng coi như dễ nghe, nhưng không tính đặc biệt dễ nghe, cho nên có thể đem hắn bài trừ bên ngoài. Một giờ sau, theo cửa hàng tiện lợi nhắc nhở âm hoang nên quang lâm vang lên, nàng ngẩn đầu lên Chỉ thấy một cái an mặc màu xám nhà táo thun nam sinh tiến bào, hắn đỉnh bạt lại cũng mảnh khảnh, toái phát thoải mái thanh tân, khí chất thanh lánh, một mở miệng là nàng phía trước ở trong điện thoại nghe được vì này phân chấn thanh âm. Ngươi hảo, ta là từ tổng giản, lại đây nhận lời mời. 26, 026 Khương Tân Tân không nghĩ tới xuyên quyển sách này thế nhưng như thế ngọa hổ tàng long. Chu diễn còn chưa tính, dù sao cũng là nam chủ, quang hoàng quá mức cường đại. Bao gồm Chu Minh Phong không phải nàng trong tưởng tượng một cái 39 tuổi nam nhân bộ dáng này cũng có thể lý giải. Dòng sinh rồng phượng sinh phượng, trột sinh con ra biết đào động, nhưng phẩm là Chu Minh Phong cùng chung phỉ hơi chút bên ngoài hình phương diện hơi chút kém cỏi một ít, Chu diện đều sinh không ra hiện giờ này có thể cùng minh tinh so đấu bộ dáng, Nhưng ai có thể nói cho nàng, một cái tới nhận lời mời tố nhân người qua đường rắp cũng có thể trưởng như vậy soái giống trước mắt loại này cấp bậc xoái nam sinh, đặt ở nàng xuyên thư trước thế giới. Kia một giây đều là xuất đạo tức đỉnh lưu hạt giống tốt. Từ Tông Giản, Khương Tân Tân tuy rằng đã nghe được hắn tự giới thiệu, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút. "Ân, ta là." Từ Tông Giản gật đầu, mặt mày như tinh, vừa rồi ở trong điện thoại hẳn là cùng ngài Liêu Quá. Khương Tân Tân đứng dậy, tiếp đón hắn ở một bên cao ghế nhỏ ngồi hạ, tiếp tục dò hỏi, "Thân phận chứng mang theo sao?" Nàng dưng một chút, giải thích nói, "Thường quy lưu trình." Từ Tông Giản đưa ra thân phận chứng. Khương Tân Tân cúi đầu khi vừa lúc cũng thoáng nhìn hắn kia thon dài sạch sẽ ngón tay. Lại là thêm phân hạng. Nhan cầu thanh khống như nàng, đã ở trong lòng mời hắn vì cửa hàng tiện lợi công nhân. Cầm lấy thân phận chứng vừa thấy, quả nhiên vừa mới mãn 18 tuổi. Tư tông giản, ngươi để ý ta hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề sao? Khương Tân Tân hỏi. Tư tông giản thái độ tự nhiên, trên người chút nào không thấy cái này tuổi trưng dương, tương phản, nếu không phải hắn khuôn mặt hơi hiện non nớt cùng với chứng minh hắn tuổi tác thân phận chứng. Khương Tân Tân sẽ không đem hắn trở thành là vừa thành niên nam sinh. Không ngại. Hắn trả lời. Kỳ thật lấy ngươi tướng mạo khí chất, hoàn toàn có thể tìm càng tốt công tác. Khương Tân Tân nói, ta không phải nói cửa hàng tiện lợi công nhân không tốt, mà là cảm thấy. Ân, ngươi lớn lên thực hảo, tìm một phần càng nhẹ nhàng tiền lương cũng càng cao công tác một chút cũng không khó. Cho nên, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này nhận lời mời đâu? Ta vấn đề khả năng có chút đường đột, nhưng chuyện này, ta còn là tưởng biết rõ ràng. Liền tỷ như ngươi về sau tìm công tác, người khác cũng phải hỏi ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn bọn họ công ty giống nhau. tư tòng giản ngẩn đầu lên, cùng Khương Tân Tân bốn mắt nhìn nhau. Đó là cùng Chu Minh Phong hoàn toàn bất đồng ánh mắt. Nếu nói Chu Minh Phong là sâu thảm khó lường giếng cổ, như vậy từ tòng giản còn lại là liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc thanh triệt dòng suối nhỏ. Hắn thản nhiên cũng hào phóng, tiền lương là cùng năng lực có quan hệ trực tiếp, hiện tại ta mới vừa thành niên, không có nhất nghệ tinh, cũng không có. Giống ngài nói so này tiền lương cao cũng càng nhẹ nhàng công tác, cho dù có, ta tưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy đảm nhiệm. Ta biết chính mình hiện tại năng lực, cũng rõ ràng chính mình thích hợp cái dạng gì công tác. Nay một phen lời nói, lệnh khương tân tân đốn sinh hảo cảm. Nàng gật đầu, kia hảo, hợp tư ngươi có gì nghị không? Không có. Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại nói gần nhất hai tháng bạch ban cùng vãn ban có thể cùng nhau thượng, chịu nổi sao? Không thành vấn đề. Tư tông giả nói. Ta trước kia từng có ở cửa hàng tiện lợi kiêm trước kinh nghiệm. Hảo. Như vậy đi, trước lại đây thử dùng một tuần, chuyển chính thức sau này 2 tháng ngươi bạch ban vãn ban đều thượng, ta ở nguyên lai like tiền lương thượng cho ngươi thêm nữa một chút, 9 tháng phân lúc sau bàn lại thế nào. Hảo. Khương Tân Tân thở phào nhẹ nhóm, cuối cùng là chiêu đến người. Bằng không ngày mai khai trương nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng thật ra có thể tìm chu gia a di quản gia tới tạm thời hỗ trợ mấy ngày, nhưng đó là vạn bất đắc dĩ hạ hạ sách. Ngày mai khai trương, tận lực sớm một chút đến đây đi. Tư Tông giản gật đầu, lại không có đi vội vã, mà là tự phát mà xoay người lại sửa sang lại này trong tiệm một ít tạp vật. Khương Tân Tân ánh mắt vẫn luôn đi theo hắn đi, thấy hắn đâu vào đấy, động tác nhanh nhẹn, trong lòng lúc ấy đã vừa lòng tới rồi cực điểm, hận không thể lập tức liền cho hắn chướng tiền lương lưu lại nhân tài. Cũng may nàng không có bị ma quỷ ám ảnh đến quên chính mình là người làm ăn là lao bản thân phận. Nhan cầu về nhan cẩu, tiền vẫn là quan trọng nhất. Chu Thị tập đoàn. Lưu trợ lý cùng thường lui tới giống nhau đi vào văn phòng, cùng Chu Minh Phong hội báo kế tiếp hành trình cùng với công tác. Toàn bộ văn phòng trang hoàng lấy hắc bạch hôi tam sắc là chủ, không nhiễm một hạt bụi, Chu Minh Phong một khi đầu nhập đến công tác chúng đi, trên cơ bản đều là mất ăn mất ngủ trạng thái. Chỉ là hôm nay có chút ngoại lệ, ở lưu trợ lý chuẩn bị rời đi khi, Chu Minh Phong phá lệ gọi lại hắn, nói lại không phải cùng công sự có quan hệ, ngày mai cửa hàng tiện lợi khai trương, người đi đặt hàng một ít lăng hoa cho nàng đưa qua đi. Chu Minh Phong không biết nên như thế nào xưng hô Khương Tân Tân cho thỏa đáng. Lưu trợ lý cũng đã đạt thành ở về Khương Tân Tân sự tình thượng, cùng Chu Minh Phong lòng có thần quái thành tựu. Hắn vừa nghe liền biết Chu Minh Phong nói chính là Khương Tân Tân. Tốt. Lưu trợ lý gật đầu ứng, hắn vừa lúc mấy ngày hôm trước đụng phải thái thái, thái thái cũng nói với hắn cửa hàng tiện lợi sự tình. Tuy rằng hiện tại luôn là làm không rõ ràng lắm thái thái mạch nào, nhưng hắn lao bà nói, nam nhân không cần thiết quá hiểu biết trừ bỏ lao bà thân mụ bên ngoài nữ nhân ý tưởng hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính là hắn, ở lão bản nương cửa hàng khai trương khi cũng không thể không có tỏ vẻ, trước hai ngày liền cùng lao bà thương lượng hảo muốn đi đưa một cái lăng hoa chúc mừng khai trương. chu minh phong nhớ tới nàng đêm qua nói càng nhiều càng tốt, trầm ngâm nói, nhiều đưa mấy cái. lưu trợ lý sử sốt, đang chuẩn bị hỏi, đến tột cùng là đưa mấy cái khi chu minh phong tư nhân di động vang lên, lưu trợ lý, hành, chuyện này hắn liền chính mình phát huy. buổi chiều thời gian, hắn quyết định xin giúp đỡ thế tử thừa dịp nghỉ trưa thời gian, ước thượng thê tử đi công ty phụ cận nhà ăn ăn cơm, thuận tiện nói chuyện này, đưa ra chính mình nghi hoặc, chu tổng nói nhiều đưa mấy cái, ngươi nói đưa mấy cái thích hợp, hiện tại ta cũng không hảo lại bởi vì điểm này việc nhỏ đi cố ý dò hỏi chu tổng, miễn cho chu tổng cho rằng hắn liền như vậy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều làm không xong, kỳ thật ta còn không có làm minh bạch, các ngươi lão bản nương như thế nào sẽ đi khai một nhà cửa hàng tiện lợi, lưu trợ lý, hẳn là nhảm trắng đi. Vừa lúc tống cổ thời gian, nguyên bản ta cho rằng thái thái là muốn mở tiệm hoa. Nói đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua thê tử, ta nhớ rõ đại học lúc ấy, ngươi liền nói tưởng mở tiệm hoa, hiệu sách còn có tiệm trà sữa. Nàng cùng ngươi tuổi sắp xỉ, tâm tư cũng không sai biệt lắm đi. Ta không nghĩ tới khai cửa hàng tiện lợi. Thê tử cười, hào đi, không nói cái này, cửa hàng tiện lợi hẳn là cũng không lớn, đưa quá dùng nhiều rổ đôi ở cửa, ngược lại chặn đường. Đúng rồi. Các ngươi Chu tổng phía trước làm người cho hắn thái thái an bài đưa quá hoa sao? Lưu trợ lý cẩn thận một hồi ức, không có, hẳn là ngầm tặng đi. Thế tử nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, đưa 11 cái lẵng hoa đi. 11 cái? Thằng nam như Lưu trợ lý kinh ngạc, vì cái gì? Toàn tâm toàn ý ý tứ a. Thế tử cười, cũng không biết những người khác có thể hay không cổ động, 11 cái này con số còn man không tồi, các ngươi Chu tổng không phải cũng nói muốn nhiều đưa mấy cái sao? Đưa quá nhiều qua đi không quá thích hợp, đưa một hai cái lại mất đi, liền mười một cái đi, sẽ không làm lỗi. Ta tin tưởng Chu Thái Thái khẳng định có thể hiểu ý tứ này, quan trọng là nàng cao hứng sao, nàng cao hứng, các ngươi Chu tổng tự nhiên cũng vui vẻ. May mắn hỏi ngươi, lưu trợ lý chân chó cấp thê tử gấp một khối thịt bò, ngươi thật là ta quân sư. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, Chu Minh Phong nhất định ái thảm Khương Tân Tân, hai người kém như thế cách xa, có thể đi đến kết hôn này một bước, khẳng định là tình cảm thâm hậu vì thế liền xuất hiện ngày hôm sau một màn này Khương tân tân cửa hàng tiện lợi muốn khai trương nàng tự nhiên so với ai khác đều phải tích cực lần đầu so chu minh phong còn muốn tỉnh đến sớm tay chân nhẹ nhàng rửa mặt hảo liền ra cửa vì câu một cái hảo dấu hiệu còn cố ý mặc vào váy đỏ hy vọng về sau sinh ý rực rỡ nàng đến cửa hàng tiện lợi cửa khi từ thong giản cũng đã tới rồi hai người bận việc trong chốc lát sau nên đón không phải khách nhân mà là cửa hàng bán hoa tiểu ca cửa hàng bán hoa tiểu ca mở ra gia tạm Lục tục từ trên xe dọn xuống dưới 11 cái lăng hoa bài ở cửa hàng tiện lợi cửa. Lăng hoa thượng đều treo lên biểu ngữ. Khương Tân Tân vừa thấy, cả người đều ngốc. Cầu chúc lão bà sinh ý thịnh vượng. Cầu chúc lão bà mỗi ngày hốt bạc. Cầu chúc lão bà tiền vô như nước. Cầu chúc lão bà khách đông như mây. Mỗi một cái lăng hoa thượng biểu ngữ đều là vui mừng chúc phúc. Nhưng xem nhiều lão bà, Khương Tân Tân tỏ vẻ đều mau không quen biết này hai chữ. Nàng đứng ở này đó cao điệu thổ vị lăng hoa trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Sao lại thế này, vì cái gì cảm giác này đó lãng hoa cùng Chu Minh Phong phong cách không quá tương xứng a? Chu Minh Phong như thế nào đột nhiên đi cái loại này. Ổn định giá bản sủng thê quần ma lộ tuyến. 27, 027. Khương Tân Tân nhìn này đó thổ vị lãng hoa lâm vào trầm tư trung. Thật sự là sủng thê quần ma cái này nhân thiết cùng Chu Minh Phong quá mức không hợp nhau. Nàng không quá tin tưởng này sẽ xuất từ hắn mục tích. Chỉ cần hảo hảo suy nghĩ một chút, vẫn là có thể làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giống Chu Minh Phong như vậy người bận rộn, hắn sẽ tự mình đi cửa hàng bán hoa đính lắng hoa sao? Sẽ nhìn xuống ngón chân môi ra ba phòng hai sảnh xấu hổ cùng nhân viên cửa hàng nói biểu ngữ nội dung sao? Rõ ràng, sẽ không. Cho nên, hẳn là Chu Minh Phong cùng lưu trợ lý nói, làm lưu trợ lý tới xử lý chuyện này. Ngắm lại lưu trợ lý nhân thiết cùng trên mặt hàm hậu ngay thẳng tươi cười, Khương Tân Tân nhìn nhìn lại này đó biểu ngữ nội dung, tức khác hiểu rõ. Làm rõ ràng chuyện này sau. Khương Tân Tân cũng không phía trước chấn kinh rồi, cùng Tư Tòng Giản một khối đầu nhập tới rồi công tác chúng đi. Cửa hàng tiện lợi hữu vị đi chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn lộ tuyến. Tất cả đồ dùng sinh hoạt cái gì cần có đều có. Ở Khương Tân Tân xem ra, Tư Tòng Giản tuy rằng thành niên, nhưng nàng so với hắn lớn tuổi gần 10 tuổi, cho nên ở trong lòng nàng, này vẫn là cái tiểu hài nhi, nàng không có bất luận cái gì tâm lý tay nải mà ngồi ở quầy thu ngân trước bày áo mưa. Tư Tòng Giản cũng không phải tính tình ngượng ngùng người. Hắn lời tuy không nhiều lắm, làm việc thực nhanh nhẹn, nhìn mảnh khảnh sức lực lại không nhỏ, một người có thể đỉnh hai người, thấy hắn bận trước bận sau, Khương Tân Tân cảm thấy, cũng đừng một tuần thời gian thử việc, nàng trong lòng đã làm hắn trực tiếp chuyển chính thức. Thực mong mà, nên đón mấy cái khách nhân. Này mấy cái đều là gương mặt hiền từ bà cố nội, Khương Tân Tân miệng ngọn, phía trước ở khu biệt thự đụng tới, không ít bồi các nàng nói chuyện thiếm. Các nàng mấy cái cũng thả ra lời nói tới, về sau chỉ cần là trong nhà dùng được với đồ vật nhất định nhi ở nàng nơi này mua. Chỉ là Khương Tân Tân cũng không nghĩ tới, các nàng sẽ cổ động đến trình độ này, hiện tại 7 giờ không đến, cư nhiên liền kết bạn tới nàng nơi này mua mua mua. Khương Tân Tân vội vàng đón đi lên, nhiệt tình mà tiếp đón các nàng, thật sớm nha. Người trong tiệm khai trương, chúng ta khẳng định muốn tới cho ngươi hâm áp bái. Lưu nãi nãi tuy rằng qua tuổi 70, lại thập phần thời thượng, mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, này mấy cái bà cố nội tuổi trẻ thời điểm chính là bản thân. Sâm lâm biệt thự bắt đầu phiên giao dịch khi, vài người đều ở chỗ này đính phòng, ước hảo muốn cùng nhau an độ lúc tuổi già. Mấy cái bà cố nội mỗi ngày sinh hoạt cũng thực phong phú, hoặc là đi lão niên đại học, hoặc là đi dạo phố đánh bài, trong đó lưu mãi mãi cùng Khương Tân Tân đặc biệt hợp ý, bởi vì nàng cảm thấy Khương Tân Tân cùng nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống, nhìn Khương Tân Tân liền cùng nhìn từ trước bản thân giống nhau, nhiều thân nha. Mấy cái mãi mãi lúc này mới chú ý tới trong tiệm nhiều một cái xoáy tiểu hỏa. Lưu mãi mãi cũng là ngoại Mạo hiệp hội thâm niên hội viên, thò lại gần nhìn cái cẩn thận, thẳng xem đến ít lời bình tĩnh từ tòng giản đều có chút ngượng ngùng. lúc này mới vui tươi hớn hở mà nói, hiện tại tiểu hài tử ăn cái gì lớn lên, một cái so một cái đẹp, tân tân, đây là ngươi tìm nhân viên cửa hàng. Nhìn cùng nhà ngươi Chu diễn không sai biệt lắm đại đâu. Ân, là trong tiệm nhân viên cửa hàng, so Chu diễn đại, năm nay mới vừa mãn 18 đâu. Khương tân tân cùng mấy cái mãi mãi lưu đến khí thế ngất trời đang ở xử lý quẩy thu ngân từ Tòng giản lại là một đốn, Chu Diễn, Là chung tên trùng họ, vẫn là chỉ là âm tương đồng. Bọn họ lớp học vừa lúc có cái đồng học kêu Chu Diễn. Như vậy, nếu là hắn nhận thức cái kia Chu Diễn, lão bản cùng Chu Diễn là cái gì quan hệ? Từ Tòng giản ngẩng đầu nhìn cùng bà Cố Nội nhóm cho tới hứng khởi khi đôi mắt sáng lấp lánh khương tân tân, lão bản thực tuổi trẻ, chẳng lẽ lão bản là Chu Diễn tỷ tỷ? Bà Cố Nội nhóm thực cấp lực, mỗi người đều mua không ít đồ vật. Cơ hồ đều mau đem một mặt kệ để hàng dọn xong rồi. Tư Tông Giản không chút hoang mang mà quyết mã. Sáng sớm nhóm đầu tiên sinh ý, buôn bán nghịch đạt tới gần ngàn. Ba cố nội nhóm cũng không thiếu tiền, quyết định cổ động khẳng định liền không phải nói nói mà thôi. Khương Tân Tân một đường đưa các nàng tới cửa, Lưu Nai mãi lôi kéo Khương Tân Tân tay, nhỏ giọng mà nói, ta sẽ xem tướng mạo, đứa nhỏ này vừa thấy liền không tồi, ngươi về sau có thể yên tâm đem cửa hàng giao cho hắn. Khương Tân Tân vui vẻ, ngài còn sẽ xem tướng a? Kiếm ngài nói nói, ta tướng mạo thế nào? Ngươi cái chán no đủ, đôi mắt sáng ngời thanh triệt. Lưu nãi nãi nghiêm túc mà nói, hơn nữa môi hồng răng trắng khí sắc thật tốt, chỉ cần chính ngươi hảo hảo kinh doanh, ngươi tương lai nhân sinh liền kém không đến chạy đi đâu. Thật sự a, lời hay không ngại nhiều, loại này lời nói khương tân tân ở xuyên thư trước liền nghe xong không ít, nhưng mỗi nghe một lần vẫn là sẽ cao hứng. Lưu nãi nãi cười vỗ vỗ tay nàng, thái dương dâng lên, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Cửa hàng tiện lợi hữu vị sinh ý đích sắc hảo, khách nhân là một đợt tiếp theo một đợt Khương Tân Tân nghe được từ tòng giản quét mã lấy tiền, chỉ cảm thấy đây là trên thế giới nhất em thai thanh âm. Buổi sáng 7 giờ, ở nghỉ hè trong lúc ngủ đến 11 hai điểm chu diễn phá lệ mà nổi lên cái sớm. Hắn xuống lầu đi vào phong bếp uống nước, Dương Quản gia vừa lúc tiến vào, hắn làm bộ không chút để ý hỏi, Dương Thúc, hôm nay ăn cái gì bữa sáng? Dương Quản gia hồi, Thái Thái hôm nay thức dậy sớm. Phòng bếp chuẩn bị bánh bao nhỏ còn có sữa đậu nành loại này tiểu Trung Quốc bữa sáng, hoặc là người hôm nay muốn ăn kiểu Tây cũng tới kịp làm đầu bếp chuẩn bị. Nàng sớm như vậy. Chu Diễn hỏi. Dương quản gia có chút kinh ngạc, rốt cuộc đây là Chu Diễn lần đầu tiên hỏi Thái Thái. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, hôm nay là Thái Thái cửa hàng tiện lợi khai trường, đã đi ra ngoài một giờ. Cũng không biết sinh ý được không, vội không vội đến lại đây. Chu Diễn lung tung mà lên tiếng, ta tùy tiện ăn chút đi. Này đối với chu diễn tới nói, là một nan đề. Trước đó, hắn nghĩ tới cùng mẹ kế tận lực thiếu chạm mặt, ít gặp mặt thiếu giao lưu liền sẽ giảm bất không cần thiết mâu thuẫn. Hắn trước kia cùng con mẹ nó mấy nhậm trượng phu cũng là như thế này ở chung lại đây. Nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Nhưng mà, hắn bằng hữu mạo phạm nàng, hắn hiện tại đã biết, liền không thể làm bộ không biết, cũng không thể cái gì tỏ vẻ đều không có. Chính là nghiêm túc giáp mặt xin lỗi, hắn cũng thật sự nói không nên lời. Hôm nay sẽ rất bận sao. Chu Diễn không được tự nhiên nói, ta là nói kia cửa hàng. Dương quản gia từ thiện cười, đương nhiên, ngày đầu tiên khai trương làm hoạt động đều sẽ rất bận, hơn nữa thái thái cùng mặt khách hàng xóm nhóm ở chung thật sự không tồi, mọi người đều sẽ đi cổ động. Chu Diễn, Nga, hắn vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, vốn là không có gì ăn uống, thực mau mà liền giải quyết, lại cọ tới cọ lui đi vào cửa, chậm gì gì thay đổi giày, lúc này mới lấy hết can đảm đi ra ngoài, Dương quản gia trên những cơ bản đều là nhìn hắn lớn lên. Lúc này đứng ở lầu một hoa viên đuổi theo hắn bóng dáng thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười tới. Nói thật ra, hắn cảm thấy hiện tại thái thái thực không xấu. Không có gì tâm nhãn, người cũng thực hoạt bát rộng rãi, cái này ra quá mức nặng nghề, có như vậy một cái nữ chủ nhân, tin tưởng tiên sinh cùng thiếu gia sinh hoạt cũng sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ Nếu thái thái là cùng tiên sinh lẫn nhau nâng vượt qua cả đời người, như vậy, hắn cầu nguyện cũng hy vọng. Thiếu gia có thể cùng thái thái quan hệ có thể xử đến hảo một chút. Nghiêm chính phi tuy rằng đầu một ngày buổi tối khi đến cơ hống ất, nhưng buổi sáng vẫn là thành thành thật thật mà lại đầy cổ động. Hắn thực sẽ vì chính mình giải vây, làm người muốn thủ thành tin, hắn đáp ứng rồi một tới, chẳng sợ bầu trời hạ giao nhỏ hắn đều phải tới. Bất quá hắn là một học sinh, tìm 50 cá nhân cổ động gì đó, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn tiền muốn lưu trữ mua làn da mua trang bị, mà không phải hiến cho tương lai nhà giàu số một thái thái, hoặc là nhà giàu số một thân mụ. Vì thế, Nghiêm Chính Phi cùng Chu Diễn ở cửa hàng tiện lợi hữu vị cửa chặng mặt. Nghiêm Chính Phi Chu Diễn Nghiêm Chính Phi khó có thể tiếp thu, Chu Diễn đã có từ bỏ tài sản quyền kế thừa tâm tư còn chưa tính, hiện tại hắn còn chạy tới cấp mẹ kế hỗ trợ. Hắn cùng Chu Diễn nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không thấy ra Chu Diễn thuộc tính là thánh phụ A. Nhưng mà, càng làm hắn kinh ngạc chính là, đương hắn bước vào cửa hàng tiện lợi khi. Cư nhiên thấy được trường học học thần từ tòng giảng. ngày nay thiên biến cố quá nhiều, nhiều đến làm hắn nhịn không được hóa thân vì thét trói thai gà. Từ tòng giảng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chú Diễn? Khương Tân Tân? Hảo Gia Hỏa, liền tính là xuyên thư, tiểu thuyết thế giới cũng không cần như vậy tiểu đi. Nàng chiêu đến người thế nhưng là chu Diễn cùng lớp đồng học. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới nhớ lại tới, vì cái gì sẽ cảm thấy từ tòng giảng tên này quen hay lần trước mở hộp phụ huynh thời điểm kia mấy cái gia trưởng chính là nhắc tới tên này rất nhiều lần, nàng cũng thấy được thành tích xếp hạng biểu, từ tòng giản cơ hồ môn môn mãn phân. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi, ngươi không phải nói ngươi đầy 18 tuổi sao. Nếu là Chu diễn đồng học, kia tuổi tác hẳn là không kém bao nhiêu à, Chu diễn năm nay cũng mới 16 à. Từ tòng giản biểu tình bất biến, thanh âm vẫn như cũ giống như thanh tuyển, ta đi học vãn. Sắc thật đã đầy 18 tuổi. Khương Tân Tân lúc này mới yên tâm. Kỳ thật kia buồn tiểu thuyết chung Tư Tòng giản so nàng cái này phong nền còn muốn phong nền miêu tả hắn bút mực càng là thiếu đến đáng thương. Chính là vấn đề tới như vậy một cái bề ngoài chút nào không thua kém với Chu Diễn người như vậy một cái hàng năm niên cấp đệ nhất học thần ở vườn trường văn thế nhưng trong suốt đến tận đây Chu Diễn cùng Tư Tòng giản đều rất tuấn tú, bất quá loại hình không giống nhau. Chu Diễn là đi quần khấp tún lộ tuyên giáo bá, Tư Tòng giản còn lại là thanh lãnh tuấn tú học bá bên ngoài mạo khí chất phương diện này kỳ thật là khó phân sản sản như nhau. Nay liên lệnh Khương Tân Tân khó hiểu, chẳng lẽ là niên đại bất đồng, ở nàng xuyên thư trước học sinh thời đại, rõ ràng học bá loại hình xoáy ca sẽ càng được hoan nghênh, cũng càng chịu nữ sinh ưu ái. Lớn lên xoáy, đầu góc lại thông minh, chẳng lẽ không thể so lánh khốc bá đạo khoản hương sao. Nghiêm chính phi ngạc nhiên, thế giới này cũng quá nhỏ đi, đúng rồi, từ tông giản, ngươi như thế nào sẽ tới chu diễn con mẹ nó trong tiệm đi làm. Chu diễn đứng thẳng thân thể, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lãnh khốc giáo Thảo chỉ nghĩ dùng ánh mắt tới sửa đúng hắn, là mẹ kế. Luôn luôn cho người ta thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc ấn tượng từ tòng giản, lúc này đây là thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Khương Tân Tân. Nàng là Chu diễn mụ mụ. Khương Tân Tân lại không hạt, tự nhiên nhìn ra tới từ tòng giản trong ánh mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh, tựa hồ muốn nói ngươi thoạt nhìn như thế nào đều không giống ba bốn mươi tuổi người à. Nàng nhưng không nghĩ cấp Chu diễn đương thân mụ. Càng không nghĩ làm người ngoài cảm thấy nàng năm nay làm không hảo đều 40, nhanh chóng quyết định, cũng chưa cấp nghiêm chính phi mở miệng giải thích cơ hội, nàng dẫn đầu giải thích nói, không phải thân mụ. Nghiêm chính phi, Khương Tân Tân mặt mang mỉm cười mà nói, ta năm nay 27, sao có thể là thân mụ. Tư Tòng Giản trố mắt một lát, phục hồi tinh thần lại sau, biểu tình bình thường gật đầu. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền giải thích rõ ràng. Vì thế, cửa hàng tiện lợi xuất hiện như vậy quỷ dị một màn, Tư Tòng Giản ở vội vàng thu bạc. Nghiêm chính phi cùng Chu diễn lời nói cũng chưa nói, an ý mà bắt đầu hỗ trợ làm việc, đương nhiên, bọn họ hai người đều không đổi kịp từ tòng giảng, nói một câu chân tay vụng về đều tính nguyện chuyển. Nhưng mà tuổi này học sinh đầu vóc cũng thông minh, không một lát liền thuần thục thượng thủ. Nghiêm chính phi lại đây cổ động hỗ trợ còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc hắn hôm trước mới đáp ứng nàng, kia Chu diễn đâu. Khương Tân Tân Thân là mẹ kế, như vậy yên tâm thoải mái nhìn con riêng ở trong tiệm bận trước bận sau. Bất quá là bởi vì nàng lại một lần ghét tới rồi chân tướng. Nghiêm chính phi hôm trước như vậy khắc thường, lại là giúp nàng viết tấm cạn, lại là giúp nàng tặng đồ, nàng đều nhìn ra được tới hắn không thích hợp, chu diễn lại sao có thể không biết đâu. Chu diễn so nàng càng hiểu biết nghiêm chính phi, tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay mà nghe được nghiêm chính phi khắc thường nguyên nhân. Cho nên, chu diễn là biết vân hình nói những lời này đó. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn là vân hình bằng hữu, cho nên muốn dùng loại này khác loại phương thức cho nàng xin lỗi. Thật đúng là đừng nói, Khương Tân Tân trong lòng xác thật thực thoải mái. Gần nhất, trong tiệm nhiều người hỗ trợ. Thứ hai, Chu diễn hành vi này hành động xác thật chứng minh rồi một sự kiện, hắn cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy là nhạt, Tương phản, hắn người này thực không xấu, không thuộc về phản nghịch kỳ làm người phát điên lại bất đắc dĩ hùng hải tử. Nho nhỏ cửa hàng tiện lợi, hôm nay thật sự là náo nhiệt, trên kệ để hàng hàng hóa đến không ngừng bổ thượng, Chu diễn cùng nghiêm chính phi vội đến cũng là chân không chạm đất hai người cũng chưa cái gì câu oán hận. một chiếc quân ngừng ở cách đó không xa, chu minh phong ngồi ở ghế sau, thon dài hai chân giao điểm, ánh mắt thông dong mà nhìn ba cái nam sinh ra ra vào vào, khương tân tân ở một bên trên mặt tràn đầy tươi cười chỉ huy. sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, đi công ty. tài xế vội vàng lên tiếng, chỉ cần có người ở, rất nhiều tin tức đều sẽ truyền thật sự mau. một cái thái thái trong đàn tin tức không ngừng, trương thái thái, hình ảnh diệp nhìn đến không. Đây là nhà ta A Di Chủ, cửa hàng bên ngoài đều là Chu Tổng đưa lăng hoa. Tôn Thái Thái, xem ra Chu Tổng thật sự rất thích hắn tân Thế tử, ai không biết hắn lao bà khai nhà này tiểu điếm chính là chơi chơi, không nghĩ tới hắn còn như vậy cổ động, đưa nhiều như vậy lăng hoa. Vương Thái Thái, nhìn không ra tới Chu Tổng ngầm là cái dạng này. Hai vợ chồng thật đúng là ân ái a. Vạn Phu Nhân, hình ảnh GDG đây là nhà ta A Di Chủ, càng kính bạo, lãng hoa tính cái gì à, các ngươi nhìn. Chu diễn đều qua đi hỗ trợ, xem ra à, cái này chu thái thái đều đã đem chu ra tiểu thứ đầu cấp thu phục, lúc này mới kết hôn bao lâu à, cao, thật sự là cao. Mấy cái cấp thái thái đều chỉnh tề mà đã phát kinh ngạc biểu tình. Các nàng cũng đều là có hài tử, chính là chính mình thân nhi tử thân nữ nhi tới rồi này 16-17 tuổi tuổi tác, đều cũng đủ các nàng đau đầu, càng là nghe không vào gia trưởng lời nói. Hiện tại chu diễn còn chỉ là con riêng, liền như vậy ngoan ngoãn mà đi cấp mẹ kế hỗ trợ. Các nàng lại không phải chưa thấy qua chú diễn, cùng tồn tại này khu biệt thự ở nhiều ít năm, vị này chính là vang dội thứ đầu, hiện tại ở phía sau mẹ trước mặt đều như vậy ngoan. 28. 028. Kỳ thật xâm lâm biệt thự khu một ít thái thái cũng đều ở quan vọng. Giống các nàng như vậy gia đình là yêu cầu nhất định thái thái ngoại giao, phía trước chu ra là không có một cái nữ chủ nhân, đó là không có cách nào, hiện tại chu Minh phong lại lần nữa cưới vợ, các nàng khó tránh khỏi muốn cùng Khương Tân Tân giao tiếp. Nhưng mà này đều 1-2 tháng, các nàng vẫn cư án binh bất động, chủ yếu vẫn là băn khoăn hai điểm. Một, các nàng cơ hồ đều phải lớn tuổi Khương Tân Tân mười mấy tuổi, các nàng xem Khương Tân Tân, tựa như Khương Tân Tân xem từ tổng giản giống nhau. Đệ nhị, sợ không do Khương Tân Tân chiêu số, cũng không xác định Chu Minh Phong có phải hay không nhất thời hôn đầu, chờ sau khi tỉnh lại, này đối chồng già vợ trẻ tổ hợp đi không được nhiều thời gian dài. Hiện tại không có gì hảo quan vọng. Nàng đều đã thu phục Chu Diễn, này phân tâm cơ. Này phân năng lực, đủ để cho nàng ở Chu gia đứng vững góp chân. Cùng ở một cái khu biệt thự, ở trên thương trường, từng người trượng phu cũng là ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy, nói không chừng nào một ngày hai nhà liền có hợp tác cơ hội, hiện tại làm tốt quan hệ, chăm lợi mà không một hại. Thái Thái trong đàn lại bắt đầu sinh động lên. Trương Thái Thái, đều là một cái khu biệt thự, tổng muốn đi cổ động, hơn nữa cái này Chu Thái Thái khai cửa hàng, lúc ban đầu mục đích cũng là vì phục vụ đại gia, chúng ta không thể không cho mặt mũi nha. Vạn phu nhân, khi nào đi? Lưu Thái Thái, liền hiện tại đi, quá muộn cũng không tốt. Buổi sáng 11 giờ tả hữu, mấy cái thái thái kết bạn mà đến, Khương Tân Tân đối với các nàng cũng không tính xa lạ, tự nhiên nhiệt tình mà lại đây tiếp đón. Các thái thái nhưng thật ra tưởng hảo hảo nương mua sắm cơ hội kéo gần khoảng cách, bất đắc dĩ mặt tiền cửa hàng quá tiểu, hơn nữa vẫn là đồ dùng sinh hoạt chiếm đa số cửa hàng tiện lợi, tưởng Phát Huy cũng không cơ hội, liền tính đem kệ để hàng toàn bộ quét sạch, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Các nàng tuy rằng tưởng đem Khương Tân Tân kéo đến Thái Thái giúp tới, khá vậy không nghĩ có vẻ quá hèn mọn, rốt cuộc cũng không có gì cầu nàng. Bởi vậy, mua sắm thời điểm cũng nắm chắc hảo đúng mực, tính tiền thời điểm, mỗi người cũng chỉ là hoa mấy trăm khối. trương Thái Thái tươi cười đầy mặt mà nói, kỳ thật nơi này sớm nên khai cửa hàng, bất quá không phải nghiệp chủ khai, chúng ta cũng không yên tâm, Chu Thái Thái, này ít nhiều người à, chúng ta đều biết người là vì phương tiện đại gia. Khương Tân Tân cười, nơi nào nơi nào? chính là nhàn rỗi nhàm chán tống cổ thời gian thôi, bất quá nhà của chúng ta lão chu nói, lại tiểu nhân sạp lại tiểu nhân sinh ý, cũng muốn hảo hảo xử lý. Một bên cách đó không xa Chu Diễn nghe được nhà của chúng ta lão chu cái này xưng hô khi, còn sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau mới biết được nói chính là hắn ba, chỉ cảm thấy xa lạ. Hắn còn trước nay không nghe ai kêu hắn ba vì lão chu. Trương Thái Thái tươi cười càng sâu, ai nói không phải. Đúng rồi, Chu Thái Thái, lúc trước chúng ta gặp ngươi vội Không hảo quấy giày ngươi, chúng ta đều là một cái khu biệt thự, về sau có rảnh cùng nhau uống sông Ngọ trà tụ một tụ, thế nào? Khương Tân Tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phía trước chỉ nghe nói qua, có chút Thái Thái cũng sẽ tạo thành đoàn thể, cùng chung tài nguyên nhân mạch. Hiện tại nàng xuyên thư trở thành Chu Thái Thái, theo dõi cũng không phải này một nhà tiểu điếm, mà là thân là Chu Thái Thái sẽ đạt được nhân mạch. Này đó Thái Thái tin tức linh thông, chẳng sợ để lộ ra xem trọng nào chỉ cổ phiếu hoặc là nơi nào điễu. Đều cũng đủ nàng tiền lợi rất nhiều. Lui một vạn bước nói, mặc dù không từ nơi này nghe được tin tức, này đó thái thái cũng đều là nàng tương lai tiềm tàng đại khách hàng. Khai một nhà cửa hàng tiện lợi chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, cũng không phải nàng mục đích, cũng không phải nàng trọng tâm. Chỉ là hiện tại nàng một không nhân mạch, nhị đối thế giới này hiểu biết cũng không phải như vậy đầy đủ, tự nhiên là muốn sở cục đá qua sông. Khương Tân Tân rất vui lòng, đương nhiên a, ta mỗi ngày đều thực nhàn, cũng không biết có thể làm gì. Lần sau các ngươi có hoạt động, tỉ như đánh bài tam thiếu một đều có thể tìm ta. Đang ở nói chuyện khi, Khương Tân Tân mắt sắc phát hiện trên mặt đất có một tiểu than thủy. Ra ra vào vào khách nhân đều là lao thái thái lao ra ra chiếm đa số, nếu một không cẩn thận trượt chân đó chính là đại sự. Nàng một bên cùng các thái thái hàn huyên một bên bay nhanh mà quét một vòng, tư tòng giản ở vội vàng thu bạc, nghiêm chính phi hẳn là ở bên ngoài dọn hóa, rốt cuộc, nàng ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa chu diễn trên người. Chu diễn? Nàng đối với các thái thái xin lỗi cười, đương nhiên mà sai sử Chu Diễn, đi tìm cái cây lau nhà lại đây, nơi này có thủy muôn, kéo sạch sẽ. Khương Tân Tân chính là người như vậy. Khuê Mật từng nói, nàng chính là được ba phần nhan sắc liền tưởng khai phường nhủ chủ. Chu Diễn đã biết Vân Hinh làm sự, thân là bằng hưu muốn tới hỗ trợ biệt nữ biểu đạt xin lỗi, kia nàng khẳng định không có gì tâm lý gánh nặng mà sai sử hắn nha. Ngượng ngùng loại này cảm xúc, cơ hồ là cùng Khương Tân Tân cách biệt. Mắt khác mấy cái thái thái không dấu vết liếc nhau. Chu Diễn đứng thẳng thân thể, ư một tiếng sau, một đầu chui vào cửa hàng tiện lợi chữ vật gian tìm cây lau nhà, một bộ chịu thương chịu khó tiểu đáng thương bộ dáng. Mấy cái thái thái tấm tắc bảo lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai sẽ tin tưởng Chu Diễn như vậy nghe hắn mẹ kế nói đâu. Lại nhìn về phía phẳng phất phúc hậu và vô hại khương tân tân, càng thêm bội phúc lên, còn tuổi nhỏ liền có như vậy năng lực cùng thủ đoạn, kia khẳng định đem Chu Tổng còn có Chu Diễn đắn đo đến gắt gao. Chu diễn cùng Khương Tân Tân đối lẫn nhau ấn tượng đều là không sai biệt lắm. Khương Tân Tân đem Chu diễn đương bạn cùng phòng, Chu diễn đem Khương Tân Tân đương đồng học, căn bản là sẽ không tưởng quá nhiều. Các thái thái đem Khương Tân Tân kéo vào các nàng tân kiến một cái trong đàn, tỏ vẻ về sau có cái gì hoạt động nhất định kêu nàng. Khương Tân Tân cũng vừa lòng, nhìn vài vị thái thái rời đi thân ảnh, kêu ánh mắt giống như là xem thần tài giống nhau. Hôm nay ba vị nam sinh đều đặc biệt cấp lực, cửa hàng tiện lợi khai trương ngày đầu tiên. Trên cơ bản khu biệt thự có thể tới hàng xóm đều tới, sinh ý đặc biệt hảo, Khương Tân Tân đều cảm thấy, nếu chỉ có nàng cùng từ tòng giản nói, khẳng định luôn cuống tay chân, bởi vậy nhìn về phía chu diễn cùng nghiêm chính phi ánh mắt đều hòa ái rất nhiều. Mặc sắc buông xuống, từ buổi chiều 5 giờ lúc sau, lưu lượng khách càng ngày càng ít, Khương Tân Tân tiến đến từ tòng giản bên cạnh, hai người đúng rồi một chút hôm nay buồn bán ngày sau, lập tức tuyên bố, 7 giờ trước tiên đóng cửa, ta thỉnh các ngươi đi ăn ngon. Nàng biết ở chỗ này khai cửa hàng tiện lợi là có thương cơ, khá vậy không nghĩ tới ngày đầu tiên buôn bán ngạch liền vượt qua nàng dự đoán, cơ hội là kế hoạch vài lần, này như thế nào có thể làm người không vui. Nhà này cửa hàng tiện lợi rốt cuộc không phải khai ở phồn hoa mảnh đất, một ngày 24 giờ đều có sinh ý. Dương Dậm phong cảnh khu mỗi ngày cũng có không ít du khách, bởi vì sâm lâm biệt thự nơi này phong cảnh cũng không tồi, bởi vậy bộ phận các du khách cũng sẽ thuận tiện đi bộ một khoảng cách tới bên này đi bộ đi bộ, đây cũng là chủ yếu khách nguyên Dừng Dậm phong cảnh khu buổi chiều 5 giờ liền đóng cửa, từ 5 giờ lúc sau, cửa hàng tiện lợi sinh ý cùng lưu lượng khách liền sẽ trình đoạn nhai thứ hạ ngã, mà khu biệt thự có thể tới cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, đơn giản chính là người già và trung niên cùng với các gia bảo Aji, những người này làm việc và nghỉ ngơi cũng thập phần quy luật, liền tính muốn mua đồ vật, trên cơ bản cũng là sáng sớm tinh mơ. Cho nên, Khương Tân Tân mới có thể nói ra hôm nay trước tiên đóng cửa lời này. Nghiêm Chính Phi đã mệt thành chết cổ, giơ lên tay tới hữu khí vô lực mà nói bữa tiệc lớn a mẹ kế khương tân tân liếc mắt nhìn hắn chu diễn ánh mắt cũng phiêu lại đây nghiêm chính phi lập tức ngoan ngoan sửa miệng a gì tư tòng giản không hổ là khương tân tân liếc mắt một cái liền nhìn chúng công nhân hắn nói không cần các ngươi đi thôi ta ở trong tiệm thủ khương tân tân xua xua tay hôm nay đủ mệt ngươi cũng không dùng tới văn bản cơm nước xong liền trở về nghỉ ngơi đi ngày mai lại đến thấy nàng nói như vậy tư tòng giản cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng Khương Tân Tân tâm tình không tồi, trở lại Chu ra khai chiếc xe tới đón bọn họ. Năn để lại tới nữa, ghế phụ ai ngồi đâu. Nghiêm chính Phi cảm thấy, vị trí này hắn không thể ngồi, lòng bàn chân mặt dù tốc độ kỳ mau mà mở ra ghế sau ngồi xuống. Chu diễn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, lại cũng là kéo ra cửa sau, ngồi ở nghiêm chính Phi bên cạnh, trực tiếp dùng ánh mắt công kích giết chết hắn. Khương Tân Tân mở ra cửa sổ xe, đối đứng thẳng ở xe bên từ tòng giản nói, từ tòng giản, ngươi ngồi phía trước tới. Các ngươi đều là vóc dáng cao, đều tê ở phía sau cùng cá mỏi đóng hộp dường như. Nghiêm, cá mỏi ảm, chu, cá mỏi. từ tông giản trần chờ một giây đồng hồ, mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển phụ. Không cần khương tân tân nhắc nhở, liền búi đầu cột kỹ đai an toàn. Khai hướng nhà ăn trên đường, nghiêm chính phi rốt cuộc từ nặng nề công tác trung tìm về chính mình mất đi một hồn một phách. Lúc này mới thò lại gần, cảm thấy hứng thú hỏi, từ tông giản, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi như thế nào sẽ ở diễn ca mẹ kế trong tiệm đi làm A? Chu diễn quét nghiêm chính phi liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, ngươi thực xảo. Nghiêm chính phi hồn nhiên chưa rác chu diễn cảnh cáo, dù sao cũng nhảm chắn A, tán gấu một chút A. Tư tòng giản thần sắc tự nhiên, kiếm tiền. Nghiêm chính phi nga một tiếng, lại tò mò hỏi, ngươi thiếu tiền. Sẽ không A, ngươi học tập thành tích tốt như vậy, mỗi năm học đồng đều không ít. Bọn họ nơi trường học, một nửa là gia trưởng tạp tiền tiến vào. Một nửa kia còn lại là học tập thành tích quá coi ưu dị, trường học lấy giảm miễn học phí cung cấp học đồng vì từ triều tiến bảo. Thực hiện nhiên, tư tòng giản là người sau. Tư tòng giản, ân, thiếu tiền. Mắt thấy nghiêm chính phi còn tưởng lại tiếp tục hỏi đi xuống, chu diễn cùng Khương Tân Tân cũng nhìn không nổi nữa, thế nhưng chăm miệng một lời nói, ồn muốn chết. Nghiêm chính phi sử suốt, mặt lộ vẻ hủy khuất mà nói, ta nào có thực xảo a chu diễn thực độc miệng, ngốc bức đừng nói nữa, ồn ảo đến lô tai đau. Nghiêm chính phi cũng không phải có thể nhận tính tình, ngày hôm qua hỏa khí chưa tiêu, lúc này lại bị mắng, lẩm bẩm một câu, ngươi so với ta còn ngốc bước. Chu diễn, ngươi tìm đánh. Ngày hôm qua ở trong điện thoại đối hắn giống to kêu to trướng còn không có cùng hắn tính. Nghiêm chính phi ồn ào, A Di, ngươi không quản quản ngươi nhi tử a. Khương Tân Tân cũng học chu diễn cười lạnh, ngươi không biết ta là mẹ kế sao. Nghiêm chính phi trận mắt há hốc mồm, tư tòng giàn rốt cuộc mặt lộ vẻ nhàn nhạt ý cười. Khương Tân Tân mang theo bọn họ đi vào một nhà chủ đánh hải sản nhà ăn, vừa lúc có ghế lô không ra tới, đi tuốt đảng trước mặt xê vị, chờ ngồi xuống sau, mặt mày đều mang theo phú bà chuyên trúc ý cười, hào khí vạn phần mà nói, đừng cùng ta khách khí, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không cần điểm quá quý. Cùng lúc đó, lưu trợ lý bổi Chu Minh Phong tới tham gia một cái bữa tiệc, ở trên lầu khi liền thấy được Khương Tân Tân, lại thấy được đi theo Khương Tân Tân phía sau chú diễn. Hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, một đường theo sau, xác định chính mình mắt không quay sau, vội vàng trở về ghế lô, đi vào chu minh Phong phía sau, khom lưng nhỏ giọng nói, "Chu tổng, Thái Thái cũng tới nhà này nhà ăn, còn có Chu Diễn cùng Nghiêm gia vị kia cùng với một cái nhìn lạ mặt nam sinh." Chu Minh Phong mí mắt cũng chưa nâng một chút, hỏi, "Cái nào ghế lô?" Lưu trợ lý báo ghế lô hảo. Vài phút sau, Chu Minh Phong xuất hiện ở ghế lô cửa, gõ cửa mà nhập. Vốn dĩ tư thái còn thực thả lỏng nghiêm chính phi một giây tiến vào canh gắt trạng thái. Chu Minh Phong thực tự nhiên mà ngồi ở Khương Tân Tân bên cạnh vị trí, ôn thanh hỏi, điểm cái gì đồ ăn? Khương Tân Tân đem thực đơn đưa cho hắn, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc ở bên này, Chu Minh Phong liếc liếc mắt một cái nàng điểm đồ ăn, lại quét về phía một bên ba người, ánh mắt dừng lại ở nhi tử trên người thời gian rõ ràng càng dài, lại nhiều hơn vài món thức ăn. Khương Tân Tân nghiêng đầu cười, ngươi mua đơn. Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu. Khương Tân Tân bàn tay vung lên, "Ta đây liền không khách khí." Hai người bắt đầu thương lượng thêm cái gì đồ ăn. Chính xác ra là một hỏi một đáp, Khương Tân Tân hỏi, Chu Minh Phong cũng chỉ là nói hảo. Nghiêm Chính Phi nhìn thoáng qua, rũ mắt không nói Chu Diễn, nhìn nhìn lại bên cạnh Từ Tòng Giản, hắn thật sự rất muốn trốn chạy. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kéo lên Từ Tòng Giản, như vậy liền sẽ không quá mức đột ngột, vì thế hắn đối Từ Tòng Giản vứt vài cái ánh mắt sau, đứng lên, "Chu thúc thúc, a di. Ta đi một chuyến toilet. Từ tòng giản hiển nhiên không có tiếp thu đến hắn ánh mắt. Nghiêm chính phi ho nhẹ một tiếng, từ tòng giản, ngươi có đi hay không? Đột nhiên bị củ từ tòng giản nhìn về phía Nghiêm chính phi, có lẽ là đối phương ánh mắt quá mức thành khẩn, từ tòng giản gật đầu, cũng đi theo đứng dậy. Hai người một trước một sau đi ra ghế lô. Khương Tân Tân một tay chống cảm, không nhìn xuống, cười ra tiếng tới, mặt mày sung sướng. Chu Minh phong xem nàng. Nàng tự hồ cảm thấy rất có ý tứ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới các nam sinh cũng sẽ ước kết bạn đi toilet. Chú diễn 29, 029. Ghế lô chỉ còn lại có Khương Tân Tân cùng Chu ra hai cha con. Nàng con ở phiên cơm đơn, ba cái đại nam sinh đều chính trực tuổi dậy thì, hôm nay còn vội một ngày, ăn uống khẳng định thực hảo. Nếu là Chu Minh Phong mua đơn, kia nàng tự nhiên không thể nương tay buông tha cái này kéo lông dê cơ hội, một bên thiên, một bên cùng một bên Chu Minh Phong giao lưu. Xuất đặc bảo ngư ăn không ăn. Ở Chu Minh Phong không có tới phía trước nàng liền tưởng điểm. Nhưng vừa thấy giá cả liền túng, tuyệt đối không phải nàng có thể tiêu phí đến khởi, nàng không có thể nhịn xuống lòng hiếu kỷ, còn hỏi người phục vụ đây là cái gì bảo ngư. Người phục vụ nói đây là đỉnh cấp cắt phòng bảo, nguyên bản này nhà ăn còn hạn lượng cung ứng đỉnh cấp vong bảo, nhưng bọn hắn tới không khéo, này một khoản sớm mà đã bị người đặt trước, không đến buổi chiều công phu liền bàn khánh. Chu Minh Phong ôn thanh nói, ngươi ăn liền điểm. Khương Tân Tân. Hảo. Tuy rằng Chu Minh Phong chỉ biết gật đầu nói tốt, nhưng Khương Tân Tân mặc kệ thêm nào một đạo đồ ăn phía trước, đều sẽ trưng cầu hắn ý kiến. Rốt cuộc mua đơn mới là Lao Đại A. Hai người chính nhỏ rộng mà cho chuyện, Khương Tân Tân đột nhiên ý thức được này ghế lô còn có một vị vai chính, liền đem cơm đơn khép lại, nhìn về phía Chu Diễn, hỏi, Chu Diễn, ngươi nhìn xem ngươi có hay không cái gì muốn ăn. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn dùng thực lực thuyết minh, mẹ kế cùng con riêng Tri gian là có thể ở chung đến giống như bạn cùng phòng, đồng học giống nhau. Chu diễn đối Khương Tân Tân từ đầu tới đôi liền không có cái gì ác ý, cũng không giống người khác tưởng như vậy, đối vị này cướp đi ba ba mẹ kế tràn ngập ý. Cứu này nguyên nhân, đại khái là hắn đã thói quen. Hắn lần đầu tiên tham gia mẹ nó cùng người khác hôn lễ, cũng có không khỏe cảm, loại sự tình này loại này tâm tình, trước lạ sau quen, hắn ở hắn ba tái hôn trước, đều trải qua ba lần rồi, có thể không thân sao. Hắn đôi quá khứ ba vị cha kế đều không có bài xích, chẳng lẽ tới rồi mẹ kế bên này liền khác nhau đối đai sao? Chu diễn ngữ khí bình tĩnh mà hồi, không có. Ấn ơn. Khương Tân Tân lại đem cơm đơn cầm trở về, đầu cũng chưa nâng, lại hỏi, uống cái gì? Nước trái cây vẫn là nước ố mai. Tùy tiện. Nước ố mai cũng không biết được không uống Khương Tân Tân như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối chu diễn nói chuyện, không bằng uống nước trái cây đi, quả táo nước cùng nước chanh đều tới điểm nhi. Chu diễn. Có thể. Người đâu? Khương Tân Tân nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh Phong. Chu Minh Phong nguyên bản nghe hai người đối thoại, trên mặt mang theo như có như không ý cười, lại không nghĩ rằng, nàng đột nhiên mở miệng hỏi hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người lại lần nữa đối diện. Cái gì? Muốn hay không uống rượu? Khương Tân Tân nói, bất quá nơi này rượu giống như không phải thực hảo, người uống sao? Hồng Bạch. Chu Minh Phong. Hắn lắc đầu, không cần. Kêu hảo. Khương Tân Tân rất có cảm giác thành tựu, tổng cảm thấy chính mình khẳng định điểm một bản hương vị tuyệt mỹ đồ ăn, vậy như vậy đi, à, đã đói bụng. Vội một ngày, giữa trưa cũng không ăn cái gì, lúc này đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Có thể là ghế lô khí lạnh khai thật sự thoải mái, có thể là này đốn bữa tiệc lớn tìm được rồi mua đơn coi tiền như rác. Khương Tân Tân tâm tình khoan khoái, thuận miệng nói, ta hiện tại có thể nuốt trôi một con trâu. Chu Minh Phong cười khẽ một tiếng. Chu diễn nhìn hai người dựa đến hơi gần khoảng cách Nghe bọn họ ngẫu nhiên nói chuyện thiếm, đột nhiên toát ra như vậy một ý niệm tới, hắn vừa mới cũng nên đi toilet. Nhà này nhà ăn sinh ý tuy rằng hòa bạo, nhưng trong tiệm thế nhưng chút nào đều không ấm ý, hành lang giải thượng cũng không có người tới tới lui lui. Nghiêm chính phi cùng từ tòng giản ra tới sau, theo bản năng mà hướng toilet phương hướng đi đến, chờ mau tới cửa khi, nghiêm chính phi mới hạ giọng nói, chúng ta chờ lần tới đi tìm cái lấy cớ lưu đi. Từ tòng giản nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Nghiêm chính phi cũng là vóc dáng cao, nhưng cùng từ tòng giản đứng ở một hối, lại là muốn lùn thượng mấy cm. Tuy rằng từ tòng giản nói cái gì cũng chưa nói, nhưng nghiêm chính phi cũng cảm giác được hắn lãnh đạm cùng với mặc kệ ngươi tiềm tàng lời nói. Nghiêm chính phi không ngừng cố gắng, ngươi xem nhân ra là một nhà ba người a, chúng ta hai cái thấu đi vào tính cái gì, nếu không như vậy, chờ hạ ngươi đi vào liền nói trong nhà có sự, ta cũng tìm lấy cớ đi theo ngươi mặt sau lưu. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta thỉnh ngươi ăn cơm hảo đi. Nghiêm chính phi bổ sung một câu. Từ tòng giản nhìn hắn một cái, nhìn không ra cái gì biểu tình tới, không được, nàng là ta lão bản. Nghiêm chính phi một ngạnh, cũng không biết nói cái gì, vào toilet, từ tòng giản chỉ là đứng ở buồn rửa tay trước, hơi hơi cúi người, mở ra vòi nước, thông thả ung dung mà tẩy xuống tay. Nghiêm chính phi khuyên giải nói cũng nói không nên lời. Đệ nhất, hắn cái này học cha cùng từ tòng giản như vậy học thần thật sự không thân. Ở hôm nay phía trước, bọn họ cũng chưa nói chuyện qua. Đệ nhị, từ tòng giản tựa hồ cùng tình huống của hắn không quá giống nhau. Tựa như, hắn có thể kêu diễn ca mẹ kế vì a nhưng ở từ tòng giản nơi này, diễn ca mẹ kế là hắn lão bản. Hành đi. Nghiêm chính phi không tình nguyện đi theo từ tòng giản lại trở về ghế lô. Nhà ăn thượng đồ ăn tốc độ vẫn là thực mau. Chính như Khương Tân tân tưởng như vậy, hôm nay ba cái nam sinh cũng đều mệt mỏi đói bụng, chính là vừa rồi vẫn luôn cân nhắc phải đi nghiêm chính phi lúc này đều ở vùi đầu khổ ăn. Nàng đào con hảo. Có thể là qua đói kia một trận, vừa mới bắt đầu động đũa khi còn ăn thật sự mau, không trong chốc lát no rồi sau, ăn cơm tốc độ cũng chậm lại, thế nhưng còn có hứng thú quan sát trên bản những người khác ăn tướng. Đem đối diện ba cái nam sinh từng cái nhìn một vòng sau, ánh mắt lập tức chưa kịp dừng, lại cùng Chu Minh Phong bốn mắt nhìn nhau. Nàng lúc này mới chú ý tới, hắn cơ hồ không như thế nào động chết đũa Người không đói bụng. Khương Tân Tân thản nhiên mà đối diện hắn tầm mắt, nghi hoặc hỏi. Chu Minh Phong ăn mặc sơ mi trắng. Đại khái là thời tiết nóng bức quan hệ, hắn đem tay háo cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra gầy nhưng rắn chắc cánh tay. Cổ tay trái thượng mang một khối đồng hồ, nàng tâm mắt không tự chủ được mà chạm đến tới rồi đồng hồ, liền rời không ra. Hảo gia hỏa mang trung tâm thành phố một bộ đại bình tầng ở trên tay là cái gì thể nghiệm, nàng rất muốn mời hắn trả lời một chút. Khương Tân Tân đối thủ biểu hiệu biết không nhiều lắm, chỉ là xuyên thư trước nàng vừa lúc hưu nghỉ đông, liền giúp đỡ bạn tốt thu thập xa vật phẩm trang sức tin tức chính hảo hảo hưu ở làm về đồng hồ chuyên mục tiết mục hai người một khối ở trên mạng tra tìm rất nhiều tin tức bởi vậy nàng đối chu minh phong này khoản đồng hồ ấn tượng rất sâu chế biểu thợ thủ công công nghệ tinh vi cao siêu nay khoản đồng hồ công năng cực kỳ phức tạp giá trị tám vị số lúc ấy nàng nhìn đến khi còn cùng bạn tốt nói dỡn này mang không phải đồng hồ mà là một bộ đoạn đường siêu tốt đại bình thường nàng lại lần nữa đối chu minh phong tài lực có tân nhận chi nghĩ lại chính mình thân là hắn thái thái Thế nhưng bắt đầu làm khai cửa hàng tiện lợi tiểu sinh ý. Khó trách kia mấy cái thái thái khen nàng tuổi trẻ chính là có sức sống. Tuổi trẻ không phải có sức sống, mà là gạch không thể không dọn. Bọn họ phu thê dùng thực lực suy diễn cái gì là cự phú, cái gì là nghèo rớt. chu Minh phong đạm cười nói, vừa rồi ở bữa tiệc thượng ăn điểm. Khương Tân Tân ừ một tiếng. Nàng lại xem đi xuống, sợ nhịn không được sẽ thủ phú. Khương Tân Tân điểm một bản lớn đồ ăn, ba cái nam sinh ăn no thả chiếc đua sau. Còn dư lại không ít không ăn xong hải sản. Nếu Khương Tân Tân thật là cái phu nhân nhà giàu, khẳng định sẽ không để ý, nhưng mấu chốt là, nàng đã từng là giai cấp vô sản công nhân huynh đệ chung một viên a, ngẫm lại cơm đơn thượng đánh dấu giá cả, nàng liền không có biện pháp đối này, đó còn dư lại hải sản làm như không thấy. Không thể lãng phí lương thực. Khương Tân Tân buột miệng thốt ra, đóng gói đi. Nghiêm Chính Phi ăn no chỉ cảm thấy vây được không được, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật muốn tìm cái sofa nằm xuống tới ngủ một giấc. Chu Minh phong nước mắt. Khương Tân Tân nói, lãng phí rất đáng tiếc, như vậy đi nàng lại nhìn ba cái nam sinh liếc mắt một cái. Nghiêm chính phi, ta xem ngươi rất thích ăn này bảo ngư, muốn hay không đóng gói trở về đường ăn khuya ăn. Nghiêm chính phi hữu khí vô lực xua xua tay, không được, ta ăn không vô, lại ăn liền phải phun ra. Vậy được rồi. Khương Tân Tân lại nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn lắc lắc đầu. Khương Tân Tân mặt lộ vẻ đáng tiếc, kiểm kê một chút còn thừa hải sản, ngữ khí tự nhiên mà nói. Ta muốn đánh bao này cua biển mai hình thoi trở về buổi tối ăn, đúng rồi, từ tòng giản, này bào ngư còn có tôm hùm ngươi liền mang về đi. Từ tòng giản một đốn, châu này cơm là hắn này 18 năm tới nay, ăn qua quý nhất. Thiếu niên tuy rằng sinh hoạt vẫn luôn quấn bách, khá vậy có thuộc về tuổi này vô pháp vứt lại lòng tự trọng. Hắn ăn hải sản, trong lòng tưởng chính là, về sau công tác cũng muốn mang mụ mụ lại đây ăn. Có thể là khương tân tân ngữ khí quá mức tự nhiên, có thể là nàng lời nói. Nguyên bản không tưởng gật đầu từ tòng giản thế nhưng ngừ một tiếng. Khương Tân Tân một quyền thỏa mãn, tiếc hảo, người phục vụ, lấy bốn cái đóng gói hộp lại đây, từ tòng giản. Này cháo hải sản cũng chưa động, chúng ta một người một nửa. Chu Minh Phong bất động thanh sắc mà ở một bên ngay nhìn. Hắn cùng nàng ở chung thời gian cũng không phải rất nhiều, nhưng về nàng một ít thói quen nhỏ, hắn vẫn là xem ở trong mắt. Bình thường buổi tối 8 giờ qua đi liền thủy đều sẽ không uống người, lại như thế nào sẽ ăn khuya. Người phục vụ thực mau mà liền đem hải sản đóng gói hảo, đóng gói hộp hóa trang trang túi đều dị thường tinh xảo. Khương Tân Tân đem túi đưa cho từ tòng giản, cười nói, ngày mai sớm một chút tới, sinh ý khẳng định không hôm nay hảo, nhưng hẳn là cũng không kém, tuyên truyền báo chữ to nhớ rõ cũng sửa một chút. Từ tòng giản gật đầu, dò ra tay tiếp nhận. Hắn ngón tay thon dài sạch sẽ, cốt chỉ rõ ràng. Ba cái nam sinh đi ở phía trước, dẫn đầu rời đi nhà ăn, Khương Tân Tân cùng Chu Minh phong lạc hậu vài bước còn ở ghế lô. Người phục vụ lại đây tính tiền, Khương Tân Tân đứng ở một bên tò mò mà nhìn, muốn nhìn một chút đại lão mua chỉ một đều là dùng cái gì tư thế. Chu Minh Phong tự nhiên cũng không xem nhẹ nàng tò mò thăm dò ánh mắt. Mở ra tiền bao, tùy ý từ bên trong rút ra một trương tạm đưa cho người phục vụ. Khương Tân Tân thị lực không tồi, mắt sắc phát hiện hắn tiền kẹp có chương trương tạp. Quang từ lộ ra tới tấm card cạn bên cạnh tới phân biệt, một trương hẳn là trong truyền thuyết thẻ đen Hermes, một trương là quốc nội ngân hàng phát hành hásạp. Thử lưu thử lưu Là cái gì thanh âm, là nàng trong lòng tiểu nhân khỏe miệng chảy xuống nước mắt thanh âm. Thổ cầu như nàng, đừng nói là hai chương hắc tạp, đời này có thể có được một chương, kia đều là một năm 365 thiên, mỗi ngày đều phải ở xã giao trang ép thượng đổi tư thế khoe ra. Nàng không muốn lại nhìn. Tâm mắt rời đi, dịch tới rồi hắn trên tay. Vừa rồi chỉ lo quan sát hắn đồng hồ, lúc này vì rời đi thủ phú tâm lý, mới chú ý tới hắn tay. từ nhìn ra tới suy đoán. Chu Minh phong ngón tay so từ Tòng Giản còn muốn thon dài một ít, 39 tuổi cùng 18 tuổi, cách 21 năm, từ Tòng Giản mặc dù sinh hoạt cũng không nhẹ nhàng, nhưng từ tay bộ tới xem, cũng là bất quá 20 tuổi người nên có bộ dáng. Chu Minh phong trên tay trái có một đạo nhợt nhạt vết xẹo. Nàng đột nhiên nhớ tới, như vậy một hai cái sáng sớm, hắn ở còn tính thanh nhàn khi, ngẫu nhiên lơ đãng mà xem báo chí khi, lòng bàn tay lật qua trang giấy khi phát ra rất nhỏ thanh âm. Đi thôi. Khương Tân Tân nghe được trầm thấp giọng nam, ngẩn đầu lên, vừa lúc nhìn đến hắn kia thơ vàng mắt kính hạ hai chóng mắt. Nàng một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại sau, ở trong lòng hỏi lại chính mình, ngươi thật sự phao đến khởi này một cái có được ít nhất hai chương hắc tạp, trên tay mang đại bình tầng nam nhân sao. Kia tất nhiên là phao không dậy nổi. Khương Tân Tân nguyên bản dung động tâm, một giây tiến vào an tĩnh như gà trạng thái. 30.030 Nếu hôm nay Chu Minh Phong là du quang đầy mặt, phi xương khó phân nam nhân, Chẳng sợ hắn có 10 chương hắc tạp, trên cổ tay mang đầy đại bình tầng, Khương Tân Tân đều sẽ không có nửa phần tâm động dấu hiệu. Nàng là thực cái tiền, cũng thực thích kiếm tiền, nhưng đối cảm tình trải qua, nàng là thập phần bắt bẻ, vì cái gì ở xuyên thư trước mỗi đoạn luyến ái đều nói đến oanh oanh liệt liệt, khắc cốt minh tâm, còn không phải bởi vì đó là Tuấn Nam Mỹ Nhân Tổ Hợp A. Một bộ thành công phim thần tượng, cốt truyện nhân thiết cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là vai chính hình tượng. Nào đó trình độ đi lên nói Thương tân tân là tự luyến, diện mạo khí chất không đạt tiêu chuẩn nam sĩ, ở nàng nơi này trên cơ bản liền cùng bạn trai cái này thân phận cách biệt. Bộ phận nam nhân tổng ái đắc ý rào rạt đem nữ nhân so sánh là đồ ăn, hoặc là giày, như vậy thân là nữ nhân nàng, cũng nguyện ý đem nam nhân so sánh vì thư. Nàng người này tương đối nông cạn, nếu thư bịa mặt không đủ hấp dẫn người, như vậy bên trong nội dung lại thú vị, nàng cũng chú định sẽ bỏ lỡ, sẽ không đi chở mình một phen. Chu Minh Phong là một cái thực hấp dẫn nữ nhân nam nhân. Trên người hắn tự mang thành công nhân sĩ cơ trí trầm ổn, làm người cũng không trưng dương. Đối nhân xử thế ôn hòa khiêm tốn. Giờ này khắc này đối mặt người phục vụ cũng là lễ phép khách khí. Từ xuyên thư đến nay, nàng liền chưa thấy qua hắn vinh váo tự đắc, khinh thường nhìn lại thời điểm. Thành thuộc nam nhân giống như lắng động lại năm tháng rượu ngon, hương thuần túy hậu. Có lẽ là nhiều năm ở vào quyền thế một phương trải qua, hắn ở gặp được bất luận cái gì sự khi đều là gặp biến bất kinh đạm nhiên tươi cười. Hùng chi vô luận là tóc tuế mạo hay là là dáng người hắn đều bảo dưỡng rất khá, khương tân tân đã từng một lần muốn thăm dò một chút hắn bảo dưỡng biện pháp, kết quả phát hiện toilet, hắn giống nhau chỉ dùng một khối nhìn liền rất chất phát nam sĩ tẩy mặt tạo, nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da chai lọ vại bình, nàng giống nhau cũng chưa thấy được, hắn còn đặc biệt tự hạn chế, một năm trung cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều ở đi công tác, khương tân tân để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng gặp phải như vậy cường độ công tác, đừng nói là tập thể hình, chỉ cần là nghỉ ngơi thời gian. Nàng tuyệt đối có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Nhưng Chu Minh Phong đâu, ở nhà nhật tử trên cơ bản mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, chờ nàng tỉnh lại khi, hắn mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về ở phòng tăm tắm. Như vậy một cái ưu tú nam nhân, Khương Tân Tân cảm thấy, nàng vì này tâm động, không cảm thấy thẹn, là bình thường. Với ý động nỗi nhớ nhà động, muốn hay không trả ra thực tế hành động lại là mặt khác một chuyện. Nàng trước hai ngày còn ở vì một cái tuyển tú xuất đạo lưu lượng tiểu sinh ngao ngao gọi bậy đâu. Lão công càng là một năm đổi rất nhiều lần, hiện tại đều nhớ không nổi chính mình nằm kia thích nam mình tinh tên họ là gì. Khương Tân Tân đi theo Chu Minh Phong phía sau rời đi ghế lô, đi ra nhà ăn, chỉ thấy ba cái nam sinh đứng ở một bên. Xem bọn họ ba người chạm tư, Khương Tân Tân vừa muốn cười. Chu diễn cùng nghiêm chính phi hôm nay lẫn nhau mắng rất nhiều lần, nhưng lúc này hai người đứng ở cây cột bên kia không biết nói cái gì. Chu diễn đầy mặt không kiên nhẫn, mà từ tòng giảng tắt sống lưng thẳng thắn đứng ở bên kia cây cột. Hai bên tựa hồ có một cái nhìn không thấy vĩ tuyến 38. Khương Tân Tân cũng chưa suy xét, trực tiếp bước nhanh đi đến từ Tòng Giản bên cạnh. Từ Tòng Giản đánh giá có 1 mét 8 trở lên. Khương Tân Tân mang giày cao gót cũng có 1m7 trở lên. Từ Tòng Giản, nhà ngươi trụ nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khương Tân Tân đã làm an bài, nghiêm chính phi ra ly nhà của chúng ta không xa, vừa lúc chu diện ba ba khai xe, làm hắn đưa nghiêm chính phi về nhà, ta liền đưa ngươi trở về, thế nào? tòng giản lắc đầu. Trong tay hắn còn cầm phân lượng không nhẹ đóng gói túi, nguyên bản hắn thanh âm là mát lạnh, nhưng trải qua một ngày bận rộn, thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn. "Không cần, nay phụ cận có cái chạm tàu điện ngầm." Tư Tông giản giải thích một câu, ta ngồi xe điện ngầm nói khả năng sẽ càng mau. "Như vậy a?" Khương Tân Tân cũng không hề miễn cưỡng, "Hành, ngươi trên đường chú ý an toàn." Khương Tân Tân nhìn về phía Nghiêm Chính phi. Nghiêm Chính phi tức khắc ra đầu tê dại, "Vừa rồi ăn uống no đủ buồn ngủ trở thành hư không?" Mặc kệ là diễn ca mẹ kế đưa hắn trở về, vẫn là chu thúc thúc đưa hắn trở về, hắn toàn thân mỗi một tế bào đều đang nói, không. Nghiêm chính phi phản ứng kỳ mau, không đợi Khương Tân Tân mở miệng, lập tức một cái bước xa vọt tới từ tòng giản bên cạnh, tự quen thuộc đáp thượng bờ vai của hắn, ta cũng ngồi xe điện ngầm trở về đi, ăn nhiều muốn giảm méo, còn có, ta cũng có học tập thượng sự muốn thỉnh giáo ngươi. Chu diễn, học tập thượng sự, chuyện gì? Hỏi về sau khảo thí phát đáp hắn bao nhiêu tiền một khoa sao? Tư Tông Giản nhìn quét nghiêm chính phi liếc mắt một cái. Nghiêm chính phi vội vàng buông lỏng tay ra, đi thôi, chờ hạ không đuổi kịp tàu điện ngầm, người ngồi mấy hào tuyến. Tư Tông Giản rõ ràng lười đến phản ứng hắn, chỉ đương không nghe được hắn hỏi, đối với Khương Tân Tân lệ phép mà nói, cảm ơn ngày hôm nay chiêu đãi. Khương Tân Tân cười, không phải ta Nga, mua đơn chính là hắn. Nàng vươn ra ngón tay chỉ bên cạnh Chu Minh Phong. Tư Tông Giản biểu tình rõ ràng câu thúc chút, cảm ơn. Chu Minh Phong gật đầu, hẳn là. Tư tông giản từ biệt sau liền muốn hướng tàu điện ngầm phương hướng đi, nghiêm chính phi vội vàng đuổi kịp hắn, nhớ tới cái gì lại xoay người hô một câu, Chu thúc thúc, A gì, cảm ơn các người chiêu đái. Chu diễn mắt trợn trắng. Thực mong mà, nhà ăn cửa lại chỉ còn lại có bọn họ này tổ hợp quái dị một nhà ba người. Tháng bảy thiên, mặc dù đã hơn 8 giờ tối, bên ngoài vẫn là nhiệt khí khó tiêu, Khương Tân Tân sợ nhiệt, liền như vậy một lát sau, trên trán liền toát ra mồ hôi, nàng hỏi, ngươi xe có phải hay không còn ở nơi này? Chu Minh Phong nhìn nàng một cái. Khương Tân Tân không biết chính là giờ phút này trang dung bởi vì ra Hán duyên cớ, có vẻ làn da càng là thanh thấu sạch sẽ, cơ hồ không thấy tì vết, tựa như bạch sứ. Chu Minh Phong có rất dài thời gian rất lâu không có gặp qua như vậy đôi mắt. Có lẽ, càng chuẩn xác mà tôi nói, hắn cũng không quá nhớ rõ chính mình phía trước có hay không gặp qua. Làm lưu trợ lý khai đi trở về. hắn trả lời. Hai người ở phía trước đi tới. Chu diễn sống thoát thoát cực kỳ giống bị cha mẹ quên đi đáng thương tiểu hài tử đi theo phía sau. Ba người đi vào Khương Tân Tân lúc trước dừng xe địa phương, Khương Tân Tân từ trong bao lấy ra chìa khóa xe sau, nghiêng đầu hỏi chu Minh Phong, ngươi khai, vẫn là ta khai. Đều có thể. chu Minh Phong thấy nàng nhiệt đắc dụng tay quả gió, có chút buồn cười. Khương Tân Tân ngô một tiếng, ngươi hôm nay mua đơn, ta đây cho ngươi đường tải xế đi. Này liên huề nhau ha. chu Minh Phong trong mắt mang theo ý cười, ân. Khương Tân Tân bằng mau tốc độ, cùng mặt sau có quỷ ở đuổi dết giống nhau, vội vàng lên xe khai khí lạnh. Cảm nhận được khí lạnh đập vào mặt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Là ai phát minh điều hòa khí lạnh tạo phúc toàn nhân loại A, người như vậy nên muôn đời lưu danh. Chu Diễn vẫn là ngồi ở ghế sau, Chu Minh Phong lại không có chút nào do dự mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển phụ. Này chiếc xe hiện tại trên cơ bản là Khương Tân Tân chuyên trúc tòa giá. Chu Minh Phong nhìn lướt qua bên trong xe, đối này chiếc xe hắn ấn tượng không thâm. Chỉ nhớ mang máng tựa hồ là vị nào bằng hữu đưa lễ vật, hắn chỉ ngồi một lần vẫn là hai lần liền ngừng ở gaza. Hiện tại này chiếc xe thượng tràn ngập nàng dấu vết. Tỷ như tạo hình đáng yêu vật trang trí, tỷ như mang theo ngọt cam thanh hương xe tái nước hoa, lại tỷ như. Giờ phút này bên trong xe truyền phát tin âm nhạc, Khương Tân Tân ở hoàn toàn mát mẻ sau, rốt cuộc có tâm tư tới sinh động không khí. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng chung chăn gối, Khương Tân Tân cảm thấy, bốn bỏ năm lên một chút, Chu Minh Phong coi như là người quen Nếu là người quen, kia nói chuyện phiếm liền không cần quá mức cố tình, nàng thuận miệng nói, hôm nay lăng hoa có phải hay không lưu trợ lý an bài a? Chu Minh Phong trả lời, là, như thế nào? Khương Tân Tân nhớ tới những cái đó lăng hoa biểu ngữ, lại bị chọc cười. Ngay cả ngồi ở ghế sau chu diễn, nhớ tới kia cùng ba ba phong cách không hợp lăng hoa, tức khác biểu tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ta liền nói sao, cùng ngươi thẩm mỹ còn có phong cách không giống. Khương Tân Tân cười, chờ hạ ở cửa muốn hay không đình một chút. Chu lão bản, ta xem khu biệt thự rất nhiều hàng xóm đều chụp lén lăng hoa, nói không chừng ngươi một đời anh danh liền phải hủy ở ta nơi này. Chu Minh Phong, hắn không hiểu lắm bí tứ này. Khương Tân Tân hỏi, ta hôm nay chưa kịp chụp. Chu Diễn, ngươi chụp không? Chụp nói cho ngươi ba ba nhìn xem. Chu Diễn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Cư nhiên thật đúng là liền từ trong túi lấy ra di động tìm ra chụp kia bức ảnh, đưa cho hắn ba. Chờ Chu Minh Phong thuận thế tiếp nhận nhi tử di động khi. Chu diễn một đốn, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào liền lấy ra di động? Nhưng hiện tại cũng đã không có đổi ý đường sống, Chu Minh Phong rất có hứng thú đem ảnh chụp phóng đại nhìn cái cẩn thận. Trên mặt chút nào không thấy tức giận biểu tình, ngược lại nói, lần sau sẽ không lại làm lưu trợ lý an bài. Đừng nha! Khương Tân Tân ngăn trở, ta cảm giác có mấy người đều là bởi vì muốn nhìn một chút lãng hoa mới lại đây mua đồ vật, cho ta mời chào rất nhiều sinh ý, ngươi ngày mai đừng nói lưu trợ lý a. Lưu trợ lý người còn man tốt Chu Minh Phong bật cười Kỳ thật ta còn man tò mò Thỉnh lưu trợ lý nhân tài như vậy Đến khai nhiều ít tiền lương A Khương Tân Tân cần thiết đến thừa nhận Nàng mắt thèm lưu trợ lý thời gian rất lâu Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài Nhưng ở nàng xem ra Lưu trợ lý thật sự toàn năng, năng. Cái gì cũng biết Cái gì đều làm Lại còn có làm được đặc biệt hảo Nàng cũng hy vọng về sau có thể tìm cái lưu trợ lý nhân tài như vậy Chu Minh Phong Hắn là ấn lương một năm tính. Khương Tân Tân xem hắn cũng không nói, liền hỏi, hắn lương một năm có hay không năm vạn a, Chu Minh Phong lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt xem nàng, tựa hồ là đang nói người đang nói cái gì đâu, đương nhiên. Khương Tân Tân, một trăm vạn. Chu Minh Phong suy nghĩ, ấn, không sai biệt lắm. Khương Tân Tân, hóa ra đều là kẻ có tiền, liền nàng một cái nghèo rất hổ đâu.